Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 91. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Không đánh. Quần ma kinh ngạc nhìn về phía lòng cốt. Nhưng mà giờ phút này, không ai dám lắm miệng. Ma đầu thoát khỏi tủ đài. Vốn là lúc chính đạo bi thương Thế nhưng chính đạo cũng xuất hiện một Trần Thiên Nguyên chống lại Giờ phút này cũng không có đệ tử chính đạo nào dám nói Trần Thiên Nguyên Vì sao Long Cốt Đồng ý ngừng chiến Một nguyên nhân trong đó Đúng như Trần Thiên Nguyên nói Bản thân vừa mới thoát khốn Chưa khôi phục đỉnh phong Một nguyên nhân khác Chính là tay phải của mình tê giải Nếu tái chiến kiếp Sẽ không phải là chuyện tốt Đi Long cốt lạnh quát một tiếng Vâng Ô hữu đạo lập tức cung kính nói Ô hữu đạo chú ý tất cả đệ tử ma giáo Đi theo Long cốt Chậm rãi rút lui khỏi thiên lang tông Rất nhiều đệ tử chính đạo xung quanh thiên lang tông Hung tợn nhìn về phía đệ tử ma giáo rời đi Tuy có một bồn lửa giận Nhưng mà không ai dám ngăn cản Trần Thiên Nguyên nhìn chằm chằm đại quân ma giáo rời đi Khẽ thở dài Trần Thiên Nguyên quay đầu Nhìn về phía các cường giả chính đạo. Chư vị Hôm nay thiên lăng tông Gặp phải ma giáo sầm lớn, Đa tạ chư vị đến đây tương trợ. Trần tông chủ không cần khách khí Tông chủ các tông Phức tạp nói Trước kia trần thiên nguyên là nguyên anh cảnh Cho dù tu vi còn tranh lệch một mảng lớn Nhưng tất cả mọi người đều là nguyên anh cảnh Cũng không cảm thấy gì Nhưng mà hôm nay trần thiên nguyên bỗng nhiên đạt tới nguyên thần cảnh Chuyện này làm cho tất cả mọi người Đều sinh ra một cỗ áp lực lớn Cho dù lúc trước ma tôn độ kiếp Cũng không có đạt tới nguyên thần cảnh Vậy mà Trần Thiên Nguyên đạt tới Người đứng đầu thập vạn Đại Sơn Không Là người đứng đầu chính đạo thập vạn Đại Sơn Trần Tông Chủ Ma giáo đã lui Hiện tại cũng là lúc Tại Hạ nên về Kim ô Tông rồi Từ Trọng Sơn tỏ vẻ phức tạp nói Trói mắt phức tạp của từ Trọng Sơn Phần lớn là vẻ ghen ghét. Đa tạ tử tông chủ. hôm khác tại hạ sẽ tới cửa cảm ơn. Trần Thiên Nguyên hơi cuối người. Trần tông chủ. Lúc này ma giáo mới rút lui. Bốn phía thiên lang tông vẫn còn hỗn loạn. Chúng ta cũng không quấy dậy các người khôi phục nữa. Lại một vị tông chủ mở miệng nói. Đa tạ chưa vị cứu viện. Ngày các tại hạ sẽ tới cửa từng nhà cảm ơn. Trần Thiên Nguyên thì lẽ nói trong lúc nhất thời, một đám cường giả tông buôn nhau nhao đến đây cáo biệt. Trần Thiên Nguyên cũng liên tục cảm tạ. mặc dù mọi người rời đi, nhưng mà lần này đến trợ giúp Thiên Lang Tông sẽ không bị quên. Mọi người tin tưởng, nếu ngày sau tông môn của mình có đại nạn, chỉ cần một phong thư, Thiên Lang Tông cũng sẽ tiến đến tiếp viện. mặc dù trận chiến này trông đã được ma giáo, nhưng mà Thiên Lang Tông cũng thiếu nhân tình to lớn. Đại tử các tông môn thu dọn thi thể Của tông môn mình Ở dưới bầu không khí bi thương rời đi Chính mà chi chiến thường hay xảy ra Bên trong lòng mọi người đều chấp nhận Tử vong lúc này Dù sao thì mọi người suốt nữa đều đã tuyệt vọng Còn có thể sống sót Dĩ nhiên là may mắn Trong đó chỉ có chu lâm Độ huyết tự là vẻ mặt vẫn còn sốt ruột Bởi vì lúc này Sắc dục thiên chưa đi ra Thúc tổ lông chu lâm sốt ruột mặc tam sơn ở một bên cũng không có vạch trần chu lâm chu lâm rất phiền muộn nhưng mà chỉ có thể rời bước đi trần thiên nguyên cực kỳ chú trọng lễ nghĩa sau khi tiến đưa đệ tử các tiên môn xong lúc này mới nhìn tình huống thiên lang tông giữa một đại trận chiến thiên lang tông trở nên hỗn độn đệ tử thiên lang tông đi thu thập thi thể các đệ tử trong tông trước mặt linh sơn cũng còn lại một nửa thiên lang điện sụp đổ Đá vụn vô số, bừa bộn không nhìn đâu. Cùng vi, lần này ta độ huyền quan chi kiếp, thiên lăng tông nội loạn, may là có người trở về. Trần Thiên Nguyên cảm thán nói, Cùng vi xoa bả vai bị thương lắc đầu. Muốn cảm ơn, thì cảm ơn đồ đệ của người ấy, nếu không phải là hắn, ta cũng sẽ không trở lại. <cười> Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía mạc Tam Sơn và mộ dung lục quang. Hai vị cực khổ rồi Chúng ta là đệ tử Thiên lang Tông Tự nhiên là toàn được bảo vệ Thiên lang Tông Hai người lắc đầu Vương Khả đâu Các người có nhìn thấy Vương Khả không Trường Chính Đạo lập tức lo lắng lao tới Vương Khả Mọi người nhìn về phía Trường Chính Đạo Đúng vậy Hắn đâu Không phải là chết rồi chứ Trường Chính Đạo lo lắng Sắc mặt của mọi người trầm xuống Vương Khả chết rồi Có lẽ Vương Khả chạy trốn rồi Mặc tâm xin một bên cười lại nói Chết Chết là tốt nhất Hắn đã nhảy xuống thầm uyên Có lẽ gặp mặt long cốt rồi Tỷ lệ tử vong là rất cao Chạy trốn sao Trường chính đạo sững sờ Bỗng nhiên không lo lắng nữa Đúng vậy Không phải lúc đầu Vương Khả đang chạy trốn nào Nói không chừng hắn đang thực sự chạy rồi Sư tôn Đệ tử ở đây Đột nhiên có một giọng nói từ nơi xa vang lên Chỉ thấy Vương Khả tỏ vẻ kinh ngạc đi tới Tại sao? Tại sao mọi người đi hết vậy? Ta mới ta mới đi một lát mà Vương Khả kinh ngạc nhìn bốn phía Đám người lỗ ra vẻ cổ quái Quả nhiên là tên tai họa Vương Khả này Không dễ chết như vậy Vương Khả Vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Trần Thiên Nguyên nhíu mày hỏi Hừ, Vương Khả Vừa rồi ngươi chạy trốn có phải không? nếu mà giáo rút đi lại mặt dày trở lại phải không? Mặc Tam Sơn trầm giọng nói. Giờ phút này Mặc Tam Sơn cũng lộ nghi hoặc. Không phải ngươi rơi vào trong hang sâu của Long Cốt sao? Tại sao vẫn còn sống? Vừa rồi ta bảo trong phòng cung điện thủ giờ mới đi ra. Vương Khả giải thích. Ngươi về phòng ta làm gì? Cung Vi trợn mắt tức giận nói. À à, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Vương Khả nhìn về phía Cung Vi đám người ngạc nhiên nói xong rồi người chạy vào phòng cung điện chủ làm gì chúng ta nói xong cái gì vương khả người nói đang bậy bạ cái gì đó cung vi trợn mắt nói vương khả lập tức nháy nháy mắt với cung vị nói xong rồi người hiểu mà đám người chừng mắt nhìn về phía hai người này các người làm cái gì mà bí hiểm vậy cung vi không để ý ánh mắt vương khả trợn mắt nói nói xong cái dám vương khả người nói rõ cho ta. <cười> vừa rồi ta nghe thấy mấy tên đệ tử chính đạo nói, bảo ngươi dẫn đệ tử chính đạo đi chiến đấu, ngươi lại để cho bọn họ núp trong động. đây là việc của ngươi sao? cùng vì tức giận nhìn vương khả, người cũng quá là không quy củ đi. đúng vậy, vương khả, ngươi làm như vậy là cầm sinh mệnh đệ tử chính đạo ra làm trò đùa sao? mạc tam sơn bỏ đá xuống giếng nói, mạc tam sơn, đám đệ tử chính đạo ta lãnh đạo, có người nào chết không? Mà cầm sinh bệnh của bọn hắn ra làm trò đùa Ta lại đang bảo vệ bọn hắn Vương Khả trợn mắt nói Vương Khả Chết 10 người Những người kia cũng không nghe chúng ta Cứ nhất định là muốn lao ra đoạt công đức Kết quả Trường Chính Đạo một bên cười cổ nói Hả? Chết 10 người Vương Khả trợn mắt tức giận nói à, Bọn họ đều không mua bảo hiểm Không cần bồi thường Trường Chính Đạo lập tức nói à, à, Thế thì tốt Vương Khả thở dài một hơi Đám người nghiệt mặt Vương Khả Ngươi còn chưa nói rõ Ngươi đã làm gì Ta giao nhiệm vụ cho ngươi Ngươi cứ vậy mà rời đi Để đại tử chứng đạo núp trong động Còn mình thì chạy đi đâu không thấy Đến bây giờ mới tới Cùng Vi chặn mắt nói Ta đã nói Ta đi vào vòng của ngươi mà Tại sao ngươi lại không hiểu hey, Chuyện này không thể nói trước mặt mọi người Trở về ta nói riêng với ngươi Vương Khả lo lắng nhìn về phía Cùng Vi. Đám người trợn mắt nhìn Về phía vương khả Tình huống gì vậy Liên quan tới khuê phòng của cung vi Mà lại còn nói dương Cái gì mà không thể nói Nói cho ta Cung vi trợn mắt nói Mọi người nhìn về phía vương khả Vương khả nệt mặt Vương khả Đã xảy ra chuyện gì Trần Thiên Nguyên cũng trầm giọng nói Vương khả tỏ bẹt cổ quái nhìn cung vi Ta nói dương là vì muốn tốt cho ngươi Không phải lần trước ta đã đồng ý với ngươi rồi sao Ta đã giúp ngươi trói người đàn ông kia để lại trong khuê phòng của ngươi. ngươi Ngươi muốn làm gì thì làm Ngươi có đồng ý với ta Kế thừa vị trí tông chủ rồi mà Hả Về mặt cung vi cứng đỡ Những người khác cũng trợn mắt Kinh ngạc nhìn về phía vương khả Là tình huống gì vậy Kế thừa vị trí tông chủ Lông mày của bạc tâm sơn nhíu chặt Ngươi không biết đâu Vừa rồi ta rất vất vả đấy Vợ phải phụ trách chính mà chi chiến Vợ phải đề phòng người đàn ông của ngươi đục nước béo cò Ta đã tốn sức chín châu hai hồ Bỏ ra cái giá lớn Cựu tử nhất sinh Mới trói được giới xác lại Ta lặng lẽ đưa đến phòng của ngươi Để buổi tối ngươi trở về có thể vui sướng Ta đã cố gắng giữ bí mật rồi Nhưng mà ngươi cứ nhất định là muốn ta nói ra Chuyện không liên quan đến ta nha Vương Khả giang tay ra Mặt cung vi đen lại Nhìn về phía Vương Khả Qua nửa ngày cũng không biết trả lời làm sao Người trói dưới sắc này Thật hay giả Dựa vào ngươi sao Tại sao người có thể hoàn thành chứ Còn nữa Người không thể nói riêng sao Kế thừa vị trí tông chủ ơi. Chuyện này là có ý gì Tông chủ Ngài có biết không Bạc Tâm Sơn lại vội vàng Nhìn về phía Trần Thiên Nguyên Trần Thiên Nguyên hết nhìn cung vi Lại nhìn vương khả Trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc Thế nhưng giờ phút này cũng không có cái gì cần giấu hết Không sai. Ta sẽ rời khỏi thập vạn đại sơn. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Tông chủ rời đi. Bộ Dung Độc Quang khó hiểu nói. Đột nhiên ánh mắt của mặt Tâm Sơn sáng lên. Tông chủ, người lên chức sao? Lên chức? Bộ Dung Độc Quang vẫn hiếu kỳ như cũ nói. Xem là như thế đi. Trần Thiên Nguyên gật đầu, nói. Phẩm giai gì? Đại đế phong cho ngài cái phẩm giai gì Mạc Tâm Sơn mong đợi nói Ngũ phẩm Cụ thể chức vụ là gì Cần phải báo cáo công tác xong Mới có thể xác định Trần Thiên Nguyên nói Ngũ phẩm ơ Chúc mừng tông chủ Mạc Tâm Sơn lập tức hâm mộ nói Trần Thiên Nguyên lắc đầu Giống như là không để bụng cái phẩm dai này Ta có được đế mệnh ở trên người Không ở lại thập vạn Đại Sơn Thời gian dài được trước khi rời đi thì cần sắp xếp sự vụ thiên lang tông một lần nữa trần thiên nguyên trầm giọng nói bỗng nhiên mạc tam sơn nhìn về phía cung vi tham sắc trở nên phức tạp và rồi vương khả nói cái gì để cung vi kế vị vị trí tông chủ đây không phải là ngầm đồng ý sao mộ dung lục quang trần thiên nguyên nhìn về phía mộ dung lục quang có mộ dung lục quang cung kính nói ta thấy người đã sắp tới nguyên anh cảnh đệ tứ trọng. Trần Thiên Nguyên ngạc nhìn nói: "Còn thiếu một chút, thế nhưng sau trận chiến này cũng sắp rồi." Mộ Dung Độc Quang gật đầu một cái. Quả nhiên, Mộ Dung gia người đều là thiên tài, vừa phá vỡ bình cảnh kim đan cảnh, tu vi lại gia tăng nhanh như vậy, không có mất uy danh gia gia người. Trần Thiên Nguyên cảm thán nói: "Gia gia ta." Mộ Dung Độc Quang kinh ngạc Về sau ngươi sẽ biết, sớm ngày đột phá huyền quan, ngươi cũng có thể nhìn thấy gia gia của ngươi, ngươi có thể đạt được cái nguyên anh cảnh, vậy chữ phó điện chủ của ngươi có thể trừ bỏ được rồi. Dựa theo quy củ Thiên Lang tông, từ lúc này trở đi, ban thường ngươi làm điện chủ Đông Lang điện, những người khác có phản đối gì không? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, không ai phản đối cả. Vâng, nhất định đệ tử sẽ vì thiên lang tông Chu ma lập công Mộ dung lục quang công kính nói Vương khả ở một bên sắc mặt cứng đờ Mộ dung lục quang tấn thăng làm điện chủ Đông lang Điện Vậy chấp phó điện chủ của ta xử lý như thế nào? Mộ dung lục quang được phong làm điện chủ Đông lang Điện Thống lĩnh Đông lang Điện Hiển nhiên không ai phản đối Đệ tử Đông lang Điện Cũng phục vụ vị đại sư huynh này Chỉ khổ cho Vương Khả Bởi vì đi theo điện chủ Đông Lan Điện được xác định Cái chức vị phó điện chủ Đông đăng Điện quán Cũng sẽ bị phế Mộ dung độc quang Đây là chính khí kiếm đã được sửa chữa Ta đã mời một vị luyện khí đại sư Cẩn thận rèn đúc lại Bây giờ uy lực cao hơn một tầng Người có cái chính khí kiếm này Chắc chắn thực lực tăng lên rất nhiều Tiếp kiếm Trần Thiên Nguyên lấy ra chính khí kiếm Lúc trước bị Vương Khả đốt gãy Mộ dung độc quang vừa nhìn thấy chính khí kiếm con người liền sáng lên Đa tạ tông chủ. Chính khí kiếm vừa vào tay mộ dung độc quang Lập tức bắn ra từng luồng ánh sáng trắng Mộ dung độc quang cảm thụ Thế khí thức chính khí kiếm mạnh mẽ Lập tức yêu thích không buông Sờ đi sờ lại Đại đồ đệ của ta Đang xử lý nhiệm vụ đại đế giao trò Nên không cách nào có thể mang theo đệ tử Bác Lang Điện trở về Tạm thời không đề cập tới hắn Bây giờ ba điện chủ, Đông Nam Tây đều ở đây. Ta sắp rời đi, cũng phải từ các người chọn ra một vị tân tông chủ kế nhiệm. Trần Thiên Nhiên nói, chọn cung điện chủ, ta ủng hộ cung điện chủ. Vương Khả lập tức nói, bạc tam Sơn tối sầm mặt đại, nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, các người không được nhúng tay vào việc tông chủ lựa chọn. Không nhúng tay vào thì không nhúng tay vào, dù sao ta cũng có thể nói một câu chứ. Vương Khả lập tức nói Bạc Tâm Sơn lạnh lùng Lượm Vương Khả Trần Thanh Nguyên ở một bên không nói gì Dù sao bản thân cũng không tiện nói Cung điện chủ, Người đã đồng ý với ta Không thể nói lời không giữ lời được Ta đã hoàn thành yêu cầu của ngươi Người cũng đừng lật lọc Người không tin gấu có thể dùng thần thức quét qua phòng của ngươi Tự mình đi nhìn xem Vương Khả vội vàng nói Cung vi sầm mặt lại Vừa rồi ta đã quét qua mẹ nó, lúc đầu ta chỉ muốn làm khó dễ ngươi, nên mới nói vậy. tại sao ngươi lại làm được chứ? được rồi. trần thiên nguyên trầm giọng cắt ngang vương khả nói. trần thiên nguyên nhìn về phía tam đại điện chủ. đại đồ đệ của ta không ở đây. theo đạo lý, tông chủ sẽ từ ba người các ngươi chọn ra. các ngươi có ý kiến gì không? trần thiên nguyên trầm giọng nói. ba người nhìn nhau một lúc. lần này chúng đỡ ma giáo sầm lớn cung điện chủ làm chỉ huy có tư thái thống soái thực lực mạnh nhất ta nguyện ý đề cử cung điện chủ làm tân nhiệm tông chủ thiên lang tộc mẫu dung lục quang hít sâu nói về mặt cung vi trở nên phức tạp nếu là trước kia khẳng định cung vi từ chối nhưng mà bản thân đã đồng ý với vương khả rồi mẹ kiếp phải làm gì bây giờ còn nữa cung vi cũng phát hiện thiên lang tông có một chút vấn đề nội bộ mặc dù ngoài miệng cung vi không quan tâm thiên lang tông Nhưng mà vẫn tràn đầy cảm kích đối với thiền làng tộc. Ta cũng cảm thấy Ta có thể Cuối cùng cung vi ở dưới cái nhìn chăm chú Của chúng nhân thở dài Vâng khả cách đó không xa Thở dài một hơi Lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn Thành công Mạc Đền Trô Người cảm thấy thế nào Trần Thiên Nguyên nhìn về phía mạc Tâm Sơn Mạc Tâm Sơn sầm mặt lại Ta cảm thấy thế nào là có tác dụng gì không Các người... Như thế này là đang ngầm bàn bạc Là gian lận Mẹ nó Bảo ta nói thế nào bây giờ Tất cả mọi người đều ủng hộ cung vi Ngay cả nàng cũng tự mình đề cử Một mình ta phản đối có tác dụng gì chứ Tại sao lại như thế này Cung vi Không phải trước kia người không quan tâm vị tông chủ này sao Thật là tức giận mà Ta cảm thấy Cung điện chủ có thể kế thừa vị trí tông chủ Mặt mạc Tam Sơn cứng ngắc Nói ra lời nói trái đường tâm Nếu như tất cả mọi người đã ủng hộ Vậy qua hai ngày nữa Cùng Vì sẽ tới kế thừa trước vị tông chủ Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói Vâng Cùng Vì gật đầu một cái Về phần vị trí điện chủ Nam Lang Điện ra Cùng Vì Người có đề cử ai không Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Cùng vị Điện chủ Nam Lang Điện Nam Lang Điện phụ trách Chiều thu đệ tử, Cũng phụ trách liên lạc với các đại tiền môn. Thực ra trước kia, Ta làm cũng không tốt, Nhưng mà ta cảm thấy, Có một người có thể, Hơn nữa khẳng định, Sẽ làm tốt hơn so với ta. Công Vy cười nói, Ồ, Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Công Vy, Vương Khả, Công Vy chỉ Vương Khả, Tá, Vương Khả xứng sở, Khánh, Vương Khả, Trong mắt Mạc Tâm Sơn Lập tức bất hòa Không sai Nam Lang Điện phụ trách chiêu thu đệ tử Bây giờ có một nửa cơn thổ ở Phạm Nhân Đều nghe Vương Khả Khẳng định hắn tuyển nhận đệ tử chất lượng tốt Sẽ dễ dàng hơn so với ta Về phần liên lạc của các đại tiền môn Chỉ sợ trong thiên lang tông Trừ bỏ tông chủ người ra Không còn ai có quan hệ tốt với các tiền môn như là Vương Khả Cùng vì phức tạp nói mọi người nhìn về phía Vương Khả Hình như là thực sự không có ai có thể lăn lộn như Vương Khả này Đề cử ta làm điện chủ Nam Lang Điện Cái này không tốt cho lắm đâu Thiết Liệu Vân trường huynh mới là lựa chọn có một không hai Vương Khả lập tức khiêm tội nói Vương Khả Ngươi nói gì vậy Ngươi làm điện chủ Nam Lang Điện ta rất phục Ta cũng ủng hộ ngươi Thiết Liệu Vân ở một bên lập tức kêu lên Mạc Tâm Sơn gật mặt Mạc Tâm Sơn có thể nói cái gì cứ tưởng rằng bộ dung lục quang ở trở thành tân điện chủ của đông lang điện vương khả sẽ không có chức vị có thể mặc cho bản thân nắn bóp đương nhiên đó là sau khi trần thiên nguyên rời đi bản thân sẽ ứng phó hắn thế nhưng nhưng mà tại sao hắn lại lên trước chứ nói quan hệ của vương khả và ma giáo rất không minh bạch nữa. trước đó không lâu đã bị trần thiên nguyên giáo dục qua ta còn nói cái gì nữa điện chủ đông lang điện Đại biểu Thiên Lang Tông trình kiến chủ mà, cho nên yêu cầu thấp nhất là Nguyên Anh Cảnh. Còn điện chủ Nam Lang Điện chỉ phụ trách châu thu đệ tử, liên lạc các đại tiền môn. Trước kế yêu cầu Nguyên Anh Cảnh, bây giờ có thể giảm yêu cầu xuống. Trước đây không lâu, Ma Tôn đã phong vương cả làm đường chủ, vương cả từ bỏ vị trí đường chủ Ma giáo, đứng ở phía Thiên Lang Tông ta. Chúng ta cũng không thể giả vờ như là không nhìn thấy. Ma giáo phong được, Thiên Lang Tông ta cũng không hẹp hòi được, quyết định như vậy đi. Chờ ta tấn thăng làm tông chủ. Vương Khả sẽ làm điện chủ nam lang điện. Cung vi trầm giọng nói. Tốt. Trần Thiên Nguyên gật đầu Trong suốt quá trình màng tam sơn. Không nói gì thêm nữa. Các người ngầm thao tác. Ta còn có thể nói cái gì? Điện chủ nam lang điện sao? Được sư tôn vào mấy vị điện chủ tin tưởng. Nhất định ta sẽ không phục sự mong đợi của mọi người. vâng Khả lập tức cười nói. Bạc Tâm Sơn đen mặt Bạc Tâm Sơn nghiêng đầu đi Không nhìn vẻ đắc ý của vương khả Tông chủ Nếu như ngài rời khỏi thập vạn Đại Sơn Vậy ma giáo lại đến phạm thì làm sao bây giờ Chỉ sợ thực lực long cốt Còn mạnh hơn sói so ma tôn lúc trước Coi như thủ Sơn Đại Trận Của Thiên Đăng Tông Cũng chưa chắc ngăn cản được Bộ Dung Lục quang lo lắng nói Bộ Dung Lục quang nói xong Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng Tông chủ Nói đến ta cũng cảm thấy kỳ quái Vừa rồi ngươi và Long Cốt chiến đấu được một đợt Vì sao bỗng nhiên dừng lại Cùng vì hiếu kỳ nói Trần Thiên Nguyên nhìn về phía một cánh rừng ở bên ngoài thiên lang tông Lúc trước Nơi đó có bốn người mặc trường bào Ám kim Nhưng mà giờ phút này Lại người đi nhà trống Trần Thiên Nguyên thở dài Ta sợ mình chiến đấu với Long Cốt Sẽ bị người khác nhặt tiện nghề Hả đám người khó hiểu nói. Trần Thiên Nguyên nhìn phương hướng bốn người mặc trường bào ám kim rời đi, lắc đầu. Việc này các người chưa có năng lực tiếp xúc, về sau ra khỏi thập vạn đại sơn sẽ biết. Vâng. Đám người khó hiểu nói. Về phần ta đi rồi, phòng thủ thiên lang tông như thế nào? thực ra ta cũng đã nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng mà phải xem trương chính đạo có chịu đáp ứng hay không. Bỗng nhìn Trần Thiên Nguyên Nhìn về phía Trường Chính Đạo Ta Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Trường Chính Đạo Ta muốn mượn ngươi một vật Trần Thiên Nguyên nghiêm túc nói Ta Ta không có tiền đâu Ngươi mượn cái gì Sắc mặt trương Chính Đạo cứng đờ Lập tức chối ngay Nếu ta đoán không sai Ngươi có một cây quạt xếp màu đen đúng không Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói Sư tôn người đang nói mệnh căn của hắn sao? Không sai, hắn có một cái. Vâng khả lập tức bổ sung ngay. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt trương chính đạo cứng đờ. Cái quạt xếp này của ngươi là đồ vật năm đó trương thiên sư sử dụng, về sau truyền cho con của hắn, cũng chính là cha của ngươi. Cha người đã phạm một sai lầm, bây giờ đang chịu nỗi khổ giam cầm, mà ngươi, xem như là con của hắn, cũng là bị liên lụy. Những năm này phải lập công chuộc tội Đồng thời bị phong cấm tù vì Đúng không? Trần Thiên Nguyên nói Ta Về mặt của Trương Chính Đạo cứng đờ. Ngày xưa cái quạt xếp màu đen này Bị cha ngươi hạ xuống cấm pháp Cho nên Cho nó Dù là nằm trong tay của ngươi Thì tạm thời cũng không dùng tới Vì vậy Ta muốn mượn ngươi cái quạt xếp màu đen dùng một lát Thiên Lăng Tùng vốn có nền móng đại trận. Lợi dụng cây quạt xếp màu đen này của ngươi Bố trí một cái thiếu âm đại trận Có thể chống đối lòng cốt và thái âm quyền trượng quán Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói Thiếu âm đại trận Sắc mặt trương Thính Đạo trở nên phức tạp cái quạt xếp màu đen kia Gọi là thiếu âm phiến Còn đường đệ trương thần hư của ngươi Thì có một cái Thiếu dương phiến Chúng bốn là một đôi Ngươi ở thiên lang tông Ta có thể giúp người chấn nhấp kẻ thù một lần. Một khi ta rời khỏi nơi này, Chưa chắc kẻ thù năm đó của cha người sẽ bùng thả cái thiếu âm phiến này. Chưa chắc người đã giữ được. So với việc bị người khác cướp đi, Không bằng quang minh chính đại, Mang nó đi bố trí, Thành thiếu âm đại trận. Ít nhất, Những người muốn cấp đoạt thiếu âm phiến của người, Cũng không dám trắng trợn như vậy nữa. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói, Về mặt trương chính đạo tiếp tục thay đổi. chậm dãi lấy quạt xếp màu đen của bản thân ra. Đây là cha ta cho ta Là mệnh canh của ta Cha ta nói Nhất định phải bảo vệ tốt cây quạt này Thế nhưng Trong mắt trương chính đạo Hành lên tiềm móng Trần Thiên Nguyên cũng không nói gì nữa Giống như là đang chờ đợi trương chính đạo quyết định Chỉ có Vương Khả Là trợn to mắt nhìn về phía trường chính đạo Tình huống gì vậy Trường chính đạo là đường huynh trương thành hư Mẹ nó Đến cùng cái tên trương chính đạo này có bao nhiêu bí mật vậy Được Đà tạ Trần Tông chủ trì điểm Ta nguyện ý đưa thiếu âm phiến này Cho Thiên lang Tông mượn tạo Thời điểm ta rời khỏi thập vạn đại sơn Ta sẽ mang đi Trường chính đạo thờ dài Không muốn đưa thiếu âm phiến ra Trần Thiên Nguyên tiếp nhận thiếu âm phiến Liếc nhìn Trường chính đạo Yên tâm Thiên Lan Tông mượn người thiếu âm phiến Thiên Lan Tông cũng sẽ không đạp bạc đãi người Vừa nói Trần Thiên Nguyên vừa điểm một chỉ Và giữa chán của Trường chính đạo Sư Tôn, ngươi làm gì vậy Vân Khả lo lắng kêu lên. Oanh một tiếng. Đột nhiên xung quanh Trường chính đạo bộc phát ra một cỗ khí thế khổng lồ, bay thẳng đến bốn phương tam hướng, nguyên anh cảnh. Mộ Dung Độc Quang kinh ngạc nói. Trường chính đạo kinh ngạc nhìn bản thân. Gông xiềng phong ấn cơ thể ta. Trần Tông Trù, người đã giúp ta phá mở một tầng. Thế nhưng yên tâm, nếu như cấp trên của người tới, người cứ đẩy lên người của ta. Về phần kẻ thù của cha ngươi. Cũng không cần lo lắng hắn làm khó dễ Ta đã giúp người cởi ra Thì sẽ cởi ra Có chuyện gì có thể tìm tới ta Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Đà tạ Trần Tông Trùng Trường Chính Đạo lập tức cảm kích Không cần cảm ơn Là ta phải cảm ơn ngươi Thiên lang tông mượn thiếu âm phiến của ngươi Đây coi như là thiên lang tông bù đắp cho ngươi Cố gắng làm việc Ta tin tưởng cha ngươi sẽ bởi vì ngươi Mà có một ngày ra tù Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói Vâng Trường Chính Đạo cảm động Vương Khả cũng lại trợn mắt nhìn về phía Trường Chính Đạo Quả nhìn ngươi đang lừa gạt ta Trước kia ngươi đã là Nguyên Anh Cảnh Mẹ nói chứ Trong miệng ngươi Có bao nhiêu công là thật vậy Thiên Lăng Tông Qua 7 ngày thu dọn Thiên Lăng Tông đã được dọn dẹp sạch sẽ một lần Thủ Sơn Đại Trận ở bên trên bầu trời được bố trí lại lần nữa. Theo cái thù sơn đại trận này, còn có một đám mây màu đen, giống như là một con hắc vượng hoàng, chậm rãi uốn lượn, bay múa ở trên không thiên lang tộc. Thiếu âm đại trận. Rất nhiều đại tử nhìn hắc vượng hoàng như là khói sương kia, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Thế nhưng tông chủ đã từng nói, vào cái thiếu âm đại trận này, cho dù long cốt lại tới thì cũng không cách nào phá vỡ. Tiếng chuồng cảnh báo Thiên lang Tông Diệt Tông được gõ vào Gõ liên tục 49 lần Âm thanh hùng vĩ Truyền khắp toàn bộ thập vạn Đại Sơn Trần Thiên Nguyên Cùng vì Mạc Tam Sơn Mộ Dung Đục Quang, Vương Khả Dẫn đầu tất cả đệ tử Thiên lang Tông Đứng ở Anh Đệt Cốc Nhìn về phía đệ tử Thiên lang Tông Và mới hạ táng mặc niệm Đây là những người đã hy sinh trong trận chiến chính mà Là anh hùng thù hộ Thiên lang Tông Cho dù là Tông chủ Thì cũng phải mặc niệm thể hiện sự tôn trọng đợi nghi thức mặc niệm kết thúc. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía đám đệ tử Thiên Lang Tông. Các vị đệ tử Thiên Lang Tông, các người vì chính khí ở trong lòng chưa bao giờ mà cúi đầu trước ma đạo, ta rất vui mừng. Các đời anh hùng Thiên Lang Tông nằm lại ở anh liệt cốc, càng vì các ngươi bậc kiêu ngạo. Trong thời gian Trần Thiên Nguyên ta ở Thiên Lang Tông, cảm tạ chư vị một mực không rời bỏ, cho tới bây giờ Trần Thiên Nguyên ta cũng không có quên trù mà. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói Trần Thiên Nguyên vừa mới mở miệng Tất cả mọi người ngừng lại Nhìn về phía Trần Thiên Nguyên 3.000 năm trước Thế giới này của chúng ta Trầm hoa đua nở Không phân chia chính mà Bất kể là tu đạo, tu Phật Hay là tu những cái khác Thì đều liên tục sinh ra các loại cường giả tối đỉnh, Cho đến khi thành tiên phi thăng Nhưng mà vào một ngày 3.000 năm trước Trên trời rơi xuống ma trùng Thiên đạo siêu vẹo tà ma sinh sôi trong thiên địa, nhanh chóng lớn mạnh, được thiên đạo trợ giúp nhất cử sưng bá thế giới này. Đó là một cách thời đại tăm tối, thương sinh trở thành huyết thực để ma cắn nuốt. Trần Thiên Nguyên nói: đám người vương cả ở một bên nghiêm túc nghe, hiện như đây lần đầu tiên nghe được bí mật của cái thế giới này. Tà ma tung hoành thiên hạ, giết hại thương sinh, dưới thời đại hắc ám, chính đạo gian nan chống đối, dùng ngàn năm. Mới có một tiêu lực lượng chống cực Lại dùng ngàn năm mới có sức phòng ngự Cuối cùng dùng ngàn năm Mới thành cục diện Một Phật, một Đạo Nhất Đế lãnh tụ chính Đạo như bây giờ Thiên Lang Tông ta phụ thuộc vào thế lực nhất Đế Thập vạn Đại Sơn Chỉ là một cái tiểu chính trường Bên ngoài còn có một vài chiến trường Chính mà càng lớn hơn Chính mà chi chiến Càng thêm gian nan nghiêm trọng Trần Thiên Nguyên ta và một số tông chủ đời trước của Thiên Lang Tông Phàm là người đạt đến nguyên thần cảnh. Sẽ lập tức được đề bạt tín vào bên ngoài thập vạn Đại Sơn. Đối chiến với ma đầu càng lớn hơn. Sinh sôi không ngừng. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Giết sạch một ma quỷ cùng mới thôi. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Bỗng nhiên tất cả đệ tử Thiên Lang Tông. Có một loại dự cảm xấu. Cho nên. Hôm nay ta đến đây. Cũng là vì cáo biệt chư vị. Trần Thiên Nguyên hít sâu một hơi nói. Tông chủ một đám đệ tử Thiên Lang Tông lộ ra vẻ lo lắng. Thiên Lang Tông chỉ có một điểm xuất phát, cũng hy vọng chư vị có thể lịch luyện trưởng thành ở thập vạn đại sơn. về sau ra ngoài thập vạn đại sơn lại kề vai chiến đấu cùng ta. Trần Thiên Nguyên ở đây tuyên bố, cùng vì kế nhiệm vị trí tông chủ Thiên Lang Tông đời thứ 9 mộ dung được quan kế nhiệm điện chủ Đông Lang Điện Vương Khả kế nhiệm điện chủ Nam Lang Điện tất cả những cái khác đều như cũ. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói: Vâng, tất cả đệ tử Thiên Lang Tông cung kính cúi đầu. Mấy người vương cả cung vi cũng bái lạy. Chính bà chi chiến gánh nặng đường xa, chính đạo chúng ta thù hộ thương sinh vĩnh viễn không trở thành thức ăn. Tất cả đệ tử Thiên Lang Tông quát to một tiếng. Cuối cùng lễ truy điệu liệt sĩ lấy việc Thiên Lang Tông thay đổi tông chủ kết thúc. Trần Thiên Nguyên tiếp tục thông báo một ít chuyện. Nói chuyện riêng với các điện chủ Cuối cùng đi lên ngộ kiếm phòng Sư Tôn Người thực sự phải đi sao Vương Khả lộ ra một tia không nỡ Cố gắng tu luyện, Vì sự tin tưởng không bao lâu nữa Ta và người có thể gặp nhau bên ngoài thập vạn đại sơn Trần Thiên Nguyên cười nói Hả Sư Tôn tin với ta như vậy sao Vương Khả tỏ về cổ quay nói Người có thể trưởng thành đến kim đan cảnh Đệ tứ trọng nhanh như vậy Đã vượt quá cả dự liệu của ta Cho nên thiên phú của ngươi so với ta còn tốt hơn rất nhiều Đạt tới nguyên thần cảnh Cũng chỉ là chuyện sớm hay là muộn thôi Trần Thiên Nguyên hài lòng nói Vân Khả lộ bè kỳ lạ nói Sư Tôn Ngươi không biết đâu để tu vi đạt tới kim đan cảnh đệ tứ trọng Những năm này Ta không biết đã phải chịu đánh bao nhiêu lần Ai tu hành mà không từng chiến đấu với người ta Đánh hai lần thì sao Đó là thúc giục ngươi Trần Thiên Nguyên nghiêm sắc mặt nói Không phải đâu, sư tôn Ta nói là bị đánh cùng với ngươi, Nói bị đánh không phải là một cái khái niệm giống nhau Ta là sợ hãi bị đánh Vương Khả buồn bực nói Ta bị đánh tu vi sát tăng lên Sau đó liền bốc cháy đấy Được rồi Sợ cái gì thì cũng phải dũng cảm đối mặt Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Vương Khả nghệt mặt Được rồi, ta không nói nữa Không bại lộ đại nhật bất diệt thần công Ta căn bản không giải thích được Sư Tôn Lần này ngươi đi Sẽ không có ai che chở ta nữa Ta bị người bắt nạt thì làm thế nào Vương Khả không ngừng nói Trần Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi Ngươi bị người bắt nạt sao Mấy năm nay ta thu thập tin tức liên quan tới người Đều là giả sao Người sẽ bị bắt nạt sao Trần Thiên Nguyên nửa ngày không biết nói gì Sư Tôn Tại sao người lại nhìn ta như vậy Vương Khả khó hiểu nói Mặt của Trần Thiên Nguyên dài ra. Lần đầu tiên ta phát hiện, da mặt của người còn dày hơn so với tưởng tượng của ta. Vương Khả sửng suốt. Được rồi, không phải người muốn pháp bảo sao? Trần Thiên Nguyên trợn mắt nói. <cười> Sư Tôn, người nhìn ra à? Không sai. Ta có một đại la kim bát. Thế nhưng cái đồ chơi này không nghe lời. Còn có một chiếc lông chim màu vàng kim. Đối phó với đám người ô hiếu đạo. Căn bản là vô dụng. Vương Khả lập tức nói. Trần Thiên Nguyên cổ quái nhìn Vương Khả. Người mới là Kim Đan cảnh, suốt ngày nghĩ đến ứng phó Nguyên Anh cảnh đỉnh phong làm cái gì? Thì bọn họ đều muốn đánh ta, ta phải phòng ngự chứ." Vương Khả lập tức nói. Trần Thiên Nguyên tỏ vẻ cổ quái. Quả nhiên trong những lời đồn về ngươi không sai, nói ngươi gần như đã đắc tội với tất cả Nguyên Anh cảnh đỉnh cấp ở Thập Vạn Đại Sơn. 150 năm trước, Thiên lang Tông đóng quân ở Thập Vạn Đại Sơn, tông chủ đời đầu tiên đã mang đến năm kiện pháp bảo chia ra cho Tông chủ và tứ đại điện chủ truyền thừa sử dụng. Trần Thiên Nguyên nói: Ta biết định quang kính chính khí kiếm chính là hai cái trong đó. Vương Khả lập tức nói: Không sai. Định quang kính một mực để Tông chủ sử dụng, chính khí kiếm do điện chủ đông lang điện sử dụng. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái: Ta bây giờ là điện chủ nam lang điện, vì sao lại không có? Sư tôn, người giúp ta đi nói chuyện với cung vi đi. Nàng đã thăng lên làm tông chủ rồi Có phải là nên đưa pháp bảo Của điện chủ Nam Lang Điện cho ta không Vương Khả mong đợi nói Cái gì mà cung vi Phải gọi là cứu tông chủ chứ Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói à, à được rồi Là cùng vi tông chủ Vương Khả buồn bực nói Vừa rồi ta đã nói chuyện với cung vi rồi Nàng rất yêu thích sử dụng bảo vật Nam Lang Điện Không muốn cho người Trần Thiên Nguyên nói Vương Khả sừng sốt cung vi này quá đáng rồi không cho ta hiện tại ta mới là điện chủ nam đăng điện mà cho nên ta đưa định quang kính giao cho người sử dụng trần thiên nguyên kính trịnh trọng nói định quang kính <cười> sư tôn ngươi thực sự là là thân sư tôn của ta mà vương Khả lập tức vui mừng nói định quang kính mới là đại nhất pháp bảo thiên lang tông ta đoán chắc cung vi sai rồi ta biết người nằm vùng ma giáo Có đôi khi cần dùng định quang kính Trên lớp công đức Đây cũng là việc ta muốn nói với cùng vị Mặc dù nàng không biết nguyên do Nhưng mà cuối cùng đã đồng ý Trần Thiên Nguyên giải thích vừa nói Trần Thiên Nguyên vừa lấy ra định quang kính Ấn ký phía trên đã bị ta xóa đi Người chỉ cần rót chân Nguyên vào Là có thể nhận chủ Trần Thiên Nguyên cười nói Đa tạ sư tôn Vương khả lập tức tiếp nhận định quang kính Thế nhưng Người muốn sử dụng định quang kính Cũng không phải là tùy tiện ý như vậy Cần hoàn thành một nhiệm vụ vi sư bàn bố Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói <cười> Sư Tôn, ngươi nói đi Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm khó đệ tử Vương Khả không có để ý nói Giờ phút này Vương Khả một lòng bột dạ rót chân Nguyên vào trong đó Nếu hỏi Vương Khả muốn bảo vật nào thích Trong thập vạn Đại Sơn Thì chính là cái định quang kính này Cho dù Đại La Kim Bát cũng không so được Trần Nguyên của Vương Khả vừa vào trong đó đã thiết định quang kính lập tức bộc phát ra ngàn vạn đạo ánh sáng hết sức sáng chói. <cười> Thành quả nhiên dễ dàng nhận chủ Vương Khả vui mừng nói. Nhiệm vụ vi sư ban bố rất đơn giản, chính là chu sát giáo chủ bà giáo Lòng Cốt. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói. Mặt Vương Khả cứng đờ quay đầu lại. Hả? Sư Tôn, người nói cái gì cơ? Ta không nghe rõ, ngươi bảo bảo ta chu sát ai? Giáo chủ ma giáo hiện tại Lòng cốt Trần Thiên Nguyên nói ra lần thứ hai Sắc mặt vương cả trở nên hết sức khó coi Sư tôn Ta không cần cái định quang kính này nữa đâu Nói đùa gì vậy Bảo ta đi giết Long cốt sao Đây là muốn mạng của ta mà Hắn là cường giả nguyên thần cảnh Là giáo chủ ma giáo đấy Mẹ nó Ta có bị thần kinh đâu Bảo một tên kim đan cảnh đi giết giáo chủ ma giáo Không được Trần Thiên Nguyên lắc đầu, Vương Khả khóc lóc, sư tôn, đây, đây không phải nhiệm vụ mà, đây là muốn mạng của đệ tử, đệ tử không làm được đâu, sao ngài có thể lừa đệ tử như vậy? Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trần Thiên Nguyên trầm giọng, Vương Khả ngẹn mặt, lòng cốt không giống ma tôn, mặc dù ma tôn là ma, nhưng mà người này cực kỳ có nguyên tắc, mà giáo trong tề đã lớn mạnh vô số lần, nhưng bọn hắn không tùy tiện chất hại thương sinh. Hắn có nguyên tắc Thời điểm mấu chốt của mình Thậm chí có lúc Ta cũng kính để cách làm người quán Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Người ngưỡng mụ ma tôn Vương Khả kinh ngạc Ma giáo to lớn Bị ma tôn quản lý ngoan ngoãn dễ bảo Hắn rất lợi hại Lúc trước ở Long Môn Đại Hội Một đám người tính toán ám sát ma tôn Nhưng bởi vì sao ta không động thủ? Một nguyên nhân là không muốn hợp tác với tà ma Mà nguyên nhân khác Chính là ta lo lắng ma tôn chết rồi Đệ tử ma giáo sẽ không bị ước thúc Không kiêng đề gì cả Đến lúc đó mới là tai ương của thương sinh Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói Vậy bây giờ Vương Khả hiếu kỳ Hiện tại tên lòng cốt này đã không phải đồ gì tốt Tàn nhẫn háo sắc Vô pháp vô thiền Năm đó cũng là như thế Hắn coi tất cả mọi người ở trong thập vạn Đại Sơn Là dê bò Cho hắn nuôi nhốt Không có chút nhân tính nào Tàn phá bừa bãi Càng không có danh giới cuối cùng, loại tà ma này làm giáo chủ mới là tai hại của thập vạn Đại Sơn. Cho nên hắn phải chết. Mà người làm đệ tử của ta nhất định phải nhận lấy trọng trách này. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vương Khả nghẹt mặt. Sự tôn, ngươi nghĩ thế nào vậy? Ta chỉ là một kim đan cảnh nho nhỏ. Ngươi lại bảo ta đi giết giáo chủ ma giáo sao? Vương Khả hoàng sợ nhìn Trần Thiên Nguyên. Bảo ta đi giết lòng cốt. Đây là muốn mạng của ta mà. Đương nhiên Ta biết đây là không dễ dàng Không bảo ngươi lập tức hoàn thành Hơn nữa Cũng không phải là để một mình ngươi hoàn thành Trần Thiên Nguyên nói Vương Khả thờ dài một hơi Sư Tôn Ngươi muốn dọa chết ta sao Trần Thiên Nguyên cổ quay nói Ngươi cho rằng ta để một mình ngươi đi giết lòng cốt sao Lòng cốt là nguyên thần cảnh đó Tại sao ngươi lại có ý nghĩ này Sư Tôn Không phải ngươi nói trước đi sao Vân Khả cảm thấy kỳ quái nói Ý của ta Ngươi phải đi rất lòng cốt Lấy rất lòng cốt làm nhiệm vụ của mình Ta tin tưởng ngươi có thể làm được Là tin tưởng ngươi Sẽ có cỗ niềm tin này Để kiên trì Giết lòng cốt Cần rất nhiều người chung sức hợp lực Người nghĩ như thế nào mà người một mình ngươi đi Trần Thiên Nguyên nói Vân Khả nghẹt mặt Là thầy giáo dạy ngữ văn trước kia Của ta không dạy bảo tốt sao Cuối cùng lòng cốt cũng từ phong ấn của thiên lang tông ta chạy trốn ra ngoài Thiên lang tông ta phải có trách nhiệm Ngoại trừ ngươi ta cũng đã nói với Cùng Vi, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang Trần Thiên Nguyên giải thích À vậy ta yên tâm Vương Khả lộ về mặt cổ quái gật đầu một cái À đúng rồi sư tôn Ta nhớ năm đó ta đã hỏi qua người Tại sao lại phải trấn áp lòng cốt trực tiếp giết không phải là tốt hơn sao Người nói hắn giết không chết à Bỗng nhìn về mặt của Vương Khả hơi thay đổi nói không sai long cốt bị chân áp đích xác giết không chết trần thiên nguyên lắc đầu vì sao trả án tự do lại có thể giết chết sao vương cả cảm thấy kỳ quái chuyện này là không hợp với logic ta nghe nói ma tôn ở ma long đảo đã giết sắc dục thiên một lần giết chết sao trần thiên nguyên hỏi à ma tôn giết sắc dục thiên nhưng mà sắc dục thiên dùng đại la kim bát làm bố trí Có thể bảo vệ hắn một mạng. Cho nên. vương Khả cao mày nói. Không sai. Lòng cốt cũng vậy. Hắn đã ký thác nguyên thần ở trong thái âm quyền trưởng. Thái âm quyền trưởng bất diệt. Coi như lòng cốt bị giết. Thần chí quán hắn cũng sẽ trở về thái âm quyền trưởng. Cho nên. Lúc trước lòng cốt bị trần áp. Chúng ta cũng không muốn giết hắn. Giết chết hắn dễ dàng. Nhưng mà thần chí hắn sẽ trở nên về thái âm quyền trực Lợi dụng nguyên thần tái tạo dục thân. Trần Thiên Nguyên giải thích Nguyên thần cảnh có thể chơi như này sao Vậy vì sao Long Cốt không tự sát Như vậy hắn có thể tự do vương Khả Hiếu Kỳ nói Tự sát dễ dàng Nhưng mà phải từ bỏ nhục thân không Cái thân thể xương cốt kia Có được đại thần thông Cứ như vậy từ bỏ được sao Coi như thần chí trở về thái âm quyền trượng tái tạo nhục thân Thì nhục thân tái tạo cũng không bằng Thân thể xương cốt ban đầu quán Huống chỉ Thái âm quyền trượng rơi vào trong tay ma tôn Thần chí hắn trở lại cực độ suy yếu Thứ chờ đợi hắn chưa chắc là tự do Rất có thể sẽ bị ma tôn giết chết Trần Thiên Nguyên giải thích nói Ồ phức tạp như vậy ư cả, Khả tỏ về vẻ cổ quái nói Cho nên nhớ cho kỹ Sau khi giết chết lòng cốt Để tránh hắn trùng sinh Tốt nhất là phá hủy luôn thái âm quyền trưởng Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói Vâng Khả lộ ra vẻ cổ quái Sư tôn Người nói cho ta những chuyện này Khiến ta cứ tưởng mình có thể giết chết lòng cốt Vì sư tin tưởng ngươi, nói không chừng ngươi thực có thể đấy." Trần Thiên Nguyên vỗ bả vai của Vương Khả. "Chẳng lẽ sư tôn cảm thấy ta thiên phú dị bẩm ư?" Ánh mắt Vương Khả sáng lên. "Ờ, da mặt của ngươi dày, đích thực là thiên phú dị bẩm." Trần Thiên Nguyên gật đầu khẳng định. "Sư tôn, đây là người đang khen ta?" À? "Tốt rồi, vì sư phải đi đây." Lần này các đại tiên môn đến trợ giúp Thiên Lang tông, Ta cần đi đến từng cái cảm tạ một phen, sau khi cảm tạ xong, ta sẽ không trở lại nữa." Trần Thiên Nguyên nói. "Sư Tôn, người đi ngay à, vội vã vậy?" Vương Khả lập tức nói không ngừng. "Không sai, thời gian cấp bách." Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. "Vậy, đệ tử bị bắt nạt, làm sao mà đi tìm Sư Tôn báo tin?" Vương Khả mong đợi nói. "Người sẽ bị bắt nạt sao?" Trần Thiên Nguyên độ ra một tia khinh thường. Sư tôn ta nói thật mà Vương Khả lo lắng nói Vì sư không có thời gian Chờ sư huynh của ngươi trở về Ngươi nói với hắn Hắn đối với thập bạn đại sơn bên ngoài biết sơ lực Có thể cho ngươi trì điểm Trần Thiên Nguyên lắc đầu Vậy lúc nào sư huynh của ta trở về Vương Khả nói Trần Thiên Nguyên cổ quái liếc nhìn Vương Khả Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu Sợ chết vậy Ngươi sợ chết thành như vậy Còn có nguy hiểm sao Vì sư đi đây. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư Tôn. Vương Khả còn muốn nói tiếp. Thế nhưng Trần Thiên Nguyên đã dậm chân sông lên trời. trong nhà mắt đã biến mất không thấy đâu. Ê. Hey. Vương Khả thở dài. Trường chính đạo cách đó không xa đi tới. Trần Thiên Nguyên đi rồi sao? Vương Khả người than thở cái gì? Người cũng đừng có mà khổ sở. Không phải là sinh ly tử biệt. Vậy sao còn có cơ hội gặp lại mà? Trường chính đạo an ủi. Không phải... Trước khi sư tôn người ta chia tay Cho đồ đệ một cái đống lớn thần khí Điên khí phòng thân Nếu không có Thì cũng phải cho mấy trăm vạn cân linh thạch làm tiền tiêu bật Tại sao mà vị sư tôn này của ta lại biến thành bùn xỉn như vậy Chỉ cho ta có một cái định quang kính à Vâng khả buồn bực Bản thân ra ám hiệu nửa ngày Mà sư tôn lại không hiểu Trường chính đạo nghẹt mặt Mẹ nó Ta bị thần kinh rồi sao Thế mà còn tự ăn uổi cái thằng này Đã vật được một cái lịnh quang kính lớn như vậy rồi Còn có mặt mũi chế bay Tại sao người không đi chết đi Đúng rồi Người tới ngộ kiếm phong tìm ta làm gì Vương Khả tò mò nhìn về phía trường chính đạo Vương Khả Ta đã là nguyên anh cảnh rồi Trường chính đạo lập tức mong đợi nói Biết rồi Không phải trước đó biết rồi sao Người nói lại một lần nữa là vì khoe khoang à Vương Khả trợn mắt Không phải Ta đã là nguyên anh cảnh Có phải ngươi nên tăng lương cho ta không? Trần Chính Đạo trợn mắt nói Vương Khả sừng sốt Ngươi đây là đến muốn tăng lương sao? Ta còn nói tại sao hôm nay ngươi lại chăm chỉ như vậy nữa? Không phải đãi ngộ của công ty Thần Vương Từng có cái điều khoản này sao? Ta đi tài vụ lãnh lương Nhưng mà hắn vẫn dựa theo lúc ban đầu đưa Ngươi nói Ta có nên đi tìm ngươi hay không? Trần Chính Đạo trợn mắt nói Công ty Thần Vương có hệ thống tiền lương của công ty Thần Vương Dựa theo thủ tục Người thực sự được tăng Bên tại vụ nói thế nào Vương Khả khó hiểu Tăng lương Vương Khả chưa từng keo kiệt đối với hệ thống tiền lương công ty thần vương Bởi vậy cũng không thèm lý trường chính đạo tăng lương Bên đó nói Ta mới vào nguyên anh cảnh không được mấy ngày Không đủ tháng Nên mà tiền lương ngày tháng này Thì vẫn treo tiêu chuẩn trước kia của ta Đợi tháng sau mới tăng cho ta Quan trọng là Ta đã là nguyên anh cảnh Dập vào cái gì mà tháng này không cho ta nhận tiền lương nguyên anh cảnh Trường chính đạo tức giận nói Vương Khả sầm mặt lại Cút Mẹ nó Lừa bịp tiền cũng dám lừa trước mặt ta Thực sự coi là nguyên anh cảnh ghê gớm lắm sao Tại sao người không vân rõ trái phải chứ Trường chính đạo vội vào nói Vương Khả lập tức lấy Đại La Kim Bát ra Hung tợn nhìn về phía trường chính đạo Trường chính đạo nhanh chóng chè mũi <cười> Ta chỉ đùa một chút thôi mà Thời điểm hai người nói chuyện phiếm Đại La Kim Bát ở trong lòng bàn tay của Vương Khả Xuân lên Ông một tiếng chỉ thấy bỗng nhiên đại la kim bát bay thẳng đến một cái đại điện nơi xa đại la kim bát của ta vương khả sợ hãi kêu vương khả đại la kim bát của ngươi tự bay đi rồi trường chính đạo cũng kinh ngạc nói vương khả đang muốn đuổi theo thì nơi xa lại truyền đến tiếng gầm giận dữ vương khả người tới đây cho ta là tiếng gầm thét của cung vi âm thanh cáu kình giống như là có lửa giận ngập trời vậy vương khả sững sờ đây là chuyện gì vậy Còn nữa, tại sao đại la kim bát của ta lại bay tới điện, đại điện cung vi? Hai người lập tức xông thẳng tới. Vương Khả, đại la kim bát của người bay vào trong phòng của Tông Trùng. Trường chính đạo kêu lên Biết rồi, như này là nàng muốn cướp bảo hữu của ta sao? Vương Khả lo lắng. Còn không tiến tới. Cung vi ở trong điện tức giận nói. Vương Khả lập tức bước vào trong đó. Chỉ thấy giới sắc hòa thượng, chắp tay ở trước ngực ngồi trên một cái giường nhỏ ở bên trong đại điện, đại la kim bát lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, giống như là đang hộ pháp vậy, quanh thân giới sắc toát ra một tầng đạo ánh sáng, nhìn qua là biết hết sức tráng nghiệp Cung điện chủ, không, tung chủ, đây, đây là có chuyện gì vậy? Vương Khả ngạc nhiên nói: Ta còn chưa có hỏi ngươi. Những ngày gần đây, tướng công ta xảy ra chuyện gì? Cung vị trợn mắt nhìn Vương Khả, ta làm sao mới biết xảy ra chuyện gì? Không phải ngày đó ta đã trói lánh lại để trong phòng của ngươi sao? Mấy ngày này, không phải người vẫn luôn muốn làm gì thì làm sao? Vương Khả buồn bực. Cái giấm hí! Mấy ngày này bên ngoài thân thể của hắn chính là một tầng sáng bảy màu, ta ngay cả đụng vào cũng không đụng được. Bỗng nhiên vừa rồi ngồi dậy, đả tọa chỗ ta. Cung vĩ trợn mắt nói: Mấy ngày này người không đụng vào hắn, không có khả năng. Vương Khả kinh ngạc nói: Người như thế này là tìm tìm bảo hành sau bán hàng sao? Mấy ngày, người không đụng tới hắn Bây giờ người đến tìm ta <cười> Trần Thiên Nguyên ở đây Làm sao ta tìm người làm phiền Hiện tại Trần Thiên Nguyên đi rồi Người nên nói rõ với ta đi Cùng vì trường mắt nhìn Vân Khả Vân Khả sừng suốt Người đợi đến khi có chỗ dựa của ta đi mất Mới đến tìm ta mà tra khảo Ta còn đang trông cậy vào người làm chỗ dựa Cái này, cái này là cái gì vậy A-di-đà-phật Bỗng nhiên giới sắc chắp tay ở trước ngực hô lên một tiếng chỉ thấy ánh sáng quanh thân của giới sắc thu vào hai mắt vừa mở một cỗ từ bi nở rộ đám người còn lờ mờ thấy một đóa hoa sen nở rộ trong hai mắt người thực sự đã biến trở về thành giới sắc hòa thượng ánh mắt vương khả sáng lên ý gì lúc trước người chói hắn hắn vẫn là sắc dục thiên cung vi sầm mặt lại à không không phải hắn trở thành giới sắc hòa thượng là được không cần để ý đến những chi tiết kia Vương Khả lập tức lộ ra vẻ cổ quái À di đà Phật Tại sao ta lại ở nơi này sau đầu của ta một chút đau nhức vậy Giới sắc hòa thượng sờ đến đầu hiếu kỳ nói Đương nhiên Vương Khả sẽ không nói cho hắn Là mình để cho lòng cốt gõ Tông chủ Ngươi không thể tìm ta được Lúc trước chúng ta đã nói rồi Ta mang giới sắc buộc chặt đến cho ngươi Thế là xong Hắn là giới sắc Ở trên giường của ngươi Chính là không giải quyết được Ngươi gọi ta làm gì Vương Khả lập tức nhìn Cung Vi, ta không đụng vào hắn được, người không thấy sao? Cung Vi lấy tay sờ dưới sắc, ông một tiếng. Bên ngoài cơ thể của dưới sắc toát ra một đạo thải quang, bắn tay Cung Vi ra. Vậy thì liên quan gì tới ta? Cuối cùng ta cũng không thể giúp ngươi đi cởi quần áo quán ra. Sinh hoạt vợ chồng còn muốn ta trợ giúp sao? Cái này là có nhiều hình ảnh cay mắt lắm. Vương Khả lập tức mặc kệ, mặt Cung Vi đen lại, nhìn phía Vương Khả. Người cảm thấy dù sao. Ta cũng đã làm tôn chủ Người không quan tâm được sao Cảnh giới của ta đột phá Không có đạo lý Ta ở trong huyết trì Nhiều nhất chỉ chỗ thương mà thôi Giới sắc hòa thượng cũng tò mò hey, Giới sắc đại sư Làm phiền ngươi đưa Đại La Kim Bát trên đỉnh đầu ngươi cho ta đi Vương khả chỉ Đại La Kim Bát lơ lửng ở trên đỉnh đầu của giới sắc Giới sắc thò tay ra Đại La Kim Bát rơi vào lòng bàn tay của giới sắc Một cách tự nhiên A-di-đà-phật Vương Thế Chủ Đây là đại la kim bát của ta, sau đây là của ngươi. giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói, vương cảng ngẩng mặt, mẹ nó, người còn có chút mặt nào không? Vừa tỉnh đã cướp đồ của ta. À nghỉ ở đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong, hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn, tập 92 mươi Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phòng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện Thiên Đăng Tông Trong cung điện của cung vị Sắc dục thiên đã tỉnh Nhưng lần thứ hai tỉnh lại Lại trở thành giới sắc hòa thượng hơn nữ hình như tu vi còn cao hơn một trọng Giới sắc chậm rãi từ trên giường đứng lên Lấy tay dơ đại la kim bát lên Đại la kim bát Ta nghĩ nghĩ nó đã mất đi Không ngờ Nó là còn ở nơi này Giới sắc hài lòng Giới sắc đại sư Người cố ý giả bộ hồ đồ sao Cái đại la kim bát này là thứ ta dùng để đựng hạt dưa Người lấy rồi Vậy lúc ta ăn hạt dưa thì làm thế nào Vương khả trận mắt nói Đúng vậy đúng vậy đó Đó là vương khả dùng mệnh đổi lấy Trường chính đạo ở một bên nói giúp A-di-đà-phật Vương thí chủ Đây là đại la kim bát của ta Tại sao ngươi lại nói như vậy Lại nói Tại sao ta lại ở đây Tại sao tu vi của ta lại đột phá Giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói Vương khả sừng sốt Người lại giả bụ mất trí sao Là có thể cướp bảo bối của ta sao Tướng công Ngươi đột phá tu vi Hiện tại tu vi gì Cùng vi tò mò hỏi Lần trước ta là nguyên anh cảnh để bắt trọng Bây giờ lại là nguyên anh cảnh để cửu trọng Giờ ngươi là chỉ kém một chút Là đến nguyên anh cảnh viên mãn Hình như là có nhân quả Giới sắc hòa thượng nói Kém một chút là tới nguyên anh cảnh viên mãn Hòa thượng các người tu luyện Giải quyết trong nhân quả là được sao Sướng vậy à Trường chính đạo kinh ngạc nói Nhân quả Đó nhất định là nhân quả giữa người và ta Giới sắc quả thượng Nhanh, nhanh trả tiền và cả cái đại lạc kim bát kia nữa Vương Khả lập tức nói Vương Khả Người đánh rắm Cái đại lạc kim bát này vốn là của tướng công ta Người chỉ là giữ hộ mà thôi Cùng vi trận mắt nói Hả Có phải khoảng thời gian này Đã xảy ra chuyện gì hay không Tâm ma của ta lại đi ra sao Giới sắc hiếu kỳ nói Nói nhào Đương nhiên là tâm ma của người thoát khỏi tù đầy rồi Ta rất vất vả mới giúp người chân áp sắc rủ thiên Người lại thiếu nợ ta một phần đại nhân tình Không là đại nhân quả Vương khả lập tức nói Công vi ở một bên không nhìn nổi nữa Vương khả Người muốn lừa tướng công ta Người nằm mơ đi Tông chủ Ta nói sai sao Vương khả lập tức lên tiếng Các người có thể nói ra cho ta biết trước Khoảng thời gian này Tầm ma của ta đã làm cái gì không Giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói Cùng vi thở dài Là nói chuyện mình biết một lần Hả tâm ma sắc dục thiên Lại làm nhiều chuyện ác như vậy ư Giới sắc hòa thượng chầm mặt lại Giới sắc Lúc đầu ta dẫn người đi lên hoa huyết quật Nhưng mà chưa thấy thù lao ngươi đồng ý với ta Đó có tính là nhân quả hay không Còn nữa Cái đại la kim bát này là của người Nhưng mà ta giúp người giữ lâu như vậy Người cũng nên thanh toán phí giữ hộ đây chứ Với cả ta giúp người trần áp tầm ma sắc rủ thiên Có phải người thiếu nợ ta một phần đại nhân quả hay không Vương Khả nhìn về phía dưới sắc hòa thượng giới sắc trầm ngâm một hồi liền gật đầu Không sai Đây coi như là một phần nhân quả Có lẽ ta còn có phần nhân quả này Là để trực tiếp tới Nguyên Anh cảnh Đại viên mãn Hả Người muốn trả nhân quả Vương Khả xứng sở Người nói chuyện tốt như vậy sao Không sai Xin Vương Thí Chủ mở miệng Cần ta trả như thế nào Ta sẽ lựa chọn có thể trả quà hay không Giới sắc trịnh trọng nói à, à Nếu không đưa đại la kim bát cho ta đi Vương Khả thử hỏi Vương Khả ngươi đừng có quá mức Cùng vi trận mắt nói Giới sắc nhìn đại la kim bát một chút Sau đó lắc đầu Đổi cái khác đi Vương Khả nói, không phải ngươi bảo ta tùy tiện nói sao? Mẹ nó, ta nói ngươi lại không chịu, không chịu đưa đại la kim bát sao? Vậy thì bồi thường tiền đi, cho ta hết trăm vạn cân linh thạch để ta hồi máu đã. Vương Khả nói, Giới sắc lắc đầu, Đổi cái khác đi. Vương Khả nghiệt mặt, người đang chơi ta sao? Ta cho Vương thí chủ cơ hội đòi hỏi, đồng thời ta cũng có quyền cự tuyệt. Vương thí chủ, ngươi cứ nói tiếp đi. Giới sắc hòa thượng nói Vậy Đến công ty thần vương của ta làm Vương khả hỏi Cùng vi Trường chính đạo ở bên cạnh đều tỏ vẻ cổ quá nhìn vương khả Tại sao mỗi một cái yêu cầu của người đều kỳ lạ như vậy À di đà Phật Cái này có thể nhá Thế nhưng ta cái gì cũng không biết làm Giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói Hả Người đồng ý à Vương khả kinh ngạc nói Không sai Với nhân quả của ngươi ta có thể sẽ giúp ngươi trông coi công ty thần vương một năm Xem như là giải quyết xong nhân quả Giới sắc hỏa thượng nói Làm bảo vệ một năm á Vương khả kinh ngạc nói À di đà Phật Giới sắc gật đầu Vậy ngươi cứ làm bảo vệ đi Dù sao có cũng tốt hơn là không có Vương khả tỏ vẻ cổ qua nói À di đà Phật Giới sắc lại gật đầu một cái À đúng rồi còn có một việc Bỗng nhiên sắc mặt của Vương Khả hơi đổi Còn nữa sao Vương Khả Ngươi đừng có yêu cầu quá phận nha Cùng vi trận mắt nói Không phải Là chuyện của Phật đầu tự Vô giới hòa thượng nhờ ta nói Không phải lúc trước tuyên truyền 15 tháng 7 Thánh tăng mở một cái đại hội siêu độ thiên địa vô cực sao Lúc đầu ta không coi ra gì Nhưng sư tôn của ngươi Vô giới hỏa thượng bảo ta nhất định là phải thông báo cho ngươi Nói nếu như ngươi biến trở về giới sắc Bảo ngươi trở về mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực Nói gia châu đã thổi ra rồi À không Vạn sự là có nhân quả tất có Bảo ngươi giải quyết xong phần nhân quả này Ngươi xem trả lời thế nào đi Ta không quan trọng Là vô giới hỏa thượng bảo ta truyền lời cho ngươi đấy Vương Khả giải thích Đại hội siêu độ thiên địa vô cực Sắc mặt của giới sắc hỏa thượng khẽ động Đúng, lúc trước dùng tên giới sắc của ngươi Vân Khả nói Giới sắc trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái Có nhân tức có quả Đúng là ta phải đi xử lý đại hội siêu độ thiên địa vô cực này một chút Người thực sự muốn đi sao? Vâng Khả ngạc nhiên nói À Duy Đà Phật Siêu độ bách tính chết oan Vốn là một chuyện đại công đức Vì cái gì mà ta phải cự tuyệt Giới sắc hòa thượng nói Ồ Tốt, tùy ngươi thôi Vâng cả tòi bẹt cổ quái Vậy ta thì sao? Tướng công Chuyện trung thân đại sự giữa ta và ngươi thì thế nào? Cùng vi có chút oán hẳn nói Giới sắc vụ đây đã nhiều ngày như vậy Bản thân ngay cả tay còn không đụng được Nên trong lòng cung vi Tràn đầy oán khí À di đà phật Cùng thí chủ Đa tạ người đã chăm sóc ta khoảng thời gian này Nhưng mà bần tăng đã là người xuất gia Không thể có khả năng Có tư tình gì nữ Chuyện đã qua Hãy để cho nó qua đi Giới sắc hòa thượng trịnh trọng nói Sợ bỏ cái gì Năm đó Là ngươi muốn muốn cưới ta mà Hiện tại lại đổi ý là sao Ta ta đã ngươi hơn 100 năm Ngươi lại nói cái này với ta Cùng vì tức giận nói A-di-đà-phật Giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực Ngươi là đàn ông phụ tình Không được Hiện tại ngươi đã tình rồi Ngươi phải thành thân với ta." Cung Vi tiến lên, bắt lấy giới sắc. Giới sắc chắp tay ở trước ngực, thân thể bất động. Oanh một tiếng, năm nấm cung vi đập lên người của giới sắc, cho dù nhục thân của giới sắc có thải quang phòng hộ, thì thân hình cũng lay động một trận mãnh liệt. Vương Khả và Trương Chính Đạo lùi phía sau một bước, lộ cổ quái. Lực lượng cung vi thật là mạnh, thải quang bên ngoài cơ thể của giới sắc có hiệu quả phòng ngự, chỉ sợ những ngày này Cùng vì không đụng tới thân thể Hắn là chưa hẳn Cùng vì lo lắng Mình giúp dùng sức quá mạnh Sợ làm bị thương giới sắc Mới một mực không dùng toàn lực Giả phút này ở giới quái lực Cho dù là giới sắc Thì thân hình cũng lay động a di đà Phật Nếu bị người đánh một trận Mà có thể giúp người tiết nộ khí ở trong lòng Khiến cho người không chấp nhận đối với ta nữa Thì bản tăng tuyệt đối không đánh trả Giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực Nhắm mắt bất động Người, người, người khốn kiếp Cùng vi tức giận Trong mắt đỏ bừng Vương khả, trường chính đạo Còn nhìn thấy trong mắt cùng vi xuất hiện một cỗ sương mù Hai người thức thời Lập tức thối lui ra khỏi đại điện Một nữ giám đốc độc tài Một tên Phật hệ lưu mạch <cười> Đi mau, đi mau Lát nữa bị liên lụy chết hồng bết đấy Vương khả thúc giục nói Đúng vậy, đúng vậy Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cung vi rơi lệ đấy. Cái tiền giới sắc này đúng là bệnh tâm thần mà. Có vợ mà lại không muốn. Trường chính đạo cũng tỏ về tiếc nuối. Hai người nhanh chóng đi về ngộ kiếm phong. Nhưng cho dù là ở ngộ kiếm phong, thì cũng có thể nghe được tiếng nổ vang trong đại điện cung vi. Lòng tiền chấn, cao ốc thần vương số 2. Khoảng thời gian này, việc làm ăn của công ty thần vương rất ảm đạm dù sao thì ma giáo tiến công thiên lang tông quy mô lớn cũng không có đả kích to lớn đối với công ki thần vương đặc biệt cái cao ốc thần vương số 2 chuyên phục vụ ma giáo này đám nhân viên nghe nói vương cả đứng về phía thiên lang tông thì đều ngây dại trong lúc rất thời thì không biết phải làm như thế nào cho phải nhìn gì đại chiến đã kết thúc làm tốt chuyện của mình đi đồng an an trừng mắt nhìn một tên thuộc hạ đồng quản lý bây giờ chúng ta nên làm thế nào Đà chủ à, à không Vương Khả phản bội ma giáo rồi Chúng ta tiếp tục làm ở đây sao Một tên tà ma đầu trọc Tỏ ra vẻ khó coi nói Cầm một Không phải đà chủ đã truyền tin tức tới sao Tất cả như cũ Các người cứ làm tốt chuyện của mình để Đồng an, an quát mắng Thế nhưng Ta cảm thấy cao cả ốc thần vương này Sắp xong đời rồi Trước kia còn có ma tôn che chở vương khả Hiện tại ma tôn biến mất rồi Nghe nói Tần Giáo chủ thích giết chóc, thuận ta thì sống người ta thì chết, mà Vương Khả lại là phản bội ma giáo thì làm sao mà có kết cục tốt được?" tên tà ma kia lo lắng nói. "Được rồi, làm tốt chuyện của mình đi, không đến cuối cùng ai cũng không nói được. Không phải hiện tại Chu Hồng Y Nhất thành thành đang che chở chúng ta sao? Chờ thêm một chút nữa." Đồng An An trầm giọng nói. Làm sao Đồng An An không biết chứ? Nhưng mà mình đã đặt chân Đến chiếc thuyền của Vương Khả rồi, bây giờ bảo mình làm thế nào? Thời gian tốt lành mới được bao lúc Chẳng nói mình lại chạy trốn sao Chu Hồng Y Ta nghe nói Chu Hồng Y đắc tội tân giáo chủ Sắp toi rồi Tên tà ma kia nói Nếu không hiện tại ngươi từ trước rời đi Còn không thì đừng có nói những lời này Nói chuyện giật cân, Người như này là đang bênh hoặc người khác à Đồng An An trợn mắt nói Vâng đồng quản lý Tên tà ma kia lộ ra phải lo lắng rời đi Tên tà ma kia vừa đi Đồng An An cũng vội vàng đi về phòng làm việc của mình Hoàng sao Giờ phút này Đồng An An so với ai cũng đều hoảng hơn Không có vương khả chu Hồng Y bảo kê Cái công ty thần vương này còn mở cái rắm mà Chính mình còn nên chạy trốn này không chứ Đồng An An vừa về đến phòng làm việc liền bắt đầu thu dọn hành lý Nhớ lúc này lông tơ của Đồng An An bỗng dưng thẳng lên Hắn quay đầu nhìn về phía sau Chỉ thấy trên giá áo trong phòng làm việc Có một con quạ đứng đó Hai mắt nó lạnh như băng Nhìn về đồng an an đệ, đệ nhất đường chủ. Đồng an an sợ hãi kêu lên Đồng an an Thuộc hạ vương khả Người ngược lại là thản nhiên tự đắc Một chút cũng không sợ sao Quả đen bình tĩnh nói Không không Tại hạ bái kiến đệ nhất đường chủ. Đồng an an kinh hoàng nói Vương khả đã phản bội ma giáo Còn ngươi Ngươi cũng muốn phản bội ma giáo sao Ô nhà bình tĩnh nói Ta Không Ta mãi là đệ tử ma giáo mà Đồng An An đầu đầy mồ hôi nói Vậy ngươi chứng minh thế nào Ô nhà bình tĩnh nói Đồng An An lập tức sợ hãi quỳ dạp ở trên đất Xin đệ nhất đường chủ xem xét Tại hạ tuyệt đối không có tâm phản bội ma giáo <cười> Chứng minh người không có tâm phản bội ma giáo rất dễ Người giúp ta bắt vương khả Là được rồi Ô nà bình tĩnh Ta Đồng An An trợn mắt nói Không sai Là ngươi Bây giờ vương khả đã đứng về phía thiền lang tông Trốn trong thiền lang tông không ra Như là rùa đen rút đầu Trong ma giáo cũng chỉ có người Có thể gặp được vương khả Người không muốn vì ma giáo Bắt lấy tên phản đồ này lập công chuộc tội sao Quả đen bình tĩnh nói Sắc mặt của đồng An An hoàn toàn thay đổi Bản thân là bị theo dõi sao Ta không đồng ý Thì hôm nay chính là ngay phải chết Trong một gian phòng khách to lớn Ở cao ốc thần vương số 1 Bên ngoài Thiên Lan Tông Đồng quản lý Mời uống trà Chúng ta đã phái người tiến về Thiên lang Tông Mời ra chủ rồi Ngài đường xá xa, xa xôi từ cao ốc thần vương số 2 tới đây Có phải là có chuyện gì đặc biệt quan trọng hay không Có cần chúng ta sớm báo một tiếng với gia chủ không Một nhân viên tiếp đãi hỏi Không Ta muốn báo cáo trước mặt ông chủ Ta Ta chở ở chỗ này cũng được Các người không cần phải lo lắng đến ta. Đồng An An đập tức nói Tốt Vậy ngài cứ nghỉ ngơi đi Nhân viên tiếp đãi kia hơi thì lễ Thối lui ra khỏi phòng khách Bên trong phòng khách Chỉ còn lại một mình đồng An An À không, còn có một cái giường lớn Quảnh một tiếng Bỗng nhiên giường lớn mở ra Một con quả bay ra ngoài Đồng An An Không phải nói dẫn Vương Khả ra sao Tại sao ngươi lại chạy đến cậu thần Vương Ô nhà trầm giọng nói Ô đường chủ Vương Khả rất là cảnh giác Ta mà gặp hắn ở địa phương khác Nhất định hắn sẽ phát hiện ra vấn đề Đến lúc đó hắn không đến Có tác dụng gì chứ Hiện tại đã là kết quả tốt nhất rồi Đồng An An có vẻ lo lắng nói. Ô nhà nhìn chầm chầm đồng An An một hồi. Cuối cùng thở sâu. Tạm tin tưởng ngươi. Thời điểm nói chuyện, Ô nhà há mồm phun một cái. Một vật kim quang bắn ra, hóa thành một tôn như lai pháp tướng. Nhưng mà giờ phút này, pháp tướng chỉ có độ cao một người, phát ra vô số vầng sáng. Cái này, cái này là nguyên thần pháp tướng của ô đường trụ Tại sao ngươi đồng an an sợ hãi kêu lên. bản thể của ta đang ở bên ngoài thần long đảo giám thị chu hồng y vì có lệnh của giáo chủ nên không cách nào đi đến đây. cái phần thần ô nha này của ta cũng không ứng phó được vương khả, cho nên ta mang theo nguyên thần pháp tướng tới. không ai trong thiên lang tông có thể địch lại nguyên thần pháp tướng của ta, cho dù là vị tân tông chủ cung vi kia cũng không phải là đối thủ của ta. ô nha tự tin nói bắt một mình vương cả cần phải bỏ ra giá lớn như vậy sao đồng an an kinh ngạc nói cẩn thận chắc không gây ra sai lầm lớn tên vương cả này rất kỳ gì không biết tại sao mỗi lần gặp nạn đều có thể biến nguy thành an ta không muốn để cho hắn tiếp tục chạy nữa ô nhà trầm giọng nói nhưng ô đường chủ người ngay cả nguyên thần pháp tướng cũng mang tới mạnh mẽ như vậy có tà hay không thì có sao đâu cần gì mà lôi ta tới Ta chỉ là một tên tiểu lâu la Đồng An An cười khổ nói Tên vương khả cái chính là rùa đen rụt đầu Mẹ nó chứ Ta gọi dầm dĩ Hắn sẽ ra ngoài chắc Núp trong thiên lăng tông có tác dụng gì Chỉ là có để người dẫn hắn đi ra ngoài mới được Ô nhà trầm giọng nói À à vâng Đồng An An tổ vẻ lo lắng Đồng An An Ngươi đừng có mà chơi trò bịt bợm. Nếu ngươi mà dám chơi trò bịt bợm, Ta sẽ giết chết ngươi Ngươi tin không Ôn trầm giọng nói: Vâng, tiểu nhân không dám. Đồng An An buồn bực. Được rồi, ta và nguyên thần pháp tướng ngụy Trăng một chút. Lát nữa người cứ đưa ta mở hiến cho Vương Khả, để ta tới gần hắn một chút. Ôn Nhã trầm giọng nói: Hả? Cần phải cẩn thận như vậy ư? Vương Khả tới, người giả bắt hắn là được mà, còn phải ngụy trang cái gì? Đồng An An mờ mịt nói: Ta không muốn có chút sơ hở nào. Ô Nha trầm rộng Vừa nói Ô Nha vừa lấy ra một cái trường bào màu đen Bọc như lai pháp tướng lại Ô Nha càng bay vào trong trường bào màu đen Thoạt nhìn giống như là một người mặc áo đen Đứng nơi đó Nhưng ai có thể nghĩ tới Trong cái áo bào đen này Là như lai phật tổ chứ Ô Đần Chù Người làm việc cẩn thận Đồng An An sợ hại thật Đồng An An lo no lắng ngồi trên ghế đỡ chờ đợi Như lai pháp tướng mà áo bào đen đứng phía sau Trong lòng loạn tùng phèo Cứ như vậy Chờ một lúc lâu Rốt cục Vương Khả cũng tới Cao ốc thần Vương Đại sảnh tầng 1 Vương Khả không đến một mình Mà sau lưng cũng có một người áo đen đi theo Được rồi Yên tâm Không ai phát hiện người đi theo ta đâu Vương Khả nói với người áo đen phía sau Người bảo áo đen thờ ra một hơi Ta phải nói với người Ta sẽ không nhúng tay vào vấn đề tình cảm giữa người và tông chủ Ta nhúng tay vào Chính là tự tìm cái chết Đến bây giờ các ngươi còn chưa rõ ràng quan hệ của mình Đó là chuyện của các ngươi, Không liên quan tới ta Tông chủ bảo người giám sát ngươi, Người tìm ta làm cái gì Người biết Vì mang ngươi ra ngoài Ta đang nhắc đến bao nhiêu nguy hiểm hay không Vương Khả trợn mắt nói A-di-đà-phật May mà có trường chính đạo im trợ giúp ta Giả mạo ta đợi ở tiên lang tung Bằng không ta cũng người mặc áo đen kia thở dài một hơi chuyện kia còn có thể làm sao trường chính đạo không đồng ý với ngươi ngươi lại dùng đại la kim bát đánh hắn hắn dám không đồng ý sao còn nữa Giới sắc nếu lúc trước ta không đồng ý mà ngươi đi ra có phải ngươi cũng đánh ta hay không vâng cả tỏ vẻ cổ quái nhìn người mặc áo đen a di đà phật làm sao có thể Giới sắc lập tức mở miệng nói vâng cả lộ vẻ cổ quái ngươi không gạt ta chứ không vậy tại sao tao vừa bắt đầu cự tuyệt ngươi ngươi lại nắm chặt nắm đấm mặt mũi tràn đầy hung dữ vương Khả tỏ vẻ không tin nói ảo giác vương cả nhất định là ngươi nhìn thấy ảo giác giới xác nói mặt vương cả co cắc một trận tại sao cái tên giới sắc nhà ngươi lại giống vô dĩ hòa thượng vậy bắt đầu không biết xấu hổ rồi có muốn cởi áo bào đen ra trước không vương cả nhìn về phía giới xác không Nói không chừng nơi này có tay mắt của cung vi Giới sắc lắc đầu Vân khả Sừng sốt Không phải ngươi nói Không có tình cảm nam nữ sao Tại sao lại sợ cung vi như vậy Có phải ngày ấy Sau khi ta vào trương chính đạo rời đi Ngươi bị cung vi bạo lực không Vân khả tò mò hỏi Giới sắc hòa thượng nói À di đà phật Đừng có nói bậy Lúc trước ta nhìn thấy Mắt người vẫn còn sưng. hơn nữa cung vi không cho phép người đi. Người cũng thực sự không dám trắng trợn đi. Cái này không phải là bạo lực à? Vương khả ngạc nhiên nói. Giới sắc hòa thượng nghệt mặt. Được rồi. Người không nói thì không nói. Trước làm quen hoàn cảnh một chút. Một năm tiếp theo, người sẽ làm bảo vệ ở các ốc thần vương này đấy. Vương khả nói. Giới sắc hòa thượng nhìn xung quanh. Gật đầu. Ta sẽ cho người dẫn người đi làm quen hoàn cảnh một chút. Ta phải lên lầu gặp người đây vương khả sắp xếp nói không cần ta dùng thần thức quét cao úc thần vương này của ngươi là được ta với người đi xem một chút giới sắc hòa thượng nói ra đồng thời phòng bị nhìn đắm thuộc hạ của vương khả mặt vương khả co quắp lại đến cùng ngày đó cùng vì đã là làm gì ngươi khiến người đến bây giờ vẫn còn bóng ma tâm lý cho là nơi này của ta có tai mắt của nàng đại sư người vẫn cần có khoa trương như vậy hay không về sau bọn họ sẽ là đồng nghiệp của người đấy Hai ngày nữa lại nói Giới sắc hòa thượng lắc đầu Chẳng lẽ Ngày đó cùng vi dùng sức mạnh đối với ngươi Vân khả trừng mắt nhìn biệt về giới sắc Không có ngươi đừng có hỏi đó Giới sắc buồn bực nói À được Vậy ngươi đi theo ta Vân khả gật đầu một cái Mặc dù thần thức giới sắc có thể quét cao ốc thần vương Nhưng mà khi nhìn thấy đủ thứ mới lạ ở đây Thì hắn vẫn hấu hức như cũ Đặc biệt giờ phút này Ngồi thang máy, giới sắc lụng đọi rất lâu Đừng có bấm hỏng của ta Cái thang này rất đắt đấy Vương Khả buồn bực nói Không phải chứ Lên lầu năm thôi mà Chẳng phải một bước là nhảy tới sao Ngồi cái đồ này làm gì Giới sắc hiếu kỳ nói Thể hiện công ty thần Vương ta có tiền Vương Khả nói Giới sắc hòa thượng nghệt mặt Giới về mặt cổ quái Giới sắc hòa thượng Và Vương Khả đi đến phòng khách Kết một tiếng Cửa phòng khách mở ra Đồng An An bên trong lập tức đứng lên đã, đà, đà trụ Đồng An An phức tạp nói Đồng An An Sao ngươi tới đây Không phải ngươi phụ trách cả ốc thần vương xuống hai sao Chẳng đã xảy ra chuyện gì Vương khả vừa vào trong Lập tức ngồi xuống Giới sắc hòa thượng mặc áo đen đứng sau lưng vương khả Đồng An An tỏ về đắng chát Giờ phút này sau lưng hắn cũng có một người mặc áo đen Hả Người mặc áo đen phía sau người có lai lịch thế nào Là vệ sĩ người mới thuê sao vương Khả tò mò nhìn phía người mặc áo đen kia Hắn Hắn sao Đồng An An tỏ vẻ xấu hổ Hắn là như lai phật tổ Người bảo ta nói với nào đây vương Khả Hắn là tà ma Giới sắc hòa thượng thấp giọng nói với vương Khả Ồ oh, đừng khẩn trương Đừng khẩn trương Ta biết hắn là tà ma mà Hắn gọi là Đồng An An Thù hạ của ta Hắn đã là cải tà quy chính. vương Khả lập tức ngần rơi sắc hòa thượng lại. đa trù. Người sau lưng này là... Đồng An An mở mỉn nói. À, hắn sao? Về sau hắn là đội trưởng đội bảo vệ cao ốc thần vương số 1. Người cũng không cần quản. vương Khả lập tức nói. Đội trưởng đội bảo vệ. Đồng An An kinh ngạc nói. Lúc này như lai phật tổ sau lưng của Đồng An An. Dậm chân đi về phía vương Khả đồng an an tên thủ hạ của ngươi không hiểu quy củ sao làm cái gì vậy vương khả trợn mắt nhìn nguyên thần pháp tướng của ô hữu đạo sắc mặt của đồng an an trở nên khó coi giờ phút này trong lòng hắn hết sức xoắn xuýt lần này mình lại phản bội vương khả sao hiện tại ô hữu đạo muốn bắt hắn mình làm thế nào đây đa chủ cẩn thận hắn tôi bắt ngươi đồng an an lập tức nói đồng an an ngươi tự tìm cái chết Trong hắc bào truyền âm thanh lạnh lẽo của ô nhà Lúc nói chuyện Như lai pháp tướng cũng không có dừng lại Và bỗng nhiên lao thẳng tới chỗ vương khả Bảo vệ, bảo vệ Vương khả sợ hãi kêu lên <cười> Vương khả Không có ai có thể bảo vệ người Ta xem lần này ngươi chạy đi đâu Đưa đại lạc kim bắt cho ta Ô nhà giống to một tiếng Trong nhai mắt một luồng khi thế khổng lồ bộc phát ra Khi tức kinh khủng Làm cho cái bàn ở trong phòng khách giả nứt Giống như cả cao ốc thần vương Vỡ nát vậy Yêu nghiệt vương nào Lấn mật Ta liếc bắt đã nhìn thấy người không phải là người Vừa rồi ta nói là tà ma Không phải chỉ đồng ăn ăn Mà là cả chỉ người đấy Ở trước mặt ta Cũng rắn thâu thiên hoán nhật Vàng thâu lẫn lộn sao Còn muốn cướp đại la kim bát của ta Nhìn đại la kim bát đây Thu Giới sắc hòa thượng kêu to một tiếng Ông một tiếng Đại la Kim Bát bay ra Trong những mắt tỏa ra vạn trượng Kim Quang Bao phủ người mặc áo đen kia. Cái gì? Người mặc áo đen sợ hãi kêu lên, Bởi vì trên đại la Kim Bát Có một cỗ hấp lực ngập trời Phá! Người mặc áo bào đen hét lớn một tiếng Một cỗ lực lượng khổng lồ xông ra Muốn tránh thoát Kim Quang Cùng lúc đó Như Lai Pháp Tướng cũng nở rộ vạn trượng Kim Quang Giống như là muốn chặt đánh đại la Kim Bát Đại là pháp chú. Giới sắc hòa thượng kêu to một tiếng. Oanh một tiếng. Một tiếng nổ lớn vang lên, Toàn bộ phòng khách chấn động. Cũng may, giới sắc hòa thượng dùng pháp lực ổn định cao ốc thần vương. Bằng không cao ốc thần vương đã bị cú va chạm này đánh cho sập. Vương khả và đồng an an đã trốn sang một bên. Áo bào đen của giới sắc hòa thượng vỡ nát. Lộ ra giới sắc hòa thượng đang trợn mắt. Tay nừng đại la kim Bát. Nhìn về phía ô Nha cách đó không xa. Ô Nha tránh thoát. Nhưng mà khi nhìn thấy trước mắt là giới sắc hòa thượng. Thì cũng ngư ngác. Sắc dục thiên. Ngươi, ngươi thế mà xa đoạ đến mức đi làm bảo vệ cho vương khả. Ngươi bị thần kinh à? Ô Nha sợ hãi kêu lên. Yêu Nghịt, ngươi hãy nghe trọc kỹ đây. Ta là giới sắc, không phải là sắc dục thiên. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải lộ nguyên hình. Giới sắc hòa thượng chỉ Ô Nha nổi giận nói. Ô nhà ngây ngốc nhìn đại la kim bát Trong tay của giới sắc Như lai pháp tướng của ta đâu Biến thu rồi sao Chuyện này Chuyện này không có khả năng Hôm nay lão từ không lấy được đại la kim bát Còn đánh mất cả nguyên thần pháp tướng sao Mẹ nó đây là gì vậy Nhất định là giả Chả nguyên thần pháp tướng cho ta Ô nhà sợ hãi ết liền Làm sao mà ô Hữu đạo có thể nghĩ tới Hôm nay không bắt được vương khả Còn ném nguyên thần pháp tướng của mình đi chứ Trả nguyên thần pháp tướng cho ta Ô nhà sợ hãi Hét lên một tiếng Đánh tới Đại uy thiên long Sắc dưới Hét to một tiếng Oanh một tiếng Một tiếng nổ lớn vang lên Ô nhà bị giới sắc hòa thượng Dùng một trường Đánh ra khỏi phòng khách Độ nát rất nhiều pha lê Mới bay ra đến bên ngoài Không có khả năng Nguyên thần pháp tướng của ta được tế luyện hơn 100 năm Không có khả năng bị người thu dễ dàng như vậy Lớn Ô nhà ở bên ngoài hét to một tiếng Đang một tiếng Chỉ thấy bên trong đại la kim bát Phát ra âm thanh lớn Là nguyên thần pháp tướng đang biến lớn Trung kích đại la kim bát Chỉ thấy đại la kim bát Nhanh chóng biến lớn ở trong không trung Giống như là sắp càng ra Thế nhưng ô nhà chỉ là phân thân Trong nhà mắt đã bị giới sắc đập Trong miệng phun máu tươi Điều trùng tiểu kỹ Mà cũng dám múa rượu con mắt thở Đứt Giới sắc hòa thượng, hét một tiếng Oanh một tiếng Tay giới sắc hòa thượng, hóa thành một thanh giới đào Chém xuống Trong nhé mắt cánh của ô nha, chém thành hai nửa Đội trưởng thật là mạnh nhàng Vương Khả đứng một bên không sợ hãi nói Sắc dục thiên trở thành đội trưởng bảo vệ công ty thần vương Vậy chẳng phải là Hiện tại cấp bậc của ta còn cao hơn Cả với sắc dục thiên Đồng An An ở một bên vẫn không thể tin nói Nhớ nằm đó Bản thân chỉ là một quân cờ của sắc dục thiên Bây giờ cấp bậc hành chính quán Còn cao hơn cả sắc dục thiên Đây là cái trải nghiệm gì Thật giống như trong nháy mắt Tổng quản đại nội trở thành thái thượng hoàng mệnh Không phải nói có bao nhiêu kích thích Đà trù à, à không ông trù Lần này ta bị ép buộc là ô hiếu đạo ép ta Đồng An An lập tức khóc lóc kể lệ Nhưng Vương Khả không để ý Mà nhìn về phía ô nha Lộ ra vẻ sụp đổ nơi xa Không Không phải thế này Vương Khả Ta bị ngươi hại chết rồi Ô nhà tuyệt vọng quát Vương Khả sầm mặt lại Tại sao ngươi lại nói câu này Là ngươi đánh lén ta trước mà Đại là kim bát Giới sắc đế tài đặt lên trên đại là kim bát Giống như là truyền thêm lực lượng cho đại là kim bát vậy Vây khốn như lai pháp tướng ở bên trong Nó no. Ô nhà hét một tiếng Oanh một tiếng Chỉ thấy ô nhà lập tức bốc cháy lên Mà bên trong đại la kim bát Thì cũng phát ra một tiếng nổ siêu cấp Nghệt chứng người dám Giới sắc biến sắc Mạnh mẽ áp chế đại la kim bát Nhưng mà vụ nổ quá mạnh Ngọn lửa nổ tung Cuối cùng thoát ra khỏi đại la kim bát Chỉ thấy toàn thân cái nguyên thần pháp tướng kia Giống như là vỡ vụn Được đại hỏa quần quận bao bọc trốn thoát Ngay cả đại la kim bát Cũng không nuốt được như lai pháp tướng là sao Vương khả kinh ngạc Vương khả, lần sau ta gặp lại ngươi, nhất định sẽ giết chết ngươi Nguyên thần pháp tướng hét to một tiếng, oanh một tiếng Nguyên thần pháp tướng sông lên trời, bay đi nơi xa Giới sắc, mau đuổi theo, đừng có cho hắn chạy Vương khả lập tức kêu lên Nhưng mà giới sắc đại thu hồi đại la kim bát, lắc đầu Tốc độ quá nhanh ta không đuổi kịp Vương khả nghề mặt Không phải ngươi là Nguyên Anh Cảnh, đại cửu trọng sao Đuổi một cái nguyên thần pháp tướng đã vỡ tan Còn không đuổi kịp ư Giới sắc dậm chân nhảy lên đâu Tên tà ma này Cũng động thủ sao Giới sắc nhìn về phía đồng An An Đồng An An bị dọa cho khẽ run dày Ồ, Ông chủ cứu mạng Yên tâm Không có việc gì đâu Hắn nhát gan lắm ta có thể giải quyết Người cứ làm quen hoàn cảnh trước đi Vân khả lập tức lắc đầu Ờ Giới sắc gật đầu một cái Ngồi ở trên ghế Sắc mặt của đồng An An cứng đờ, Vẫn lộ ra vẻ sợ hãi như cũ Hiện như là bóng ma tâm lý sắc dụng thiên Lưu lại cho đồng An An quá là nặng Đồng An An Không phải ta bảo ngươi cẩn thận xử lý sự vụ Cao ốc thần vương hồn số 2 sao Tại sao ngươi lại mang ô hiếu đạn đến đây Vân Khả trầm giọng nói Ông chủ, Ta cũng không muốn đâu Sinh mệnh ta bị uy hiếp Ta không đồng ý ta sắp phải chết Đồng An An đàm ra vẻ mặt khóc lóc nói Vân Khả xâm mặt lại Đúng là phiền phức Về sau lại cho người một tên vệ sĩ Đa tạ ông chủ. Đồng An An cảm kích nói Lần này Đồng An An cảm tạ là thật tâm ý Bản thân đã ra cả bẫy như vậy Thế mà Vương Khả không trách tội bản thân Thật khó có được ông chủ như vậy Hiện tại cao ốc thần Vương số 2 thế nào Vương Khả hỏi à, Gần đây không ít người đi gây chuyện Đều nói Ngài đã ngã đài Bọn họ muốn chuộc đồ vật bản thân Thế chấp về đồng an an cười khổ nói hả vương khả trầm giọng thuộc hạ nắm nhiều quan hệ mới tạm thời đè xuống được nhưng mà không ép được thời gian quá dài đâu coi như ô hiếu đạo không bắt ta ta cũng chuẩn bị tự mình xin chỉ thị của ông chủ đồng an an cười khổ không phải trước kia ta đã nói với ngươi nếu mà có biến thì tìm nhất thanh thanh sao ai dám đi gây chuyện không muốn sống nữa sao Vân khả cau mày ông chủ người vẫn không biết sao Bây giờ thần Long Đạo đã bị bao vây Bản thân Chu Hồng Y Nhếp Thành Thành cũng khó bảo toàn đấy Đồng An An cười khổ nói Hả vương Khả xứng sở Giáo chủ ma giáo quý vị Gần đây trắng trợn tàn sát các thế lực phản đối trong ma giáo Thuận ta thì sống mà người ta thì chết Rất nhiều đệ tử ma giáo đã bị bắt rồi đấy Đồng An An cười khổ nói Chu Hồng Y tạo phản sao vương Khả xứng sợ Không phải Là giáo chủ Long Cốt Hắn tìm rất nhiều phụ nữ Ngày đêm vui vẻ Hơn 100 năm quán không gần phụ nữ Vừa trở về đã vội vàng hưởng thụ Cả ngày đắm chìm trong hậu cung của bản thân Rất ít khi lộ diện Nếu lộ diện một cái Là ngang ngược chấp chính Thanh trừ phản nghịch Đồng An An nhỏ rộng Về mặt vương khả trở nên cổ quái Tên Long Cốt này Đúng là một tên háo sắc Đương nhiên Phần đấn ma nữ đều chủ động lao vào Chuyện này cũng không tính là gì Vấn đề là, trong một lần họp Long Cốt có nhìn, nhìn chúng tử bất phạm. Đồng An An nói, nhìn chúng tử bất phạm. Vân Khả xứng sờ Đúng vậy, tử bất phạm cũng coi như là xinh đẹp động lòng người. Long Cốt giáo chủ nhìn chúng nàng, bao nàng thị tầm, nàng không chịu. Sau đó liền bị Long Cốt giáo chủ coi lập phản đồ, muốn bắt nàng lại. Cuối cùng Chu Hồng Y ngăn ở trước mặt tử bất phạm. Trong lúc nhất thời, nội bộ ma giáo không ngừng xung đột đâu. Đồng An An nhớ lại. Quả nhìn lòng cốt giáo chủ hoang dâm vô đạo, Thỏ không ăn cỏ gần hăng Vậy mà lại muốn mạnh mẽ chiếm đoạt thuộc hạ của mình Khó trách hơn 100 năm trước Đánh mất mà giáo Vương khả lộ vẻ cổ quái nói Hả Thuộc hạ không biết Đồng An An cũng lộ vẻ cổ quái Đồng An An không dám Của trách lòng cốt giáo chủ giống như Vương khả Lòng cốt giáo Ngày xưa ta ở độ huyết tự Cũng nghe sư tôn đề cập qua lúc trước mọi người trong ma giáo đều là tư sản của hắn, thuận ta thì sống mà người ta thì chết. hắn muốn cái gì, cái đó phải theo hắn, bằng không hắn sẽ hủy diệt nó. có lời đồn năm đó hậu cung quán có mấy người là thuộc hạ của hắn đấy. giới sắc ở một bên nói, chu hồng y che chở từ bất phạm giáo chủ liền sai ô hiếu đạo mang theo thủ hạ đi vây khốn thần long đạo ép từ bất phạm chịu thua, ép từ bất phạm đến đây thị tầm, cho nên bản thân ô hiếu đạo mới không thể tới nơi này. Thần phần hắn mang theo nguyên thần pháp tướng Đi đến đây để đối phó ông chủ đấy Đồng An An giải thích Lòng cốt không tự mình xuất thủ sao Để ô hiếu đạo dẫn đầu Thuộc hạ vây khốn thần long đạo Nói rõ lòng cốt cũng không muốn giết chết Chu Hồng Y Cùng tự bất phạm Chỉ muốn để bọn họ thần phục Làm nô lệ Vương Khả hiếp mắt Có lẽ như thế Đồng An An gật đầu Vương Khả đã hiểu lời sư tôn nói lúc trước Đúng là khi so sánh với ma tôn Tên lòng cốt này không chỉ kém hơn một cấp bậc Ít nhất tên này không có điểm dừng Khiến người ta không kính trọng nổi Ông chủ Làm sao bây giờ Chỉ sợ cao ốc thần vương số 2 không mở nổi Đồng An An cười khổ nói Cái dám ấy Tại sao mà không mở nổi Ai dám tìm công ty thần vương ta gây phiền phức Ta sẽ đi tìm hắn gây sự Ta là đường chủ thần long đường ma giáo Ai dám động đến sản nghiệp của ta Vân khả trợn mắt Trong lúc chất thời đồng an an không biết trả lời như thế nào Người phản bội ma giáo Cái cả ốc thần vương số 2 kia còn mờ cái cọng lông à Trước vị đường chủ thần long đường còn hữu dụng sao Vương khả nhíu mày suy tư một hồi Xem ra Ta phải đi ma long đảo một chuyến rồi Ông chủ Người đi như thế nào Đồng an an trợn mắt nói Người đã phản bội ma giáo Người còn đi ma long đảo Đây không phải là chịu chết sao Muốn hóa giải nguy cơ lần này, biện pháp duy nhất chính là để Long cốt giáo chủ hết hy vọng đối với tử bất phàm. <cười> ngươi lập tức mang một số đồ vật đi thần Long đảo giúp ta. Vương Khả dặn dò. Ta đi thần Long đảo sao? Đồng An Đan kinh ngạc nói. Không sai, ngươi từng đối quen thuộc thần Long đảo, thuộc hạ Ô Hưu đạo bảo vệ thần Long đảo, ngươi liền đi qua đường ngầm dưới nước gần xà quật, chính là lối vào thông đạo vết xa trì đấy. Ngươi biết mà, ngươi mang mấy thứ này đưa cho Chu Hồng y. Chuyện còn lại chờ ta tới." Vưng Khả nói. "Ông chủ, ta nghe nói lòng cốt giáo chủ là nói một, nói một là một đấy." Đồng An An vẫn có chút không tin nói, "Nói nhảm, làm gì mà ta không biết? Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, học đâu ra cái thói nói nhảm nhiều vậy?" Vưng Khả trầm giọng nói, "Vâng." Đồng An An gật đầu. "Giới sắc, ta muốn đi trưởng hải một chuyến, cần chứng chứng đạo đi cùng." hiện tại hắn đang giả mạo ngươi ở Thiên Lang Tông, ngươi giúp ta đổi hắn đi. Vâng khả nhìn về phía dưới sắc, sắc mặt dưới sắc cứng đờ. A Di Đà Phật, vâng khả, ta không thể về phiền Thiên Lang Tông đâu, ta đi cùng ngươi đến Trướng Hải được không? Thực lực ta mạnh hơn trương chính đạo, hộ vệ ngươi càng đảm bảo hơn mà. À, à cũng tốt, ngươi phụ trách bảo hộ an toàn cho ta. Vâng khả lập tức nói, A Di Đà Phật, chỉ cần không cần về Thiên Lang Tông. Việc này là việc nhỏ Giới sắc gật đầu một cái Vương khả lập tức chuẩn bị một vài thứ Giao cho đồng an an Sau đó để cho giới sắc mang theo trong nháy mắt sông lên trời Bay về trứng hải Thiên lang tông Bên trong một gian đại điện Trường chính đạo vịn cửa sổ Nhìn ra ngoài Vương khả Không phải ngươi nói yểm mộ giới sắc ra khỏi thiên lang tông Sẽ quay trở lại đón ta sao Bây giờ trời cũng sắp tối rồi Sao ngươi còn chưa quay về Ta sắp không diễn nổi nữa đâu Giờ phút này trường chính đạo rất sốt ruột Tướng công Ta đã làm xong đồ ăn ngươi muốn ăn rồi Ăn cơm đi Ngoài điện truyền đến thanh âm của cung vị Sắc mặt trường chính đạo cứng đờ. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ Xong rồi Ta bị tên vương khả lừa rồi két một tiếng Cửa đại điện mở ra Cung vị một bàn đồ ăn bưng tới Nhìn thấy trường chính đạo sắc mặt cứng đờ Trường chính đạo tướng công ta đâu Cung vi âm trầm nói <cười> à, Ta cũng không biết Ta là nhầm phòng Bây giờ ta đi ngay đây Trường chính đạo hoảng sợ muốn rời gọi Oanh một tiếng Cung vi quảng cả bàn đồ ăn xuống đất Hay lắm Vừa rồi ta có nói tại sao tướng công ta lại ôn nhu như vậy Bỗng nhiên nói muốn ăn đồ ăn ta làm Bảo ta đi làm đồ ăn Ta vất vả xuống bếp nửa ngày Kết quả các ngươi lại lừa gạt tướng công ta đi, trường chính đạo người to gan lắm. Cung Vi trợn mắt tức giận nói: Tông chủ, người người nghe ta giải thích đã, chuyện này không liên quan tới ta. Trường Chính Đạo sợ hãi kêu lên: Đi chết đi! Cung Vi trợn mắt, ầm một tiếng: Đừng đừng đánh nữa. Gần phòng Tông chủ Thiên Lang Tông truyền ra thanh âm quyền thịt va chạm cùng với tiếng kêu thảm thiết của Trường Chính Đạo. À, chắc nghĩ đây nha mọi người Và chúc mọi người ngủ ngon Xin chào <cười> Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở YouTube. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 93 Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like ủng hộ Phong nhé Chia sẻ video và để lại thật nhiều Những comment cảm xúc của mọi người Trong khi nghe chuyện Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện Trướng Hải Bên ngoài Thần Long Đào Rất nhiều đệ tử ma giáo cưỡi thuyền lớn bao vây Thần Long Đào chặt như nêm cối Xung quanh Thần Long Đào không ngừng xảy ra đại chiến Hành cung Chu Hồng Y Sắc mặt Chu Hồng Y trở nên âm trầm đáng sợ Đứng bên cạnh nhiếp Thành Thành Giống như đang A Nội từ Bất Phạm đứng cắn môi cách đó không xa Giờ phút này sắc mặt cũng rất sợ hãi Thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Hồng Y Trên mặt toàn là vẻ ai nấy Đám khốn nạn Chớ kề ta đối tốt với bọn hắn như thế nào Cứu mạng bọn hắn bao nhiêu lần Thế mà bọn hắn lựa chọn phản bội ta lúc này Chu Hồng Y hung ác nói Ta đã sớm nói với ngươi rồi Đám tà ma này dơ bẩn Ngươi hạ lệnh không cho bọn hắn ăn người Nhưng bọn hắn vẫn làm theo ý của mình Người che chở bọn hắn Nói bọn hắn ma tính khó khắc chế Không nên xử khó bọn hắn Nhưng ngay cả ma tính cũng không khắc chế được Thì bọn hắn có thể làm cái gì trong cậy lúc người nguy nan Đứng bên người sao Ngay cả ma tính cũng không khắc chế được Thì khẳng định thời điểm đối diện nguy cơ Sẽ là hướng lợi tránh hạn Phản bội người Thì tính là cái gì chứ Nhếp thành thành nói Ta chỉ không nghĩ tới Vậy mà lại là bọn họ <cười> Người phản bội ta lại là bọn họ Ta coi bọn họ như là huynh đệ Thế mà bọn họ lại phản bội ta Chú Hồng Y tỏ vẻ đáng chát nói Bạn nhậu không đáng tin Bình thường A-dua hót người đã đến thời khắc quan trọng Không phải xét lộ nguyên hình sao Nhất thanh thanh thở dài Trước kia ta đối với bọn họ tốt như thế nào Bây giờ giáo chủ Vây khốn ta Liền nhau nhau quay mũi thương Nhắm vào người của ta Được được Chú Hồng Y căm hận nói Đừng nghĩ đến những người kia Cuối cùng vẫn còn phần lớn người không phản bội người Vẫn phải nghĩ biện pháp ứng phó thế nào Nhất thanh thanh thở dài không có thể đối phó thế nào. Hiện tại ô hữu đạo chính là chó săn giáo chủ. <cười> Hắn là một con chó điên, vậy mà vây chúng ta ở đây. Chẳng lẽ còn muốn chờ giáo chủ hồi tâm chuyển ý sao?" Chu Hồng Y thờ dài nói. Từ bất phàm bên cạnh cắn môi, nhìn Chu Hồng Y một chút. Nghĩ đến trước đó giáo chủ muốn chém lấy bản thân, Chu Hồng Y quyết tâm che ở trước mặt mình, trong khóe mắt lộ ra một cỗ ổn đù. dù sao ở thời điểm nguy nan thì người đàn ông mình yêu thương Vẫn bảo vệ ở phía trước mình Thì có cô gái nào không cảm động chưa Chú Hồng Y không chỉ che chở bản thân Thậm chí nhấc lên nguy hiểm Phản bội mà giáo Các người không cần phải để ý đến ta Tự ta sẽ tìm đi đối mặt Cùng lắm thì trốn về Kim Ô Tông Từ bất phạm lộ ra vẻ không cảm tâm nói Người im miệng đi Chú Hồng Y trận mắt nói Từ bất phạm lập tức tủi thân Không biết làm như thế nào cho phải Về Kim Ô Tông sao càng người cũng không phải là thứ gì tốt Còn cái tên Điền Trần kia nữa Người cho rằng người trở về sẽ tốt sao Người về Kim ô Tông Chính đã bị cầm tù. Chú Hồng Y trận mắt nói Vậy ta chậm chạy khỏi thập vạn Đại Xuân Ta không muốn liên luyện ngươi. Từ bắt phàm cắn môi Ta nói người im miệng Người chạy ra ngoài được sao Hiện tại lão già ô hiếu đạo kia Chỉ chờ bắt người mang đến cho giáo chủ tranh công Người chạy thế nào chu Hồng Y trận mắt nói Từ bất phàm vừa tuổi thân Vừa cảm động Mà tồn chết Giáo chủ trở về <cười> Thật đúng là thời điểm không tốt Nhếp thành thành khổ sở nói Giáo chủ không giết ta Nói rõ hắn còn muốn dùng ta Chưa nóng vội Cứ chờ qua một đoạn thời gian nữa xem sao Chú Hồng Y tỏ vẻ khó coi nói Ta nghe nói tình hình long cốt giáo chủ không tốt Ta lo lắng kéo dài nữa Hắn sẽ ngại cả tâm tư Dùng người cũng không có Nhất Thành Thành câu mày nói Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đưa từ bất Phạm ra? Chuyện này không có khả năng Chú Hồng Y lập tức cao giọng nói Ta không có nói đưa từ bất Phạm ra Người phát có với ta cái gì? Nhất Thành Thành trận mắt nói Giọng chú Hồng Y lập tức mềm nhũn Nói Ta Ta tầm tính không tốt Thành Nhi Nàng đừng tức giận <cười> Nhất Thành Thành hư lại một tiếng Thành Nhi ngôi nhớ giáo chủ không buông tha ta. đến lúc đó nàng cứ lặng lẽ rồi đi đi. Chu Hồng Y khuyên nhủ. Chu Hồng Y, ngươi có ý gì? Vì Từ Bất Phạm ngay cả mạng cũng không cần sao? Ngay cả ta cũng không cần sao? Nhất thành thành trợn mắt nói. Từ Bất Phạm ở một bên hoàn toàn cảm động. thậm chí giờ phút này Nhất Thanh thành có đổi giận, thì trong mắt của Từ Bất Phàm cũng không tỏ ra ghen tương quan lớn. Không phải không phải, Thanh Nhi. Cho dù ta chết thì cũng không có khả năng Không cần năng Chú Hồng Y lập tức cười khổ nói Ai bỏ người chết Nhếp Thành Thành trợn mắt Chú Hồng Y lập tức lộ ra vẻ đáng chắc Nhất Thành Thành hung hăng trợn mắt nhìn từ bắt phạm Cuối cùng nín nhịn cô oán hận này Không cho nói những lời vô rồi Chúng ta lại nghĩ biện pháp à, Được được ta nghe nào Chú Hồng Y lập tức gật đầu Hiện tại còn biện pháp nào đâu Hề hey. Từ bất phàm lộ về đáng chắc. Những biện pháp có thể nghĩ. Từ bất phàm đều nghĩ rồi. Hiện tại giáo chủ muốn chiếm lấy bản thân. Bản thân căn bản không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Đúng thời điểm ba người xuất ruột. Thì một tên đệ tử ma giáo lập tức đi lên phía trước. Đơn chủ. Đồng An An ở bên ngoài cố kết. Nói là vương khả bảo hắn đấy. Đệ tử ma giáo cùng kính nói. Đồng An An. Ba người lộ ra vẻ không hiểu. Rất nhanh. Đồng An An đã đi bên trong. Thế nhưng giờ phút này toàn thân ướt sũng, nhìn vô cùng chật vật. Đồng An An bái kiến hai vị Đường chủ, bái kiến Thần Long đà chủ. Đồng An An lập tức hành lễ. Ngươi vào bằng cách nào? Chu Hồng Y nghi ngờ nói. Hiện tại cái Thần Long Đảo này không cho phép ra ra vào. Vừa rồi ta ở sao quan còn, còn bị công kích. Nhưng nói tóm lại, canh gác trên Thần Long Đảo không quá nghiêm ngặt. Ta tiến vào từ vạn xa chỉ. Đồng An An lập tức nói Vương Khả bảo người tới làm gì nhất Thành Thành co mày Ông chủ của ta nói Một thời gian nữa anh sẽ mang theo giáo chủ đến thần Long Đạo Bảo các người chuẩn bị nghênh đón Đồng An An nói Chu Hồng Y Nhếp Thành Thành Từ bất phàm được trợn mắt nhìn phía đồng An An Vương Khả điên rồi sao Hắn đã phản bội ma giáo Đứng về phía thiên lang tông hắn còn dám trở về nhất Thành Thành sợ hãi kêu lên ông chủ nói hắn là đường chủ thần long đường ma giáo về ma giáo không tính là gì đồng an an giải thích cái dám mỹ hắn đã lăn lộn cùng với thiên lang tông lần này chính bà chỉ chiến hắn bởi vì biểu hiện cực tốt với chính đạo càng được thăng lên làm điện chủ nam lang điện thiên lang tông mẹ nó hắn còn có thể về ma giáo sao hắn cho rằng người của ma giáo đều là đồ đần hay sao hắn cho rằng giáo chủ là kẻ ngu sao từ lúc hắn đứng về phía thiên lang tông hắn đã là phản đồ của ma giáo Hắn mà trở về chính là chết. Chu Hồng Y tỏ vẻ không tin, nói: Vâng, khả là kẻ địch của Ma giáo. Hắn còn mặt mũi nói mình đã đường chùa Ba Giáo xong, ai sẽ tin chứ? Từ bất phàm không tin. Đồng An An tỏ vẻ cổ quái. Các người cứ chờ đến lúc đó rồi xem. Đây là đồ đạc ông chủ bảo ta mang đến cho các người. Đồng An An cũng không có tin, nhưng mà không phải lúc trước chính mình cũng nhìn thấy chuyện quái lạ sao? hiện tại ngay cả sắc dục thiên cũng là hộ vệ của vương khả rồi thì còn cái gì mà không thể chứ thế giới này quá là thần kinh rồi nói không chừng có kỳ tích phát sinh thì sao chu hồng y nhất thành thành từ bất phàm được trận mắt nhìn đồng an an hiển nhiên là đều tỏ vẻ không tin chỉ là thời khắc nguy nan này vương khả lại muốn tới cứu người phần tâm ý này cũng đủ để mọi người không tin chớp nhìn kỹ rồi nói tiếp cận cái dương đồng an an đưa tới bên trong có một phong thư và mấy bình dược thủy ba người mở phong thư ra xem nhìn một hồi về mặt từ bất phàm co quắp lại chu hồng y nhấp thành thành đều tỏ vẻ cổ quái nhìn từ bất phàm giống như bên trong thư miêu tả một chuyện gì đó không tốt về từ bất phàm vậy biện pháp này phương khả có làm được không chu hồng y mệt nói tạm thời thử xem nhấp thành thành tỏ vẻ cổ quái từ bất phàm Người thấy được không? chu Hồng Y hỏi Từ bất phạm lộ vẻ kỳ quái Ta không có vấn đề Nhưng Nhất Thanh Thanh Người có muốn thử cùng hay không? Dù sao Người cũng rất xinh đẹp Chú Hồng Y lập tức nhìn về phía Nhất thành thành. Đúng lúc Đồng An An không hiểu ba người đang nói gì Thì đột nhiên có một tên tà ma Đi vào đại điện. Đường chủ không xong rồi Giáo chủ tới Tất cả đệ tử ma giáo với khốn chúng ta Đều đi ngay đón Còn nói bảo đường chủ Là vật tử bắt phàm đường chủ cùng đi ngay đoán Tên tà ma kia cùng kính nói Đến rồi sao Chả lẽ thực sự là vương khả mời tới Nhất thành thành ngạc nhiên nói Làm sao có thể Vương khả mà xuất hiện ở trước mặt giáo chủ Còn không phải là bị giáo chủ xé xác sao Nhất định là trùng hợp chu Hồng Y trận mắt nói Không phải Thuộc hạ nhìn thấy vương khả cũng tới Tên tà ma kia nói Vương khả cũng tới chu Hồng Y Từ bất phàm trợn mắt không tin nói Đúng vậy Bọn họ đứng trên bong thuyền phía xa Giáo chủ ngồi trên vị trí bảo tỏa Vương khả một đám đà chủ Vương khả và một đám đà chủ chuyện trò vui vẻ Giống như đang kể chuyện cười cho giáo chủ vậy Giáo chủ nghe xong còn thoải mái cười to nữa Nhìn bầu không khí rất là hòa hợp Tên thuộc hạ này giải thích chu Hồng Y Từ bất phàm và nhấp thanh thanh Ngước mắt nhìn tên thuộc hạ này Người đang nói đùa sao Bầu không khí còn rất hòa hợp sau Người đang lừa gạt ai vậy Là thật mà Hình như giáo chủ còn rất yêu thích Vương Khả nữa Từ xa còn có thể thấy giáo chủ thường cho Vương Khả một cái vòng tay chữ vật Khả năng bên trong có rất nhiều tiền tài Tên thuộc hạ này hâm mộ nói Ba người tru hồng y Tỏ vẹt cổ quái nhìn tên thuộc hạ này Đồng An An ở một bên đã sớm mở to hai mắt nhìn Quả nhìn Ông chủ thần thông quảng đại May mà ta không đứng sai đổi Nguy hiểm thật đấy Đồng An An lập tức lo mùa hôi lạnh trên chán Càng thấy may mắn Bên ngoài Thần Long đảo, Ô Hiếu Đạo mang theo thuộc hạ của bản thân Bảo vệ Thần Long đảo, Chặt như nêm cối Đồng thời xúi dục thuộc hạ của Chu Hồng Y Từ bất phạm Để bọn hắn đi đối phó thuộc hạ Chu Hồng Y Bản thân không uổng phí một binh một tốt Đã để đối phương tự giết lẫn nhau Chó cắn chó cực kỳ hài lòng Ô Hiếu Đạo không toàn lực tiến công bởi vì hắn cảm nhận được ý của giáo chủ giáo chủ vừa muốn chiếm lấy tử bất phàm vừa muốn chu hồng y nghe lời chính là bộ bọn họ thỏa hiệp chứ không phải là giết sạch bọn họ cho nên hắn mới chậm rãi hao tổn cùng lúc đó phân thân của bản thân vờ vặn đi bắt vương khả nhưng mà không ngờ gặp lại chuyện quái dị đột nhiên một vật kim quang từ chân trời bay tới bay về phía sau lưng ô hữu đạo không ngờ phân thân bản thân bị hủy Cái nguyên thần pháp tướng này Vì chạy trốn khỏi đại la kim bát Cũng nhận trọng thương So với lần trước bị thạch Phật đánh trọng thương Thì còn thảm hơn Vâng cả Tiền khốn kiếp đã ngươi Ta muốn giết chết ngươi Ô hiếu đạo buồn bực nói Trộm gà không được còn mất nắng gạo Không đoạt được đại la kim bát Còn khiến cho người mình tổn thất nặng này Người nói ô hiếu đạo có bao nhiêu tức giận chứ Nhưng tức giận cũng không thể tự ý rời khỏi vị trí Ô Hiếu Đạo vừa chữa thương cho Nguyên Thần Pháp tướng, vừa âm thầm thề nhất định phải chấm vương khả thành muôn mày. Cứ như vậy, ba canh giờ trôi qua, vương khả tới. Hey, lão ô đã lâu không gặp, Sao này khỏe không? ta nhớ người chết đi được ấy. <cười> Tiếng cười của vương khả từ trong sương bùa truyền tới. Vương khả, Ô Hiếu Đạo sững sờ. Mẹ kiếp, ta còn chưa đi tìm người, người đã tìm tới. Người nghĩ như thế nào vậy? Người là tìm cái chết sao? <cười> thiên đường có lối người không đi Địa ngục không cửa người lại xông vào Vương Khả Dám đến trước mặt ta Coi như lần này có sắc dục thiên thì cũng đừng hòng che chở người Nhận được cái chết đi Ô hiếu đạo hét to một tiếng Nhào vào bên trong sương mù Bay thẳng đến chỗ thanh âm Vương Khả Phát ra Rất nhanh liền thêm một chiếc trứng hải thuyền to lớn Vương Khả đứng trên bong thuyền Bên trên còn rất nhiều tà ma Giờ phút này nhìn thấy ô hiếu đạo đánh tới Đều biến sắc Ô hiếu đạo mặc kệ mọi chuyện Hiện tại hận chết vương khả Mình có mấy cái phân thân Thua ở trong tay của vương khả Bây giờ nhìn thấy Há có thể không chăm ánh thành muôn mạch Nhận lấy cái chết Ô hiếu đạo hét to một tiếng Bay đến gần Vương khả tránh ra một bước Lập tức để lộ một cái bảo tọa ở sau lưng Bên trên bảo tọa Chính là giáo chủ ma giáo Lòng cốt lòng cốt đang cháy ôm phải ấp hai nữ tà ma xinh đẹp đắm chìm trong ôn nhu bỗng nhìn cảm nhận được một cỗ sát khí đánh tới hào Ô hữu đạo người muốn làm gì lòng cốt sợ mặt lại oanh một tiếng bàn tay của ô hữu đạo mạnh mẽ ngừng lại giáo giáo chủ sao ngài lại tới đây Ô hữu đạo sợ hãi kêu lên không phải giáo chủ đang nhắm chìm trong ôn nhu ở thủy tinh long cung mà long đảo hay sao tại sao người lại tới nơi này lại còn đi cùng với tên vương cả nữa Ta không đầm mơ chứ Giáo chủ Người xem Ta nói đúng không Ô đường trù hấp tấp bột chụp Mới nói với hắn có hai câu Mà đã ra tay đánh nhỏ Nhìn lại biết khó làm được việc lớn Hơn một trăm năm qua Biết rõ người bị trấn áp Ở dưới thiên làng tông Lại chưa từng liên hệ với người Cũng không biết là Vô năng Hay là cố ý không đi cứu người Vân khả lắc đầu thờ dài nói Mặt ô hữu đạo đen đại Người như này là ngay ở trước mặt ta Rỗi nước bẩn cho ta sao Bên ngoài thần Long đảo Rất nhiều đệ tử ma giáo Vây quanh thuyền lớn của Vương Khả Mặt ô hữu đạo đen lại Nhìn về phía Vương Khả Người như này là ở ngay trước mặt ta Rỗi nước bẩn cho ta sao Vương Khả Ngươi tại sao ngươi lại ở nơi này Ô hữu đạo trận mắt tức giận nói Nếu không phải giáo chủ ở đây Ô hưu đạo đã sớm tiến đến Bắt đi Vương Khả Làm sao để hắn nước bẩn cho mình chứ Tại sao ta lại không ở nơi này Ta là đại nhị đường chủ ma giáo Thần long đường chủ Cái này là thần long đảo của ta Sợ bằng cái gì ta không thể ở nơi này Ta còn cảm thấy kỳ quái đây này Người về quanh nhà ta làm gì Vâng Khả trợn mắt hỏi Người còn là thần long đường chủ sao Người đã phản bội ma giáo Ô Hiếu Đạo trợn mắt nói Ai nói ta phản bội ma giáo Ta đi thiên năng tông làm vùng Ta vì ma giáo cống hiến mồ hôi Máu tươi và cả thanh xuân Ta vì ma giáo cựu tử nhất gì Người biết gặp ta nguy hiểm có nào không Ô hữu đạo Người dọn vào cái gì mà nói xấu ta Vương khả trận mắt quát mắng Ô hữu đạo trợn mắt nhìn về phía vương khả Mẹ kiếp Người còn mặt mũi nói lời này sao Nằm vùng Nằm vùng cái em gái nhà người ấy Vương khả Nói nhiều như vậy cũng vô ích Có phải người nằm vùng hay không Tất cả mọi người đều nhìn ra Ở thời điểm ma giáo nguy cấp nhất Người đã phản bội ma giáo Đây chính là tội chết chỉ vì có người giúp người chứng minh người không phải phản bội mà giáo đương nhiên người giúp người chứng minh phải được chúng ta xem xét ta muốn xem ai có thể chứng minh người không phản bội mà giáo ô hữu đạo lạnh lùng nói giáo chủ ô đừng chủ cứ muốn chứng minh nếu không làm phiền đại giáo của ngài giờ giúp ta chứng minh một chút đi Vâng khả nhìn về phía lòng cốt ô hữu đạo nghiệt mặt người tìm giáo chủ giúp người chứng minh Người có bị bệnh không vậy Giáo chủ mới thoát khỏi tù đài thiên lang tông Làm sao biết được ra lịch của người Lại nói Ta hiểu rõ tính cách của giáo chủ nhất Hắn chắc vì ngươi mà chứng minh sao Lòng cốt ôm hai cô gái xinh đẹp Hôn một bên Một cái Sau đó nhìn về phía ô hữu đạo Không sai Ta có thể chứng minh Vương khả không có phản bội mà giáo Lòng cốt gật đầu nói Ô hữu đạo nghẹt mặt Ngươi là giáo chủ giả sao Tại sao người đệ giúp hắn chứng minh? Có lòng cốt chứng minh, xế khí vương khả liền mạnh lên rất nhiều. Nhìn gì? Nói chính xác các người đấy, đám đà chủ các người cầm đao chỉ vào người ta như vậy làm gì? Ta là thần long đại chủ, các người là thứ gì chứ? To gạt muốn ám sát đường chủ sao? Hay là muốn ám sát luôn giáo chủ? Vương khả nhìn đám đệ tử ma giáo đang vây mình, quát một trận. Hả? Chúng đệ tử ma giáo đều biến sắc, lập tức thu hồi bình đao. Ban đầu chuẩn bị đi bắt Vương Khả cùng Ô Hiếu Đạo. Hiện tại bắt cái rắm mà. Giáo chủ đã giúp Vương Khả chứng minh. Chúng ta có bao như cái mạng để tự tìm đường chết chứ? Mặt Ô Hiếu Đạo cũng co góp lại. Nhìn Vương Khả. Đến cùng thì ngươi làm sao lừa được giáo chủ đây? Để giáo chủ yêu ái ngươi như vậy? Không có đạo lý. Chứ kệ mà tôn che chở ngươi một cách khó hiểu. Ta chấp nhận. Nhưng mà vì sao giáo chủ cũng che chở ngươi chứ? Chuyện này không có học. Giáo chủ. Vừa rồi Ô Hiếu Đạo nói, "Hà muốn thẩm tra ngươi, Thỉnh giáo chủ cẩn thận ứng phó." Bỗng nhìn Vương Khả quay đầu, cung kính thi lễ với lòng Cốt. "Hả? Thẩm tra ta?" Lòng Cốt nghi hoặc nhìn sang. "Vương Khả, ngươi đừng có gặp máu phun người, dám vũ khống ta, thân gọi quan hệ chủ tớ của giáo chủ và ta." Ô Hiếu Đạo quát mắng. "Hey, Ô Hiếu Đạo, lời ngươi vừa nói, ngươi đã quên rồi sao? Tất cả đệ tử ba giáo ở đây." Đều nghe thấy đấy Ngươi còn muốn cãi láo sao Vân Khả lập tức nói Một đám đệ tử ma giáo nhau nhau Lui dập phía sau Mẹ nó Đại lão trành đống Ngàn vạn lần đừng có kéo nhóm ta vào Vân Khả Ngươi người... Ô hiếu đạo trợn mắt nói Sao Không phải ngươi vừa mới nói sao Ngươi giúp ta chứng minh trong sạch Phải tiếp nhận sự thẩm tra của ngươi Hiện tại giáo chủ giúp ta chứng minh trong sạch Ngươi lại không nhận sao Tới đi Giáo chủ ở đây đây Người tới đi Vương khả thúc giục nói Ô hiếu đạo trầm mặt lại Mẹ kiếp ngươi lửa ta Giáo chủ Tên vương khả này vô cùng xạo hoạt thuộc Hạ không hiểu Tại sao giáo chủ phải bảo vệ hắn Mà giáo ta trong tay hắn đã tổn thất nặng nề rồi Ô hiếu đạo lập tức cung kính Thi lễ với lòng quân Cái dám mỹ Ô hiếu đạo Mà giáo trong tay ta tổn thất nặng nề bao giờ Ta mở công ty thần vương không biết tạo phúc cho bao nhiêu đệ tử ma giáo có ai không nhận tiền tiết kiệm từ công thi thần vương ta có đệ tử ma giáo nào vay tiền mà không cảm tạ từ trong thâm tâm ta vì sự phồn vinh của ma giáo cung cấp trợ lực to lớn ngược lại người mới là người để cho ma giáo tổn thất nặng này vương khả lập tức quan mắng vương khả người đổi trắng thay đen ô hiếu đạo lạnh lùng nói ai đổi trắng thay đen vậy ngươi nói đi ta để ma giáo tổn thất cái gì Vương Khả trầm giọng nói: Công ty Thần Vương của ngươi lừa gạt rất nhiều tiền của đệ tử ma giáo, ngươi thả ra rất nhiều chính đạo đệ tử. Thời điểm chính bài trì chính diễn ra, ngươi còn đứng về phía Thiên Lang Tông. Ô hiếu đạo trầm giọng nói: Giáo chủ, vừa rồi trên đường ta đã giải thích rõ cho ngài mấy chuyện này. Công ty Thần Vương đã đều tạo phúc cho đệ tử ma giáo, ta thả mấy tên đệ tử chính đạo là vì muốn nằm vùng trong Thiên Lang Tông dễ hơn. Về phần vì sao chính bài trì chính ta đứng về phía Thiên Lang Tông, chắc hẳn giáo chủ rõ ràng nhất. Thuộc hạ cũng không nắm lời được Mong giáo chủ mình dám Vân khả thi lễ với long cốt long cốt lạnh lùng nhìn về ô hiếu đạo Được rồi Đừng có vô cớ gây rối Lần này chính mà trì chiến Vân khả làm được công đầu Người lại nghi vấn hắn Chính là dục ý khó dò Ô hiếu đạo sừng xuất Vì sao Vì sao lại như thế này Vân khả biến thành công đầu Không phải công đầu là ta sao Giáo chủ ngươi là giáo chủ giả, giáo chủ nhìn rõ mọi việc, mắt sáng nhiều đốt để thuộc hạ bội phục bội phục, thuộc hạ tin tưởng, mà giáo dưới giáo chủ dẫn dắt nhất định là thái âm mà giáo Bách chiến bách thắng, thánh giáo chi chủ văn thành võ đức thiên thu vạn tái nhất thống thiên hạ. vương khả lập tức cung kính khẩu hiệu vương khả rung trời khiến ô hiếu đạo ở trong đám đệ tử ma giáo đều mở to hai mắt nhìn. Mấy câu định hot này rất quen thuộc thì phải Hình như là lúc trước Vân Khả Cũng nói như vậy với Ma Tôn <cười> Lòng cốt bị câu định nọt này Làm cho cười phá đi Nhìn cái gì Có chút tâm nào hay không Còn không cùng ta chúc mừng giáo chủ Muốn bị đánh sao Học theo ta đi Vân Khả nhìn về phía đại tử Ma Giáo khiển trách Chúng đại tử Ma Giáo sầm mặt lại Nhưng mà lúc này giáo chủ đang vui Ai dám làm giáo chủ mất hứng chứ Thái âm ma giáo Bách chiến bách thắng Thánh giáo tri chủ, Văn thành võ đức Thiền thu vạn tái Nhất thống thiên hạ Tất cả đệ tử ma giáo cũng đều hô lên Ô hiếu đạo cũng sầm mặt lại Chỉ có thể thấp giọng hô Tốt Vương khả Bây giờ ta càng nhìn ngươi càng thuận mắt Lòng cốt thài lòng nói Đương nhiên Đệ tử ma giáo chúng ta trung thành với giáo chủ, Vì giáo chủ phục vụ Để giáo chủ nhìn không vừa mắt chính là đám người không đủ trung thành với giáo chủ. Vương Khả vừa cười vừa nói, được rồi, hiện tại nên thực hiện lời hứa của ngươi. Long Cốt nhìn về phía Vương Khả, trầm giọng nói, giáo chủ, ngài xem ngài nói kìa, cái gì mà làm tròn lời hứa, chuyện tục hạ đã đồng ý với giáo chủ, tự nhiên sẽ làm tốt, đây là việc nằm trong phận sự, là chức trách của ta, ta cam đoan để giáo chủ hài lòng. Vương Khả lập tức cười nói, tốt, ta chờ ngươi. Tên Âu Hiếu Đạm này từ lâu như vậy cũng không giải quyết được sự tình. Ta xem thần Long Đường chủ ngươi làm thế nào để ta hài lòng. Long Cốt nghiêm túc nói. ô Hiếu Đạm ở một bên trợn mắt. Giáo chủ đến cùng Vương Khả nói cái gì vậy? Để ngài tự mình đến thần Long Đảo vậy? Còn không phải là vì ngươi sao? Đến bây giờ cũng không có xử lý được từ bất phạm. Vừa rồi Vương Khả đến Ma Long Đảo nói. Hắn đến là có thể giải quyết. Còn bảo ta tự mình đến một chuyến. <cười> Lòng cốt thừa lạnh Nói thêm một tiếng với ô hiếu đạo Về mặt ô hiếu đạo cứng đờ Bảo tử bắt phạm thỏa hiệp xong Chỉ bằng vương khả Giáo chủ Ngươi đừng có bị hắn lừa gạt Ô hữu đạo Người nói lời này là có ý gì Chúng ta phục vụ cho giáo chủ Đây là nghĩa vụ chúng ta phải làm Người không có năng lực thì thôi đi Người khác làm xong việc lại còn lừa gạt giáo chủ sao Giáo chủ có đại trí tuệ như vậy Sẽ bị lừa gạt sao Người là đang xì dụng ai vậy Vương Khả lập tức quát mắng. Hả? Lòng cốt cũng lạnh lùng nhìn lại. Ô Hiếu Đạo biến sắc. Giáo chủ. Thuộc hạ không có ý xỉ nhục giáo chủ. Là Vương Khả cố ý dội nước bẩn cho ta. Ô Hiếu Đạo. Ai dội nước bẩn ngươi? Không phải ngươi vợ mấy chất vấn giáo chủ sao? Không sai. Thực lực ngươi rất mạnh. Trong tứ đại đường chủ, Thực lực ngươi mạnh nhất. Thế nhưng thực lực ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng tác dụng gì chứ? Ở trước mặt thần uy của giáo chủ... Ngươi chính là một cái rắm, không, người ngay cả một cái rắm của giáo chủ cũng không sánh nổi, còn rắm nghi vấn giáo chủ sao? <cười> vương Khả lập tức quát mắng. Trên trán ô hữu đạo ngồi đầy gần xanh Mẹ kiếp Vương Khả, nếu không phải là giáo chủ ở nơi này, lão tử sẽ xé miệng của người. Vừa mắng ta, còn vừa chân ngòi quan hệ giữa ta và giáo chủ, tại sao ngươi không đi chết đi? Âu Húc đạo, người không làm được, chỉ để Vương Khả đằng. <cười> Tâm tình tốt trên đoạn đường này đều bị ngươi hủy rồi Long Cốt oán giận nói Giáo chủ Ngài không cần tức giận với tiểu nhân Ngài nhìn ta đi Cả cam đoan sẽ để tử bất phàm Lập tức hoàn ngoãn với ngài Vương Khả lập tức chấn an Long Cốt nói Ờ Lúc này tâm tình của Long Cốt Mới tốt hơn một chút Ôi hút đạo ở một bên sầm mặt lại Người biết là tiểu nhân ấy Mẹ nó, Thứ người tu luyện là nick nọt đạo sao Mà tôn bị ngươi lừa gạt, Giáo chủ cũng bị ngươi lừa gạt, Vì sao vậy Các người hối thúc đi Nói là giáo chủ tới Còn không thông báo chu Hồng Y Từ bất phàm đến bái kiến đi Vương Khả nhìn về phía một đám đệ tử ma giáo hạ lệnh, Đám đệ tử ma giáo nhìn về phía ô hữu đạo Các người nhìn ô hiếu đạo làm gì Không thấy giáo chủ đang ở chỗ này sao Làm sao Chỉ huy các ngươi một chút Còn phải nhìn sắc mặt ô hữu đạo sao Vân Khà trừng mắt quát. Ô Hiếu Đạo vô cùng tức giận. Bây giờ ngươi coi việc châm ngòi giữa ta và giáo chủ là bản năng sao? Bọn chúng chỉ làm theo trình tự bình thường. Nghe ta chỉ huy, có bị ngươi vu khống một trận à? Ô Hiếu Đạo còn chưa kịp lên tiếng. Nơi xa đã có hai bóng người bay tới. Không phải Chu Hồng Y, Tử Bất Phạm thì còn là ai? Thuộc hạ công hình giáo chủ tới đây. Sắc mặt Chu Hồng Y Tử Bất Phạm khó coi, hơi thì lẽ. <cười> Lòng cốt thừa lại một tiếng. Giáo chủ, Ngài đừng nóng vội. Giao cho ta. Lúc trước ta đã bảo đảm với ngài. Đợi chút nữa nhất định xử lý ồn thỏa cho ngài. Tuyệt đối không giống ô hữu đạo. Ở trong này kéo dài công việc. Không biết hắn đang làm cái gì nữa. Vương khả lập tức chấn an lòng cốt. Lòng cốt không nói gì. Ngồi trên bảo tọa. Ô hữu đạo đứng một bên xe mặt đại. Nhìn về phía Vương khả. Người nói chuyện cứ nói. Tại sao phải dẫm ta một cước. Vương khả. Không phải người... Chu Hồng Y tòi bạc cổ quá nhìn về phía vương khả Không phải ngươi đã phản bội ma giáo rồi sao Chu Hồng Y Ngươi đừng có mà nói nhảm. Ta vẫn luôn là thần long đường chủ Giáo chủ đã công nhận rồi Còn nữa không phải ta nói ngươi đâu Nhưng mà giáo chủ coi trọng ngươi như vậy Tại sao ngươi lại tranh cãi với giáo chủ Lương tâm của ngươi để đi đâu rồi Vương khả trận mắt với Chu Hồng Y Mặt của Chu Hồng Y đen lại Nhìn về phía vương khả Không phải ngươi nói tới giúp chúng ta sao Chuyện này là ý gì <cười> Cũng mày giáo chủ tính khí rất tốt, rất yêu thích ngươi, nếu đổi thành tính tình của ta, sớm đã giết chết ngươi rồi đấy. Còn để ngươi sống đến bây giờ sao?" Vương Khả quát mắng Chu Hồng Y. Chu Hồng Y sừng sốt. "Ngươi là tới giúp ta hay là đến mắng ta vậy?" Vương Khả vừa đến đã mắng chửi Chu Hồng Y, đệ tử ma giáo bình thường ở xung quanh không dám lắm miệng. Ôi Hưu Đạo bị Vương Khả mắng nửa ngày, giờ phút này thấy Vương Khả bắt đầu mắng người khác, tâm tình lập tức thư thái không ít vương khả mắng chu hồng y là giúp long cốt mắng mặc dù đang mắng trừ chu hồng y nhưng là tiết đỡ giận trong lòng của long cốt quả nhiên theo vương khả mắng trừ một hồi long cốt cũng không còn bài xích với chu hồng y nữa chỉ lạnh lùng hơn một cái giáo chủ ngài cũng đừng tức giận vì hắn chu hồng y chính là người chỉ toàn cơ bắp tuy ương ngạnh một chút nhưng mà hắn là người giảng nghĩa khí trọng tình cảm vị huynh đệ không tiếc mạng sống Chỉ sợ giáo chủ cũng coi trọng phẩm chất này của hắn Mới không giết hắn Người như hắn Một khi trung thành với giáo chủ Chính là không bao giờ hối hận So với một ít người hai mặt còn tốt hơn vô số Ít nhất Sẽ không ở trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu Càng sẽ không biết giáo chủ lâm nguy Thờ ơ mà lạnh nhạt Vương Khả nói với lòng Quốc Vương Khả Người đang mắng ai vậy Ô hữu Đạo trận mắt nhìn hắn Ta nói người sao Người nhảy ra làm gì Vương khả trợn mắt nhìn ô hiếu đạo Người Người dám vu khống lòng trung thành của ta đối với cháu chủ sao Ta giết chết ngươi Ô hiếu đạo tức giận nói Đền khốn nhà ngươi Một câu nói đều mang theo trộn nước bẩn Tiếp tục để ngươi rội xuống như vậy Lão từ không nói được Hỗn sợ Lòng cốt thừa lạnh một tiếng Sắc mặt ô hiếu đạo lập tức cứng đờ, Không dám động thủ. Vương khả nói chuyện có chỗ nào sai Lòng cốt trầm giọng nói Ô hiếu đạo lập tức sợ hãi Giáo chủ Thuộc hại trung thành tuyệt đối với ngài Vâng khả hắn không ngừng hại hắm mạng ta Công đạo ở lòng người Ô đường chủ Không phải ta nói ngươi là hạng người gì Thì ngươi là hạng người đó Không phải ta nói mà là nhìn ngươi làm Ngươi làm cái gì Người khác có vụ không thiết đạo đi nữa cũng không được Trong lòng giáo chủ có một cái cần Ngươi làm cái gì Không có cái gì Trong lòng giáo chủ đều rõ Ngươi đã làm Còn sợ người khác nói sao Chính người đang chuột dạ cái gì đây Vương Khả nói Mặt ô hữu đạo đen tối lại Nhìn về phía Vương Khả Mẹ nó, lúc đầu ta không có chuyện gì Bị người nói cho đều có việc Giáo chủ Đừng quan tâm đến ô hữu đạo này Chúng ta vẫn nên nói chuyện Chu hồng y đi Ngài cũng nhìn thấy rồi đấy Hắn và từ bất phạm cũng được tính là đường chủ lâu năm Giao tình sâu đậm Ở loại thời điểm kia, đổi thành ta Ta cũng sẽ giống như là Chu hồng y Tình và nghĩa giá trị ngàn vạn Đây là phẩm chất đáng quý Vương Khả chấn an lòng cốt <cười> Lòng cốt nhìn về phía Chu Hồng Y Hư lạnh một tiếng Cái hư lạnh này Đại biểu mạo phạm lúc trước trò qua Lòng cốt không nói chuyện Mà tiếp tục chờ Vân Khả Lúc trước Vân Khả ở Ma Long Đảo Đã nhận quân đạch Nói nhất định sẽ thuyết phục từ bắt vào Đưa cho mình thị tầm Lòng cốt còn đang chờ đây Từ đường trụ Ta cũng đã nghe nói mâu thuẫn giữa các người Thực ra ta với người cũng không quá quen thuộc Nhưng ta biết cách làm người của người người hy vọng tìm một người đàn ông mạnh mẽ đến bảo vệ người. Cho nên những năm qua, người trước tìm Ma Tôn, Ma Tôn không để ý người, người lại tìm đến Ô Hữu Đạo, nhưng mà hắn ngay cả trốn trong phòng tối không biết làm gì. Người hoài nghi tâm lý hắn biến thái, cho nên không dám tìm hắn nữa. Cuối cùng, người mới đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Hồng Y. Đáng tiếc người không biết gu của Chu Hồng Y, những năm tháng này đều đi nhầm phương hướng. Vương Khả nói: "Ai tâm lý biến thái? Vương Khả, người lại nói xấu ta?" Ô Hiếu Đạo trợn mắt nói Là từ bất phạm hoài nghi ngươi Không phải ta nói tâm lý người biến thái Người không nghe thế ta mới thuyết minh sao Ta thuyết minh không có tỉ vết Rất chú ý dùng từ đặt câu Ta nói chính là đang hoài nghi Người không nên để người khác hoài nghi một chút sao Vương Khả trợn mắt nhìn Ô Hiếu Đạo Ô Hiếu Đạo nghẹt mặt Ta đang xử lý vấn đề của giáo chủ đấy Ô Đường Chủ Người đừng có cắt lời của ta được không Người mà cứ như thế này Khiến ta nói chuyện rất tốn sức vương Khả trận mắt nói Lòng cốt một bên cũng chừng mắt nhìn ô hữu đạo Khiến ô hữu đạo nhất thời buồn bực không thôi Từ đường chủ Ngươi cần một người đàn ông mạnh mẽ Mới có thể chinh phục được ngươi Bây giờ thực lực giáo chủ đã là đệ nhất thập vạn đại sơn Người đàn ông như vậy Vừa mạnh mẽ vừa đẹp trai Vừa bá khí hôn nhu Không phải là kiểu người thích nhất sao Giáo chủ nói cho ngươi tường này Tại sao ngươi còn cự tuyệt Cơ hội tốt như vậy Bao nhiêu nữ tử ma giáo đánh nhau võ đầu còn không tìm được Cơ hội bày ở trước mặt ngươi Ngươi lại không biết trần quý vậy vương Khả tỏ vẻ tiếc hận nói Ô hữu đạo Chu Hồng Y Ở một bên lộ và cổ quá Nhìn về phía vương Khả Ngươi thực sự làm công tác tư tưởng sao Lòng cốt lại cho là đương nhiên Ta Người đàn ông của ta Nhất định chỉ được thích một mình ta Từ bất phàm thở dài trầm trọng nói vương Khả biến sắc Quay đầu nhìn về phía lòng cốt Giáo chủ. Xem như ta đã nghe rõ Không phải từ đường chủ không nguyện ý của người Mà là nàng muốn một mình Chiếm hữu người Mặt từ mất vàng tối đen lại Người nghe rõ cái giấm ấy Hiểu vậy sao Lòng cốt cũng xứng sờ Muốn chiếm hữu ta sao Trước cái ta hiểu lầm sao Lòng cốt cổ quá nhìn Vân Khả Vân Khả lập tức gật đầu một cái Nhỏ giọng nói Đã hiểu Lòng cốt xứng sờ Người hiểu cái giấm Ta đâu có phát ra bất kỳ cái mệnh lệnh nào cho ngươi Làm sao ngươi hiểu được Chỉ thấy vương khả nghiêng đầu nhìn về phía tử bất phàm. Từ đơn trùng Ta cảm thấy ngươi như vậy là không đúng đâu Giáo chủ thần uy Có hùng tài đại lực Thiên địa khí khái Làm sao có thể giới hạn với một phần tư tình nhi nữ được Ngươi xem có anh hùng cái thế nào vậy được không Cao không nói người xem quân vương trong nhân gian Có người nào không phải tam cung lục Việt Cùng hưởng ân huệ không Tư tưởng này của ngươi là không đúng rồi Lòng cốt bên cạnh cũng xứng sở Ngươi hiểu được cái này sao Ờ Nhưng mà ta thích đạo lý này Tốt Làm sao hậu cung của ta chỉ có một người được chứ Vậy ta không chịu được Từ bất phàm lắc đầu nói Từ đường chủ Giáo chủ là anh hùng cái thế Người ngăn không được coi như là điện hiện tại đồng ý với ngươi Người cam đoan Người sẽ giữ được hắn sao Không thể nào đâu Người như ngươi làm sao mà có thể khống chế nhân vật như giáo chủ Nếu không Là thay mặt giáo chủ cho ngươi một đồng thôi. nếu có một ngày thực lực ngươi mạnh hơn so với giáo chủ, đến lúc đó người muốn giáo chủ thế nào thì giáo chủ liền như thế, được không? Vương Khả nhìn về phía Từ Bất vào lòng cốt đã muốn quát tháo Vương Khả dám tự mình làm chủ, nhưng mà khi nghe thấy Vương Khả nói xong, thì lại lập tức nở nụ cười mạnh hơn so với ta. nằm mơ, đây là Vương Khả đang giúp ta lừa Từ Bất Phận. Từ Bất Phận cắn môi. Người đàn ông của ta là anh hùng cái thế Hắn chỉ được yêu một mình ta Nếu giáo chủ thực sự yêu thích ta Thì để ta làm chính thầy, Những nữ tử khác Chỉ có thể làm thiếp Và nghe lệnh của ta Giáo chủ Vân Khả nhìn về phía lòng cốt Ánh mắt lòng cốt sáng lên Đây là tự nhiên Không được Đến lúc đó người đuổi hết những tiểu thiếp này đi thì sao Còn không phải để người độc chiếm giáo chủ sao Vân Khả lập tức khiển trách quát máng này Long cốt ở một bên cứng sở. "Mẹ nó, tại sao cái tên Vương Khả ngươi lại suy tính chu toàn cho ta như vậy?" Long cốt chợt phát hiện, có chuyên gia đàm phán như là Vương Khả giúp mình, giống như có thể khiến cả bản thân bớt lo đi không ít. "Ta có thể không đuổi tiếp nhưng mà trong một tháng nhất định giáo chủ mới tiếp ta một nửa thời gian." Từ bất vả cắn môi nói. Vương Khả lại nhìn về phía Long cốt. Giờ phút này trong lòng của Long cốt là cực kỳ hài lòng, nhìn về phía Vương Khả, gật đầu một cái. Vương Khả lại lắc đầu tiếp Còn chưa đủ Giáo chủ, ngươi chờ đấy, Xem ta tiếp tục khuyên giúp ngươi Lòng cốt sững sở Như này là ta rất hài lòng rồi Ngươi còn nói cái gì nữa Tất nhiên Nếu có lợi với ta Vậy thì ngươi cứ tiếp tục đi Từ đồng chủ Ngươi đòi hỏi quá nhiều Giáo chủ là hạng người gì thì ngươi cũng biết Nhưng mà chúng ta đối với ngươi Còn không quá biết Ngươi phải chứng minh Ngươi có giá trị như này Vương Khả trầm giọng nói Lòng cốt, ô hữu đạo đều cổ quá nhỉ vương khả Người bảo từ bất phạm chứng minh giá trị bản thân sao Đây là ý tứ gì Vì sao chúng ta nghe không hiểu chứ Người muốn chứng minh cái gì Từ bất phạm trầm giọng nói Chúng ta muốn nghiệp chứng thân phận Vương khả trầm giọng nói Vương khả Người muốn làm gì Dựa vào người cũng dám làm bẩn sự trong sạch của từ bất phạm Chú Hồng Y tức giận nói Sắc mặt lòng cốt cũng trở nên âm trầm Ta còn chưa thu tử bất phạm vào hậu cung Tiểu tử ngươi lại tìm cái chết sao Muốn chứng tiện nghi của tử bất phạm sao Đừng nóng vội Ta nói nghiệm, nghiệm chứng thân phận Chính là muốn xem thử gân mặt thật của ngươi Vâng Khả lập tức nói khuôn mặt thật Đám người nghi ngờ nói <cười> Ta biết một loại tà thuật Gọi là hóa trang Có thể khiến cho khuôn mặt của một cô gái Phát sinh biến hóa lông trời lở đất Ta thấy trên mặt ngươi trang điểm không ít Nhất định là dùng cái tà thuật này hiện tại ta muốn người dùng nước rửa sạch trang điểm trên mặt của người đi dùng khuôn mặt thật của người mà nói điều kiện với giáo chủ Vâng khả trầm giọng nói lòng cốt ô hữu đạo đều như mảnh hóa trang mọi người đều biết phụ nữ hóa trang đều rất bình thường có phụ nữ nào mà không cần phấn son chứ giáo chủ người đừng có chê ta lắm miệng vậy sau từ đường chủ chính là người bên gối của ngươi người ngoài thấy đều là dáng vẻ nàng đã trang điểm qua chỉ có ngài mới nhìn thấy dáng vẻ thật của nàng và mỗi buổi tối nếu không mỗi ngày này đều muốn hôn lên son phấn trên mặt nàng sao ngài kiểm tra xong một tháng cho nàng bao nhiêu thời gian thị tầm thì ngài tự một quyết định vương khả giải thích lòng cốt trầm ngâm một chút liền gật đầu vẫn là vương khả cân nhắc chủ đó từ đằng trụ mời vương khả nói vương khả người không nên quá phật từ bất phàn trợn mắt nói Ta qua mức chỗ nào, chúng ta chỉ muốn nhìn mặt thật của ngươi một chút. người nói điều kiện với giáo chủ, ít nhất thì cũng phải lấy ra bốn miếng của ngươi chứ, chỉ là tẩy trang mà thôi, đâu có làm khó ngươi. Vương Khả nói. Từ Bất Phạm hung tợn nhìn Vương Khả, hiển nhiên vẻ mặt không tình nguyện. Mà Long Cốt cũng phát hiện tình huống có chút không đúng. Từ Bất Phạm tẩy trang đi. Long Cốt trầm giọng nói. Giáo chủ, đây là mệnh lệnh. Long Cốt trầm giọng nói. Đúng vậy Từ bất phàm Ta còn chưa nhìn qua gương mặt thật của ngươi Ta và ngươi quen biết nhiều năm rồi Ngươi cũng nên cho ta xem một chút chứ Chuyện này không có gì lớn lao hết Chu Hồng Y Hiếu Kỳ nói Ta Từ bất phàm tỏ vẻ sốt ruột Tẩy chàng đi Long cốt trầm giọng nói Từ bất phàm oán hận Nhưng dưới áp lực của long cốt Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu Nàng vung tay một cái Một dòng nước lạnh từ trong biển Bay ra nhẹ nhàng rồi đi lấp trang điểm trên mặt từ bát vào Vừa tẩy xong Ô hưu đạo liền mở to hai mắt nhìn vương khả bị dọa cho lùi một bước lòng cốt hít vào một hơi lạnh chu hồng y khẽ run rẩy chỉ thấy từ bát vào mắt lớn trừng mắt nhỏ không có lông mày trên mặt còn có một chút mấp mồ thậm chí là nhiều chỗ còn bốc lên một vài hạt đậu trói mắt trên đầu mũi rất nhiều tàn nhang bởi vì hóa trang trên khuôn mặt lộ ra vẻ đối xứng nhưng bây giờ tẩy trang hai bên mặt lại không đối xứng người này người này là ai vương khả hoàng sợ lui về phía sau từ bất phàm chu hồng y cũng hoàng sợ nói ôi hướng đạo hít một hơi khí lại các người bắt nạt ta bỗng nhiên mắt từ bất phàm tràn đầy sương mù nếu như lúc trước có chấp trang điểm chỉ có là điềm đạm đáng yêu khiến người ta yêu thương nhưng mà bây giờ gương mặt này vừa mới khóc mọi người xung quanh là liền nổi một trận ra gà Được rồi được rồi Từ được chủ Ngày đeo mặt nạ vào ngay đi Vương khả cảm thấy da đầu tê dại khuyên nhủ <cười> Từ bắt phàm ốt đất hư lại một tiếng Đám người khẽ run rẩy lần thứ hai Mọi người thấy từ bắt phàm đeo mặt nạ lên Mới cùng nhau thở dài một hơi Trong lúc nhất thời Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh Hiện trường im lặng một hồi Cũng không ai lên tiếng Rốt cuộc vẫn là vương khả Có tốt chất đồng lý tốt Quay đầu nhìn về phía lòng cốt Giáo chủ Ngài xem, nếu ngài cưới tự đần trù làm chính thê Một tháng thị tầm bao nhiêu ngày Ngài mới có thể hài lòng Vương Khả nhìn về phía lòng cốt Về mặt lòng cốt đang co quắp lại Bản thân hao sắc Chính là sắc đẹp Chứ không phải là cái loại mẫu dạ xoa như thế này Mẹ kiếp còn thị tầm cái gì chứ Đêm này đâu có thị tầm chứ Đây là một đêm sợ hãi Ai mà ngủ được Tự đần trù Bản bản giáo chủ cảm thấy Người ngươi là xứng với chu hồng y đấy. bản giáo chủ không đoạt đồ của người khác yêu thích. người cứ lấy sự nhập ma giáo làm trọng. đừng nghĩ đến chuyện làm hậu cung của bản giáo chủ nữa. cẩn thận mà làm việc. bản giáo chủ cực kỳ coi trọng người. long cốt lập tức cười to nói. còn muốn chiếm hữu bản giáo chủ sao? mẹ nó chứ. người cho rằng bản giáo chủ bị bệnh tâm thần à? cưới một mẫu dạ xoa về để buổi tối dọa ta không đắm đi ngủ sao? <cười> giáo chủ. dù sao từ bất phàm cũng là đường chủ một đường. Người ta nói vợ trong nhà xấu xí là bảo mật Giáo chủ có thể thử tiếp nhận một chút Lại nói buổi tối tắt đèn thì đều như nhau tất Từ đường chủ đi theo giáo chủ Hẳn là sẽ không bôi nhọ uy danh của giáo chủ đâu Vâng khả ở một bên Nhỏ giọng khuyên nhủ Vương khả Người nói ai xấu xí đấy ngươi lập lại một lần nữa đi Xem ta có xé nắp miệng của ngươi không Từ bất vàn tức giận nói Cho dù cách một mạng che mặt Lòng cốt cũng cảm thấy ra đầu tê dại Bởi vì mặt thật rất quan trọng Một khi người khác nhìn qua mặt thật của ngươi Còn những người có trẻ lớp 100 tầng Thì trong đầu người khác cũng là khuôn mặt thật của ngươi Vâng cả Người nó đang bậy bạ cái gì đó Bây giờ đại nghiệp ma giáo quần chưa thành Sao có thể nhìn chăm chăm một chuyện trai gái Tứ đại đường rồi Nhất trí đối ngoại Làm sụp đồ chính đạo cho ta Suốt ngày nghĩ đến bám váy đàn bà Còn có thể thống gì tự bất phạm Người cũng không cần có ý nghĩ xấu nữa Dẫn dắt đệ tử tam đường khẩu của ngươi Cẩn thận Lòng cốt lạnh lùng khiển trách Giáo chủ Hình như trong mắt từ bất phàm Có chút không tình nguyện Được rồi được rồi không cho phép ai nhắc lại chuyện lúc trước Nếu lùi ra tầng nhất định Sẽ trùng phạt không tha. Lòng cốt trợn mặt nói Vâng Từ bất phàm chỉ có thể không cam lòng Gật đầu một cái Từ đường chủ Nếu không ngài trang điểm khôi phục lại dáng vẻ lúc trước đi Vương khả quên nhủ. <cười> Tử Bất Phạm nhìn vương khả hư đại một tiếng Giống như đang rất tức giận Chỉ thấy Tử Bất Phạm Quay lưng về phía đám người Trong tay lấy ra một chút son phấn Nhanh chóng bôi lên mặt Rất nhanh Tử Bất Phạm lại xinh đẹp xuất hiện Ở trước mặt mọi người Chỉ là giờ phút này Lòng cốt nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tử Bất Phạm Đã không còn kinh diễm như trước Mà chỉ có trẻ nhạt Vô vị Giáo chủ, Thuộc hạ và lão trù có chút giao tình Tại đây xin giáo chủ tha choán Hôm nay giáo chủ muốn cưới từ bất phạm đường chủ, Ô Hưu đạo cực lực ủng hộ, thiếu chút nữa thì được như ý. Mà Chu Hồng Y lại cực kỳ khuyên can, cho dù trên lưng đóng lời oán hận của tất cả mọi người, cũng không cho giáo chủ cưới từ bất phạm Đúng là Chu Hồng Y làm hơi quá đáng, hắn không thể giống như Ô Hưu đạo giúp giáo chủ lấy được từ bất phạm thực sự là khốn kiếp. Nhưng mà giáo chủ xem chắc chút tình mọn của thuộc hạ, tha thứ hắn không biết. Vân Khả lập tức xin tội cho Chu Hồng Y. Ô hữu đạo ở một bên, ánh mắt bốc hỏa nhìn về phía vương khả. Còn mẹ người có thể đừng mỗi một câu đều lôi ta bảo không? Ta ủng hộ giáo chủ là có lỗi sao? Nhưng mà giờ phút này thực sự là có sai. Lòng cốt vừa nghĩ đến gương mặt kia của từ bất phàm, trong lòng liền hoảng loạn. Thiếu chút nữa thì hắn ở dưới sự ủng hộ của ô hữu đạo cưỡng ép ôm từ bất phàm vào hậu cung, không sợ buổi tối phát hiện khuôn mặt thật của từ bất phàm, chỉ sợ sáng ngày thứ hai phát hiện khuôn mặt thật của nàng ta nếu nàng là đệ tử ma giáo bình thường trực tiếp đánh là được nhưng đây lại là đệ tam đường chủ so với mà nói đúng là lúc trước chu hồng y giúp mình đại ân rồi được để mặt ngươi bản giáo chủ sẽ không truy tội mạo phạm chu hồng y nữa về sau cẩn thận dẫn đầu đường khẩu của ngươi quần nhau với đệ tử chính đạo lòng cốt trầm giọng nói vâng chu hồng y gật đầu đồng thời chu hồng y tỏ vẻ cổ quá nhìn vương khả biện pháp người thực sự có tác dụng đấy Giáo chủ, chỉ là lần này Ngài phí công một chuyến rồi Còn nữa, ô hữu đạo một bực vây quanh thần long đạo của ta Có thể rút lui hay không? Vân khả nhìn về phía lòng cốt Phí công? Không, một chút cũng không phí công Nếu mà tử bất phạm bị ô hữu đạo ép vào hậu cung của bản thân Đó mới là ác bổng đấy Ô hữu đạo, mau cho thuộc hạ người lui đi Lòng cốt chậm giọng nói Vâng Ô hữu đạo buồn bực trả lời Người đâu, bắt đám tạc tử phản bội ta lại Chu Hồng Y hét to một tiếng. "Vâng!" Rất nhiều đệ tử ma giáo ưng tiếng nói. Lúc này đám tà ma tham sống sợ chết, phản bội Chu Hồng Y. Từ Bất phạm lập tức trợn tròn mắt. Tình huống gì vậy? Chu Hồng Y từ bất phàm không sao ư? "Đường chủ, đường chủ, chúng ta biết sai rồi, đường chủ thứ tội." Một đám tà ma lập tức sợ hãi kêu lên. "Bắt tất cả lại." Từ Bất Phàm cũng trợn mắt tức giận nói. "Lần này bản thân dùng đủ loại dược thủy của vương cả đóng vài số xí trong lòng đã rất là tức giận đám thổ cạp phản bội ta còn muốn cầu xin ta thả thứ sao nằm mơ làm sao từ bất phàm chu hồng y có thể tha thứ cho bọn chúng còn mấy người trong đám phản bội này có thể trốn được chứ ở trước mặt giáo chủ tứ đại đường chủ chạy trốn vậy tứ đại đường chủ và giáo chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại trong lúc nhất thời đại chiến nổi lên bên ngoài thần long đảo ô đường chủ người nói sẽ thu nhận ta ô đường chủ chúng ta là người cùng ngươi mà ô đừng chủ cứu mạng một đám tà ma hoảng sợ kêu lên ồ đạo quay đầu đi mẹ nó giáo chủ yêu thích nghĩa khí của chu hồng y nếu như dám tội chu hồng y ta sẽ thu nhận các ngươi bây giờ còn thu nhận cái cọc lông sau cho bọn hắn nắm được điểm yếu sau bên ngoài đại chiến nổi lên bốn phía trên thuyền lớn long cốt lại nhìn về phía vương khả vương khả tài an nói của ngươi không tệ Bỗng nhiên Long Cốt bình tĩnh nói Hả? Giáo chủ, thuộc hạ chỉ là tùy tiện xét việc mà thôi Tất cả đều là trung thành với giáo chủ Vương khả lập tức nói ta nghe nói bây giờ ngươi là điện chủ Nam Lang Điện Thiên Lang Tông Long Cốt bình tĩnh nói Vật, thuộc hạ nằm vùng trong Thiên Lang Tông Mỗi bước đi đều giống như làm xiếc trên dây Vô cùng gian nạn Vương khả cật đầu một cái Ba đại đường chủ bên cạnh Đều lộ về cổ quái nhìn Vương khả Ngươi từng bước sợ hãi sao <cười> Ngươi đi siếc trên dây ư Ngươi vô cùng gian nan nữ <cười> Ngươi lại tăng một cấp Muốn thành tông chủ thiên lang tông sao Làm sao ngươi có mặt mũi nói chứ Lòng cốt nhẹ nhàng Vốt vẻ eo nhỏ của hai ma nữ Ánh mắt đại nhìn chằm chằm vào vương cả Lần này Ngươi cứu ta thoát khỏi tù này, Lập công đầu trong đại chiến chính mà Nhưng mà chắc ngươi biết thù hận giữa ta và thiên lang tông Vâng Tự nhiên thuộc hạ biết rõ nỗi khổ chân áp Thục hạ chỉ hận thời gian gia nhập ma giáo quá ngắn Đều đã nhiều năm trôi qua Mới giúp giáo chủ thoát khỏi thiên lang tông Nếu ta có thời gian gia nhập ma giáo Dài như là u đường chủ Giáo chủ cũng không cần chịu nỗi khổ hơn trăm năm này Vân khả lập tức hổ thẹn nói Ô hiếu đạo ở một bên sầm mặt lại Mẹ kiếp Người có thể đừng một câu đều lôi ta vào không Có thể đừng mỗi một câu đều dội cho ta một trọng nước bẩn hay không Quả nhiên Lòng cốt nhìn về phía ô hiếu đạo Giáo chủ thứ tội Vận may của tên vương Khả này tốt Những năm này thuộc hạ vẫn luôn đi cứu giáo chủ Thế nhưng thời vẫn không đủ Ô hữu Đạo lập tức nói Lòng cốt không trách cứ Ô hữu Đạo Nhưng mà ai cũng nhìn ra Trong lòng của Long cốt không thoải mái Vương Khả vừa mới gia nhập mấy năm Đã giúp cho giáo chủ thoát khỏi tù này Người hơn 100 năm không có bất kỳ thành quả gì Lừa gạt ai vậy Vương Khả Nếu người biết mối thù hận giữa ta và Thiên lang Tông Có phải ngươi có biện pháp giúp ta diệt thiên lang tông hay không Long cốt trầm giọng nói Diệt thiên lang tông Vương khả kinh ngạc hừ <cười> Mặc dù Trần Thiên Nguyên còn đang đi cảm ơn các đại tiên môn Nhưng mà ta có thể đoán được Chắc chắn hắn rời khỏi thập vạn đại sơn Thiên lang tông được bố trí một cái thiếu âm đại trận gì đó Cho rằng đó là thùng sắt hay sao Không Chúng ta còn có vương khả ngươi Ngươi là điện chủ nam lang điện Là nội ứng tốt nhất Long cốt trầm giọng nói giáo chủ thuộc hạ cũng muốn nhưng mà điện chủ tây lang điện thiên lang tông có thù với ta vương khả lo lắng hà mọi người nhìn về phía vương khả tên Mạc tam sơn cái một lòng vì thiên lang tông mặc dù ta lừa gạt trần thiên nguyên nhưng mà vẫn không có chạy thoát khỏi pháp nhãn của Mạc tam sơn hắn phụ trách giám sát đệ tử thiên lang tông kỳ thực tập cũng trong phạm vi hắn giám sát hắn đặc biệt chú ý tới ta mọi cử động của ta hắn đều không coi vào đâu chắc hẳn giáo chủ cũng đã được nghe nói Bởi vì thân Phật của ta mà hắn Và Trần Thiên Nguyên Đã xảy ra mâu thuẫn Bây giờ Trần Thiên Nguyên muốn rời khỏi thập vạn Đại Sơn Khẳng định Mạc Tam Sơn Sẽ khiến cho ta chết Ta cũng muốn làm một chút tiểu động tác Thế nhưng ở dưới mắt của Mạc Tam Sơn Cái gì cũng không làm được Vương Khả tỏ về buồn bực nói Chú Hồng Y Từ bất phàm lộ về ngạc nhiên Tên Mạc Tam Sơn lại lợi hạn như thế sao Chỉ có ô hữu đạo sầm mặt lại Nhìn về phía Vương Khả Người định sắm Mạc Tam Sơn một lòng vì thiên lang tông sao Người đang vu khống ai đây Mạc Tam Sơn ở Đức Hạnh gì Ta không biết sao Giáo chủ Chuyện Mạc Tam Sơn Cứ để ta tới giải quyết Ô Hiếu Đạo trịnh trọng nói Hả Lòng cốt nhìn về phía Ô Hiếu Đạo Ô Đồng Chủ Người là muốn tự tay giết Mạc Tam Sơn sao Phương Khải Hiếu Kỳ nói Mặt Ô Hiếu Đạo tối sầm lại Không phải giết Mạc Tam Sơn Ta có thể xúi dục Mạc Tam Sơn Khi hắn không phải làm khó dễ người nữa Vân Khả lộ và tiếng khinh thường Người có khí tiết như Mạc Tam Sơn Làm sao có thể xúi dục chứ Ô đường chủ Người đang đùa chúng ta sao Hắn có khí tiết sao <cười> Buồn cười Người có dám đánh cược với ta không Ô hữu đạo cười lạnh nói Trước khi đánh cược cho ta hỏi người đã Ngày xưa giáo chủ bị chấn áp Ở dưới Tây Lan Phong Mà Tây lang Phong lại nằm trong tay của Mạc Tam Sơn Nếu người có thể xúi dục Mạc Tam Sơn vậy có phải là nói rõ người có thể sớm đã thả giáo chủ ra rồi không thế mà kết quả rõ ràng người có thể cứu giáo chủ ra mà lại cố ý không cứu vương khả hỏi sắc mặt ô hiếu đạo cứng đờ chuyện này ta có thể thừa nhận sao giáo chủ mình dám ta chỉ nói ta thử xem ta và bạc tam sơn không quen ô hiếu đạo lập tức phủi xài quan hệ nói thử xem giờ vào năng lực của ngươi <cười> Vương Khả lộ về khinh thường Lòng cốt cũng lộ về không tin Được rồi, người không cần lo chuyện thiên lang tông Người quân thuộc thiên lang tông hơn Vương Khả sao Ô hữu đạo sử xuất Người bảo ta giải thích thế nào đây Lòng cốt nhìn về phía Vương Khả Vương Khả Ta không quản ngay dùng biện pháp gì Hiện tại ta muốn diệt thiên lang tông Ta cho ngươi thời hạn Trong vòng 2 năm Ta muốn dẫn người đáng điện trù Tông Chủ thiên lang tông ra Ta không phá được thái âm đại trận Thì ta sẽ ở bên ngoài thiếu âm đại trận Làm thịt bọn hắn Như vậy cũng có thể diệt tiên làng tổng Trong vòng 2 năm Dẫn cung vi Mạc Tam Sơn Mộ dung được quang giác Cho giáo chủ giết cho Vương Khả sân mặt lại Không sai Bọn họ vừa chết Thiên làng tổng sẽ xong đấy Các đại tử phổ thông khác của ai sẽ đi ra Cho nên Ta sẽ muốn bọn họ chết Muốn diệt thiên làng tổng Lòng cốt trầm giọng nói Vâng thuộc hạ cố hết sức vương khả lập tức cười khổ Dẫn bọn họ đi ra cho người giết cho Ta cũng không phải là có bệnh Được rồi trước đồng ý Chậm rãi kéo dài Không phải cố gắng hết sức Người cũng không được kéo dài Cho người 2 năm thời gian Chính là kỳ hạn trót hai năm vừa đến ngươi mà không được chuyện này Ta sẽ giết người Bàn giáo chủ nói một là một Lòng cốt lạnh lùng này Trong lúc nhất thời Hàn khí bắn ra bốn phía Vân Khả cũng trận mắt há hốc mồm, vừa rồi ta còn là đệ nhất công thần Bây giờ không hoàn thành nhiệm vụ chính là chết sao Ngươi Ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi Khó trách sư tôn muốn xử lý ngươi Ngươi như này là không có người khác đường sống Một điểm danh giới cuối cùng cũng không cho Đã nghe chưa Lòng cốt lạnh lùng này Vâng Vân Khả tỏ về đáng chát Ứng tiếng trả lời Còn có thể làm gì sao Không đồng ý là chết trước cứ kéo dài đã. Và mình nghỉ ở đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 94 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị Thì hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người Trong khi nghe chuyện Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện Kim Ô Tông Kim Mộ Điển Trần Thiên Nguyên viếng thăm từng cái đại tiên môn Cảm ơn lúc trước bọn họ Đến tiếp viện chính mà trì chiến Giờ phút này người tiếp đãi Trần Thiên Nguyên Bên trong kim O điện Không phải là Tử Trọng Sơn Mà là một lão già hoàng bào Tay cầm vất trần Lão già này khí độ phi phàm, Mặc dù tóc hơi bạc Nhưng da mặt lại cực kỳ nhãn mịn Tóc bạc, mặt hồng Như là tiên nhân xuất trần vậy Tử Trọng Sơn Điền chân. Và các trưởng lão Kim ô Tông đều đứng sau lưng lão già Mặc hoàng bào Chúc mừng Trần Tông Chủ trở lại Nguyên Thần Cảnh Lão già mặc hoàng bào Lộ về ngạc nhiên nói Hoàng hữu tiết Không phải vài thập niên trước Ngươi đã tới Nguyên Thần Cảnh Báo tin đại môn rời khỏi thập vạn Đại Sơn rồi sao Tại sao ngươi lại trở về Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói Trần Tông Chủ Gia sư về Kim ô Tông Xử lý một chút việc nhỏ Tại sao phải giải thích với ngài Lông mày từ Trọng Sơn nhíu lại nói Vậy mà hoàng hữu tiên Lại là sư tôn từ Trọng Sơn Trần Thiên Nguyên nhíu mày trầm ngâm chốc lát Lộ ra một nụ cười mỉm Tự nhiên có thể trở về Chắc hẳn ngài cũng biết Cục diện thập bạn Đại Sơn Hy vọng ngài cũng chỉ là trở lại nơi này Là một chút việc nhỏ Không dọc Trần Tông Trù hao tâm tổn trí Hoàng Hiếu Tiền khẽ cười nói Lần này tới đây Đại biểu Thiên Lang Tông cảm tạ Kim Ô Tông viện thủ Tại hạ chuẩn bị một chút lễ mọn Lấy đó làm cám ơn Trần Thiên Nguyên hơi thì lễ Đám đệ tử Thiên Lang Tông Sau lưng Trần Thiên Nguyên Lập tức đặt từng dương quả tặng lên Hoàng Hữu Tiền chỉ nhìn thoáng qua Cũng không có để ý Trần Thiên Nguyên Thiên Lang Tông người để Long Cốt thoát ra rồi sao Sao người không ra tay thu thập hắn một chút Hoàng Hữu Tiên Hiếu Kỳ nói Ta sắp xếp đồ đệ ta thu thập Trần Thiên Nguyên nói Vương Khả sao Vương Khả có thể đối phó lòng cốt sao Nói đùa cái gì vậy Điền Trân ở một bên sợ hãi kêu lên Im miệng Tao và Trần Tông Chủ đang nói chuyện Lại đến đợt người chân miệng vào sao Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói Vâng Sắc mặt Điền Trân cứng đờ. Trần Tông Chủ Đại đồ đệ của ngươi ở bên ngoài thập vạn Đại Sơn Là một nhân vật hung ác Xem ra ngươi cũng khá hài lòng với tên nhị đồ đệ này thì phải Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói Mới vừa tu hành mấy năm Khiến người chê cười rồi Trần Thiên Nguyên nắc đầu Không Ta rất chờ mau nhìn thấy tên nhị đồ đệ này của ngươi Hoàng Hữu tiền cười nói Hả Đột nhiên lông mày của Trần Thiên Nguyên nhíu lại Trần Tông Chủ Ngươi sắp phải đi báo cáo công tác Chỉ sợ không ở lại được quá lâu Có đúng không Hoàng Hữu Tiên cười nói Đúng Kim ô tông đã chạm cuối cùng Ta sẽ phải lập tức rời khỏi Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái Vậy bọn ta trúc Trần Tông Chủ Tiền đồ như gấm Người không cần lo lắng việc nội bộ Thập bạn Đại Sơn nữa Trong lúc ta ở đây Sẽ không có nhỗ loạn lớn Hoàng Hữu Tiên cười nói Về mặt Trần Thiên Nguyên xếp chặt Vậy thì làm phiền rồi Trần Thiên Nguyên tiếp tục trò chuyện với Hoàng Hữu Tiên một lúc, Cuối cùng dậm chân Rời khỏi Kim Âu Tông Sau khi ra khỏi sơn môn Kim Âu Tông Trần Thiên Nguyên điền nhìn về phía đệ tử Thiên Lang Tông ở sau lưng Người dẫn đầu chính là Thiết Điều Bật Thầy ta mang câu nói này cho Vương Hạ Trần Thiên Nguyên câu mày nói Dạ Cẩn thận Hoàng Hữu Tiên Kim Âu Tông Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói Tông chủ, tên Hoàng Hữu Tiên này muốn hại Vương Khả sao? Thiết Điều Vân biến sắc Ta không rõ Nhưng mà Hoàng Hữu Tiên cũng không phải là loại lương thiện Vừa rồi cố ý nhắc tới Vương Khả Chắc hẳn có mục đích gì đó Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói Vâng, nhất định thuộc hạ sẽ truyền lời của Tông chủ tới nơi Thiết Điều Vân cung kính Các người về đi, ta phải đi rồi Trần Thiên Nguyên nói Cùng tiễn Tông chủ một đám đệ tử thiên lang tông cùng kinh nói trần thiên nguyên gật đầu một cái dậm chân bay lên trời đi ra bên ngoài thập vạn đại sơn thiết điều vân mang theo đệ tử thiên lang tông trở về mà bên trong kim ô điện hoàng hữu tiên nhìn về phía tử trọng sơn và điền chân chuẩn xác mà nói là hai người đang báo cáo với hoàng hữu tiên đền vương khả này chỉ có kim đan cảnh sao đã khiến cho mặt mày ngươi Nhiều lần sám xịt như vậy sao? Hoàng Hiếu Tiên nhìn về phía Điền Trần Là trùng hợp. Đệ tử chỉ là vô ý. Điền chân cười khổ nói. Thế nhưng sư tôn. Tên Vương Khả này đúng là có chút kỳ quái. Từ trọng sơn ấy hít một hơi thật sâu. Nói. Hoàng Hiếu Tiên trầm ngâm trúc đát. Mặc kệ nguyên nhân gì. Tiếp theo. Điền Trân ngươi phải nhìn trầm trầm vào Vương Khả cho ta. Ta muốn biết nhất cử nhất động quán. Hả? Vâng. Điền chân mở miệng Sư tôn Sao ngài lại có hứng thú với vương khả như vậy Từ trọng sơn mở mịt nói Không phải ngài vừa trở về sao Hoàng hữu tiên thở dài Lắc đầu Nhận ủy thác của người khác Hết lòng vì việc của người khác Hả Là gia tộc của hôn phu trương Đi Nhi Xin ngài Đột nhiên lông mày từ trọng sơn nhíu lại Việc này trương thần hư biết rõ Từ Trọng Sơn càng biết rõ hơn. Trước đây ít năm, Trương ly Nhi đã tới nguyên anh cảnh, phải ra khỏi thập vạn Đại Sơn. Cha nàng làm tiệc rượu cho nàng, biết được tất cả mọi việc của Trương ly Nhi ở thập vạn Đại Sơn, biết được Trương ly Nhi có quan hệ mập mờ với Vương Khả. Vị hôn phu của nàng cực kỳ tức giận, có lời đồn hắn phái cường giả tới giết Vương Khả. Người được phái tới này là Hoàng Hữu Tiên sao? Trương ly Nhi cực lực phản đối chuyện này. Đại công tử không tiện mời người xa lạ đến thập vạn đại sơn Sợ Trương Đi Nhi buồn vực Cho nên mới sai người mời ta tới Như thế mới không để Trương Đi Nhi hoài nghi Cũng là thuận tiện ta tới sắp xếp Hoàng Hiễu Tiền hít sâu một hơi Nói Sư tôi Ngài là cường giả nguyên thần cảnh Chút chuyện nhỏ này để ngài trở về Có chút nhỏ hóa thành to đấy Điền chân lập tức cười nói Ta giết vương khả tự nhiên dễ dàng Nhưng mà nhất định không được để người khác hoài nghi ta các người có hiểu không? hoàng hữu tiền trầm giọng nói, à vâng. hai người trả lời. đại công tử thông báo, không thể để cho vương khả tiếp xúc với trường đình Nhi bằng không coi như ta thất trách. không phải vài ngày trước trường đình Nhi đã trở về rồi sao? nàng đi đâu rồi? hoàng hữu tiền hiếu kỳ nói, à sắc mặt từ trọng sơn cứng đờ. làm sao? người không biết sao? hoàng hữu tiền trầm giọng, ta nghe thủ hạ nói. Trường Đi Nhi là đi tìm Vương Khả. Từ Trọng Sơn tỏ về cổ của nói. Hoàng Hữu Tiên sửng xuất. Không phải người nói. Trường Đi Nhi căn bản không thích Vương Khả sao? Không phải người nói mọi thứ đều là hiểu lầm sao? Có như đại công tử biết được hiểu lầm. Thì cũng muốn Vương Khả chết. Có thể thấy đại công tử để ý Trường Đi Nhi nhiều như thế nào? Tại sao bây giờ Trường Đi Nhi đi tìm Vương Khả? Hoàng Hữu Tiên trận mắt nói. Đại tử cũng không biết. Trường Đi Nhi và Vương Khả đều nói. Là mặc Tam Sơn bị đặt quan hệ giữa hai người bọn hắn Lúc mới đầu ta cũng tin Thế nhưng vài ngày trước Trường Ninh Nhi có về đến nơi Đã hỏi thăm tình huống của công ty Thần Vương của Vương Khả Càng hỏi thăm càng vui Sau đó đi xung quanh tìm người hỏi tung tích Vương Khả Cuối cùng là tự mình đi tìm ra ngoài Đệ tử Từ Trọng Sơn lộ vẻ khó coi nói Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên Trở nên không tốt Không thể làm hòng chuyện đại công tử nhờ bà ta được Nhìn chăm chăm cho ta Lập tức nhìn chăm chăm cho ta Vâng Hai người nghe tiếng trả lời Thần Long Đạo Hành cung Chu Hồng Y Lòng cốt Ô hữu đạo Cùng với thuộc hạ đã rời đi Lần thứ hai Vương Khả Chu Hồng Y Nhấp thanh thanh Từ bất phàm tề tụ một đường Giờ phút này Đồng An An lộ về kinh ngạc Đứng gác ở bên ngoài điện Vui mừng Đương nhiên là vui mừng Cứ tưởng Vương Khả rất đại ở ba giáo Nhưng mà ai mà biết được Cái thần Long Đường này vẫn cứng chắc như cũ Ngay cả giáo chủ Ba đại đường chủ đều thừa nhận thần rong đường chủ Thì ai dám phản đối Lần này tốt rồi Có thể an tâm rồi Đám ót con kia Dám tới quấy rối cả ốc thần vương số 2 của ta sao May mà ta chọn đội chính xác Bằng không lần này liền thảm rồi Đồng An An cảm thấy sức may mắn Bên trong đại điện Vương cả Biện pháp này của ngươi thật ghê gớm Vậy mà biến ta trở thành cái bộ dáng xấu xí như thế này Từ bất phàm trận mắt với Vương cả <cười> một chút đồ chơi nhỏ mà thôi Từ bất phàm ngươi giờ sạch độc là có thể khôi phục Vương Khả lập tức cười nói <cười> Từ bất phàm hư lại một tiếng Trên mặt lại nở nụ cười Đúng là lần này may mắn của Vương Khả Nếu không mình cũng thảm rồi Còn biết luyện Chu Hồng Y nữa Ta muốn gọi đạo Chu Hồng Y sụ mặt hey. Người còn có mặt mũi hay không vậy lão chú Vừa rồi là ta cứu người đấy Người nói ta như vậy là sao Vương Khả trận mắt nhìn Chu Hồng Y Nhất Thanh Thanh Từ bất phàm đều quăng ánh mắt tức giận tới Lúc này Chu Hồng Y mới không còn dèm pha Vương Khả nữa Chu Hồng Y cũng chỉ là con vịt chết mạnh miệng Nhưng mà trong lòng vẫn ít sức cảm kích Đối với Vương Khả lần này Đúng rồi Lúc trước các người bắt được đám tà ma phản đồ kia Là cấp bậc gì Vương Khả hiếu kỳ nói Toàn là tà ma rơi bẩn Người yên tâm giết đi Nhất Thanh Thanh cười nói Chỉ có Nhất Thanh Thanh biết rõ Vương Khả cũng không có nhập ma Bởi vậy tiện nghi cách tự nhiên cho Vương Khả Để ta giết sao Chú Hồng Y nghi ngờ nói Làm sao Ta đã sớm nói với người Ngay cả ma tính cũng không khắc chế được Người còn trông cậy vào bọn hắn trung thành với người sao Một khi không cho bọn hắn ăn thịt người Bọn hắn sẽ không chịu được Người có thể tin tưởng chúng sao Chuyện này lần này là rõ ràng nhất Cái gì vì một phần trong số bọn hắn phản bội kiên quyết như vậy <cười> Bởi vì bị vây thần Long Đảo. Không có người để ăn. Vì vậy trong nháy mắt bọn họ liền phản bội ngươi. Về sau. Đường khẩu của ngươi cũng giống như là đường khẩu của Vương Khả. Chỉ cho phép tiếp thu tà ma sạch sẽ. Tất cả tà ma dơ bẩn. Đuổi tất. Nhất Thành Thành trầm giọng nói. Thế nhưng. chu Hồng Y có chút không đỡ. Nhất Thành Thành nói không có sai. Lúc có chỗ tốt. Ô ma tịnh mà. Đều hết sức trung thành đối với ngươi. Một khi có tai nạn. Ô ma là người đầu tiên làm phản. Qua chuyện này. Ta cũng cảm nhận được, ngoài một số tịnh ma ra, đại bộ phận tịnh ma đều nguyện ý cùng chung hoàn nạn với ta. Còn ô ma thì lại phản bội không một chút tình nào, về sau đường khẩu của ta cũng chỉ cần tịnh ma. Từ bất phàm trịnh trọng nói. Được rồi, chu Hồng Y khẽ thở dài. Vậy đắm ô ma phản bội ăn thịt người này đều cho ta xử chi chứ? Ánh mắt của Vương Khả sáng lên Ta làm chủ cho. Nhất Thanh Thanh cười nói. Đối với cái việc này, Vương Khả hóa giải nguy cơ Nhất Thanh Thành cũng cực kỳ cảm kích Tự nhiên là cũng hào phóng cho hắn thêm những công đức chú ma này Người cần ô ma làm gì? Từ bất vảm hữu kỳ nói Đúng đấy, người muốn giết bọn hắn sao? Vì sao? Chú Hồng Y chậm giọng nói Nhất Thành Thành sầm mặt lại Không tốt Vừa rồi bản thân quá đắc ý Làm bại lộ thân phận thì sao? Ta sao? Ta dùng bán lấy tiền Vương Khả nói ba người nghẹt mặt. "Đám ô ma tàn nhẫn này giết người khắp nơi, ta bán cho đệ tử chính đạo giết, có thể kiếm lại một số tiền lớn đấy." Vương Khả lập tức nói. Tự nhiên lúc này không thể nói bản thân chu ma được, nhưng vừa giải thích, Chu Hồng Y từ bất phàm liền gật đầu luôn. "Không sai, tham tài như mạng là phong cách của tên Vương Khả này, không sai, nhất định là để bán lấy tiền." "Được rồi." Chu Hồng Y từ bất phàm được gật đầu một cái. Vân khả sững sờ, hả? các người chấp nhận luôn sao? buôn bán người đấy, các người một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao? trong lúc hoảng hốt, Vân khả giống như là thấy được một cái cơ hội buôn bán. thần long đảo bên trong một gian đại điện, Vân khả xin chu hồng y từ bất vào tất cả đám tà ma phản đồ. đối với ô ma phản đồ, hai người cũng không quá mức keo kiệt. trong quá là cảm thấy trong mắt Của vương khả chỉ có tiền buôn bán cái ô ma kiếm tiền sao người cũng quá là đen tối đi nói về long cốt giáo chủ ta vẫn luôn có một cái nghi hoặc long cốt bị trấn áp ở thiên lang tông vậy có phải là đỗ huyết tự cũng chấn áp một tên tuyệt thế ma đầu hay không vâng cả nhíu mày nói đỗ huyết tự người định nói cái phần thân tà ma vào nhấp thiên bá ở liên hoa huyết quật kia long mày nhấp thành thành nhíu lại đúng rồi Hiện tại nhếp tiền bá ra sao? Các người lấy con người đỏ cái da chưa? Vân Khả hiếu kỳ nói Cái tên nghiệt trướng này Chúng ta thật vất vả với ổn định thương thế cho hắn Thế mà hắn lại vụng trộm chạy trốn Nhếp Thành Thành tức giận nói Vân Khả mặt Không để cập tới hắn nữa Tên khốn này không biết cả ngày suy nghĩ cái gì nữa Bị cái chồng mắt kia lừa gạt một trận Thế mà chấp nhận nó Nghiệt trướng Hắn biết rõ lại lịch tên tà ma kia sao? Nhếp Thành Thành vẫn tức giận nói ta nhớ lúc ấy cái mặt đỏ kia từng nói qua nó khó khăn lắm mới từ hang sâu dưới độ huyết tự bỏ ra liệu nó có giống như là răng của long cốt không? Vâng khả nhớ lại nói nhất thành thành rơi vào trầm tư từ bất phàm ngồi một bên lại ít sâu một hơi nói người nói không có sai hả? Vâng khả nghi ngờ nhìn về phía từ bất phàm không chỉ độ huyết tự mà kim ô tông cũng trấn áp một tuyệt thế ma đầu từ bất phàm nhớ lại nói kim ô tông cũng chấn áp một tên Vâng khả hiếu kỳ ba đại tiên môn chính đạo mỗi nhà chấn áp một tên cụ thể là cái gì ta cũng không có rõ nhưng mà ta biết tuyệt thế ma đầu mà kim ô tông chấn áp cực kỳ lợi hại cũng cực kỳ thê thảm toàn bộ lông cánh màu hóa quán bị kim ô tông nhổ xuống luyện chế thành kim vũ màu còn nguyên thần càng bị kim ô tông bóc ra khỏi nhục thể vậy sao bị ô hữu đạo trộm đi từ bất phàm nhớ lại như lai phật tổ nguyên thần pháp tướng đều lộng đồ ô hữu đạo trộm từ kim ô tông sao Vương Khả kinh ngạc nói, từ bất phàm gật đầu, mẹ nó, Kim Âu Tông làm việc thật là tàn nhẫn. Vương Khả kinh ngạc, Vương Khả, người hỏi chuyện này để làm gì? Chu Hồng Y cau mày nói, à, không có gì, chỉ là nghĩ thập vạn đại sơn giáo chủ không có đối thủ. Vương Khả nhúm mày nói, trước khi sư tôn đi đã giao cho mình nhiệm vụ bảo mình tiêu diệt Long Cốt, nhưng ta đâu có bệnh tâm thần chứ, mà tự mình đi chiến đấu đương nhiên là phải tìm người cung cấp bậc nghĩ biện pháp châm ngòi hắn đi tiền lòng cốt này thay đổi thất thường ta lập được đại công như vậy là bắt ta trong vòng 2 năm không làm xong việc sẽ lấy mạng ta đương nhiên ta không thể một lòng với hắn được về phần ứng phó lòng cốt giàu tốt nhất là tìm cường giả nguyên thần cảnh ứng phó hắn. ngoài trần thiên nguyên ra còn ai trong thập vạn đại sơn là đối thủ của giáo chủ lúc trước mà tồn là người đứng đầu thập vạn đại sơn cũng chỉ là nguyên anh cảnh mà thôi chu hồng y lắc đầu Ồ chưa chắc Kim Ô Tông Độ huyết tự trận áp hai tên tuyệt thế ma đầu Nói không chừng có thể đấy Vâng Khả cười nói Hả Người còn muốn đối phó giáo chủ sao Hai mắt Chu Hồng Y hiếp lại Không có Làm sao có thể chứ Ta không muốn sống à Vâng Khả trận mắt bác bỏ ngay Chu Hồng Y Từ bất phàm nhìn Vân Khả một chút Rồi gật đầu Cũng đúng Người tham sống sợ chết như vậy Làm sao có ý nghĩ này chứ Lúc trước ta đi Ma Long Đảo Ngày thấy một vài tên đệ tử Ma Giáo trên Ma Long Đảo Đang mắng Ma Tôn Chuyện này có đúng không? Vân Khả nhú mày hỏi hey, Lúc Ma Tôn còn tại thế Có tên đệ tử Ma Giáo nào ra mắng Ma Tôn Chỉ là Ma Tôn vừa biến mất Vài tên tiểu nhân bắt đầu le người mà thôi Chú Hồng Y câu mày nói Ồ Vân Khả hiếu kỳ Hình như giáo chủ âm thầm ghét bỏ Ma Tôn Không thích người khác nói tốt về Ma Tôn thì phải những tiểu nhân mượn gió bẻ mang kia tự nhiên ở hùa theo giáo chủ dèm pha ma tôn khắp nơi để đạt được mục đích nịnh nọt giáo chủ chu hồng y nhúm mày thở dài nói vì sao chứ thật ra những năm này ma tôn vẫn luôn cố gắng nghĩ cách cứu giáo chủ lúc ta bái nhập vào thiên lang tông suýt chút nữa là đám tà ma đã không chế được thiên lang tông thả giáo chủ ra đó là đều sắp xếp của ma tôn còn nữa lần này giáo chủ có thể thoát khốn cũng không thể bỏ qua công lao đánh chiếm thiên lang tông của ma tôn vì sao Vương Khả không thể nào hiểu được Không biết Dù sao giáo chủ cũng chút bài xích đối với Ma Tôn Chú Hồng Y con mày nói Vương Khả nhú mày suy tư Vương Khả Người hỏi chuyện này làm gì Chu Hồng Y khó hiểu nói Ta sao Ta đang nghĩ làm cho Ma Tôn một cái tàng lễ Vương Khả hít sâu một hơi nói Hả Ba người kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả Chúng ta không nghe lầm chứ Người muốn làm tăng lễ cho Ma Tôn Các người đừng có nhìn ta như vậy Lần này chính ma chi chiến Mặc kệ thái độ của ta như thế nào Thì trước kia Ma Tôn cũng đã bảo vệ ta Ta làm một cái tàng lẽ cho Ma Tôn thì sao Đến lúc đó Ta còn mời hòa thượng đến siêu đội chứ Có như trả lại ân tình lúc trước hắn bảo vệ ta Vương Khả nói Ba người lộ vẻ cổ quá nhìn Vương Khả Ba người căn bản là không nghĩ ra Bây giờ đệ tử Ma Giáo bởi vì lấy lòng giáo chủ Ngay cả tên Ma Tôn cũng không dám gọi Gọi cũng chỉ là nhục mạ Ma Tôn Vậy mà dưới tình huống này Vân Khả người còn muốn làm tang lễ cho Ma Tôn vâng Khả Người không nói đùa chứ Người không sợ giáo chủ trách tội sao chu Hồng Y kinh ngạc nói Trách tội gì Giáo chủ không nói làm tang lễ cho Ma Tôn Thì ta tới xử lý Đến lúc đó các người muốn tìm tới thì tới Không muốn đến thì coi như sao Vân Khả nói thẳng Ba người nhìn nhau một cái Trong lúc nhất thời không biết nói gì Bảy ngày sau Ta sẽ ở cao ốc thần vương số 2 Long tiên chấn làm tăng lễ cho Ma Tôn Vì không có di thể Ta sẽ lấy quần áo và di vật thay thế Cuối cùng hải táng ở trứng hải Tránh cho một số người quý dày thanh tĩnh của Ma Tôn dưới suối bạc. Vân Khả nói Vân Khả Người làm tăng lễ cho Ma Tôn Không chỉ có đệ tử Ma Giáo chỉ trích người Nói không chừng giáo trù cũng sẽ nổi giật Đệ đệ tử chính đạo biết được Chỉ sợ cũng có ảnh hưởng không tốt đối với người Nhất Thành Thành nói lắng Một cái tăng lễ thôi Vương Khả ta vẫn chịu được yên tâm. Vương Khả lắc đầu. Cả ba người đều trầm mặc một hồi. Làm phiền trong vòng ba ngày. Cẩn thận trói những tên phản đồ để lại. Đến lúc đó ta sắp xếp người tới lấy. Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y, từ bất vả Được. Hai người gật đầu một cái. Hai người vẫn chưa lấy lại tinh thần từ chuyện Vương Khả muốn làm tang lễ. Đồng An An, đi thôi. Vương Khả quát khẽ một tiếng. Vâng. Đồng An An lập tức tiến lên đón Hai người dưới sự tiễn biệt của một đám tà ma thần Long Đào Bước lên trướng hải thuyền Hành cung Chu Hồng Y Chu Hồng Y nhìn về phía vương khả rời đi Về mặt trở nên phức tạp Về mặt này của người rất kỳ quái Nhất Thành Thành cười nói Chu Hồng Y lắc đầu Ta chỉ không nghĩ tới Sau khi ma tôn vẫn lạc Người đầu tiên đứng ra làm tam lễ cho ma tôn Lại là hắn ta cũng không nghĩ tới, vương khả không cần mặt mũi này, còn có thể làm ra cái chuyện như thế này. từ bất phàm cũng lộ vẻ phức tạp nói. từ bất phàm, chu hồng y đầu là một tay ma tôn đệ bạt đi lên, hai người cũng cực kỳ trung thành đối với ma tôn. nhưng trong khoảng thời gian này, giờ phút này trong lòng hai người cảm thấy rất hổ thẹn. mặc dù vương khả làm việc có chút không có quy củ, nhưng mà ta cảm giác hắn là nặng tình nặng nghĩa bằng không hắn cũng sẽ không che chở đệ tử vương gia như vậy. diếp thành thành thở dài, cảm thán nói. bên trên trứng hải thuyền, ông chủ, ngài thực là muốn làm tăng lễ cho ma tôn sao? đồng an an không tin nói, không sai, đồng thời cũng đưa tên tuổi thần long đường chúng ta đi ra, để tất cả đệ tử ma giáo biết được, vương khả ta vẫn là đường chủ, ai không có mắt giết hắn. Vương Khả trợn mắt nói Hả đương chủ Ngươi là đang lo lắng ai đó Dám tìm chúng ta gây phiền phức sao Đồng An An mờ mịt gật đầu một cái Nói nhạc Có lẽ giờ phút này Đã có rất nhiều đệ tử ma giáo đến đây Vây công cao ốc thần vương số 2 rồi đấy vâng Khả trầm giọng nói Cái gì Rất nhiều đệ tử ma giáo đi vây cao ốc thần vương số 2 Vì sao Đồng An An sợ hãi kêu lên Đương nhiên là đi cướp ngân hàng Lúc trước ta ở Ma Long Đảo nghe thấy có người nhỏ giọng nói Nói ta rứt này liền trong cao ốc thần vương Ai đi trước thì người đó lấy trước Còn nói biểu ca hắn đã động thủ Muốn giết sạch nhân viên cao ốc thần vương Cướp tiền của ta Mẹ nói chứ Tiền của ta mà cũng dám đoạt xong nằm mơ đi Vân Khả trận mắt nói Vậy vậy phải làm sao bây giờ Ông chủ Đám thuộc hạ kia của ta Cũng lòng người bàng hoàng Một khi có lượng lớn đệ tử ma giáo Va chạm cao ốc thần vương Chỉ sợ là không thủ được đâu Đồng An An lo lắng nói Sợ cái gì Đội trưởng đội bảo vệ công ty thần vương ta Là bất tài sao Vương khả trợn mắt Hả? Hai người lên thuyền Ở thần Long đảo Sau khi phu thuyền trèo mấy canh giờ liền tới lòng tiền Trấn. Đồng An An xuống thuyền Nhanh chóng chạy tới cao ốc thần vương số 2 Vừa đến ngoài cao ốc thần vương Lập tức nhìn thấy gần trăm người Mặc áo đen Bị đánh gãy tay gãy chân Nằm ở trên ngoài có ốc thần vương kêu rệt Sắc đường chủ tha mạng Chúng ta không dám nữa Đám người bảo áo đèn khóc lóc xin thả thứ Nhưng mà giới sắc hòa thượng Cầm đại la kim bát Đứng trên nóc cao ốc thần vương Lạnh lung nhìn xuống dưới Ai cũng không để ý Dân thường xung quanh long tiền chấn Đứng nhìn từ xa Không dám nói lời nào Nhìn cái gì Nhìn cái gì Các người không đi làm việc đi Cả đám nhìn cái gì náo nhiệt vậy Đồng An An quát bắn nhân viên cả ốc Thần Vương Đi làm việc Quản lý vợ, vợ rồi hắn Một đám đệ tử Thần Long Đường Chỉ dưới sắc ở trên nóc nhà lo lắng nói Đó là đội trưởng bảo vệ công ty Thần Vương ta Ngươi ngạc nhiên cái gì Không thấy ông chủ trở về sao Vừa rồi ông chủ đã đi gặp giáo chủ Thần Long Đường vẫn là một trong tứ đại đường khẩu ma giáo Ai dám mạo phạm Đám không biết sống chết này Dám đến cướp ngân hàng sao Người chán sống rồi sao Còn không muốn đi bái kiến ông chủ Đồng An An trận mắt nói Lúc này đám người mới nhìn về phía Vương Khả Sau đó ngạc nhiên Mới lập tức tiến đến bài kiến Vương Khả chỉ gật đầu một cái Liền nhìn ra giới sắc trên nóc nhà Giới sắc cũng rộng chân Đi đến trước mặt Vương Khả Vương Khả Hay là dao đám tà ma này cho ta xử lý. Giới sắc nhìn về phía Vương Khả Vương Khả trợn mắt Người nói đùa gì vậy Bọn họ là của ta à? Giới sắc tỏ về cổ quái nói Ta có thể cảm hóa bọn họ, bỏ đồ đau, lập địa thành Phật Đừng Ta tự mình đưa bọn hắn đến Tây Thiền Không chọc người phí tập Vân Khả lập tức cự tuyệt nói Nói đùa cái gì vậy Chọc chân nguyên của bản thân đã trở thành màu xám rồi Hiện tại một phần công đức đều là đồ quý hiếm Tại sao có thể lãng phí chứ Nhưng Giới sắc lo lắng nói Người cảm thấy nhàm chán Vừa đúng lúc, Qua mấy ngày nữa người giúp ta điệm kinh Làm một cái pháp sự. Vân Khả cười nói Làm pháp sự sao Giới sắc khó hiểu ngay Thời gian 7 ngày thoáng cái đã qua Tin tức Vân Khả tổ chức tang lễ cho ma tôn Không chuyển ra chính đạo Vì dù sao thì thời gian cũng quá ngắn Nhưng mà trong nội bộ ma giáo Lại trong nháy mắt chuyển ra Ma giáo trải qua quá trình thay đổi của giáo chủ, Vô số đệ tử ma giáo đều nhìn chầm chầm vào ma Long đạo Đối với đệ tử ma giáo mà nói Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Cũng đều là chuyện kinh thiệt Phản giáo chi đồ Vương Khả trở về Chẳng những một lần nữa chiếm được sự tín nhiệm của giáo chủ Mà còn hóa giải nguy cơ cho chu Hồng Y Từ bất vảm Lần thứ hai cái tên thần Long Đường Vương Khả lại trở thành tiêu điểm Trước kia có Ma Tôn bảo vệ Hiện tại có giáo chủ tán thành Rất nhiều người đều không hiểu Tại sao vận mạng hắn lại tốt như vậy Chưa đến mấy ngày Lại có tin Vương Khả tổ chức tang lễ cho Ma Tôn Ở cao ốc thần Vương số 2 Mặc dù không có giống chúng cô chứ, Đi tuyên truyền, Nhưng mà tin tức hai đại đường chủ là Chu Hồng Y Từ bất phàm tự mình đi tham gia tăng lễ là có thể che đậy được sao Mặc kệ xuất phát Từ loại tâm tư nào Thì vẫn có nhiều người đi tới Cao Úc Thần Vương số 2 Giờ phút này bên ngoài Cao ốc Thần Vương số 2 Dựng thẳng 300 cây cột Phía trên cột là một đám đệ tử ma giáo Bịt miệng Tất cả khách quý đều lộn vẻ ngạc nhiên Những người này là ai vậy Nhìn thấy không Đây đều là người dám dục mạ ma tôn <cười> Coi như là ma tôn vẫn là Thì hắn cũng đã từng là giáo chủ của ma giáo Dẫn dắt ma giáo đến thời kỳ huy hoàng nhất thời Đám người này lại dám dục mạ ma tôn ở sau lưng, Đúng là chán sống mà Thần Long Đường ta không nhìn nổi cái loại tiểu nhân hèn hạ này Dựa theo hình phạt ma giáo Người nục mạ giáo chủ Coi như là kẻ phản nghịch luận tội Kẻ phản đạo nhất định phải giết Đồng An An đang giải thích với một đám khách Ồ Bọn họ nhục mạ ma tôn liền bị bắt tới giết sao Mà Tôn nếu đã chết, vương khả cũng quá tích cực rồi. Thần Long Đường quá là qua trước. Ta không mắng bà Tôn, ta không quan hệ gì với bọn họ. Một đám đệ tử ma giáo tới tham gia tang lễ, lập tức kinh sợ. cách Thần Long Đường này quá bá đạo đi, không ai quản sao? Thế nhưng, giờ phút này Chu Hồng Y từ bất phàm đều giống như là ngầm cho phép, ở trong đó cũng có thuộc hạ của bọn họ thế mà bọn họ lại mặc kệ sao trong lúc nhất thời dọa cho vô số đệ tử ma giáo không còn dám nhục mạ ma tổ nữa ba trăm tà ma bị chói liên cột ô ô hét lớn chúng ta không mắng giáo chủ chúng ta không có đường chủ chu đường chủ tha mạng ta không dám phản mọi người nữa Từ đường chủ tha mạng lúc ấy thuộc hạ bị ma quỷ xui khiến ai nói với ta vương cả rất đại làm hại ta cướp ngân hàng sắp bị mất đầu rồi cứu mạng ba trăm thiên tà ma khóc nóc hét lên thế nhưng miệng bị ngăn chặn chân nên không cách nào giải thích được không cách nào để cho người ta nghe được suy nghĩ trong lòng của bọn họ đám người này chính là ô ma phản bộ chu hồng y từ bất vả và đám tà ma đến đây cướp cao úc thần vương trong bảy ngày qua giờ phút này tất cả đều bị trói ở trên cây cột sắp hành hình đại sảnh cách đó không xa được cải tạo thành linh đường trong linh đường có một cái quan tài ở bên trong chỉ có một kiện áo bào đen Và một cái mặt nạ ác quỷ Từng nhóm đệ tử ma giáo đến đây Cùng kính cúi đầu về phía quan tài Tiếp theo thối lui Nhìn về phía chu hồng y Từ bất phàm cách đó không xa Giờ phút này Hai đại đường chủ cũng thổn thức Không rất nhìn cỗ quan tài kia Những vị khách kia phần lớn là thuộc hạ Của hai vị đường chủ Tự nhiên là không dám quấy nhỗ hai vị đường chủ Vâng cả, Thực sự tổ chức một cái tang lễ cho ma tốt từ bất phàm vẫn có chút không dám tin tưởng nói ta cảm thấy vương khả là đang muốn gạt tiền chu hồng y tỏ vẻ cổ quái hả từ bất phàm không hiểu nhìn mấy phía chu hồng y ngươi xem có lần nào vương khả không tận dụng mọi thứ không lần nào cũng tụ tập một đám người sau đó tiêu thụ sản phẩm quán bán bảo hiểm hắn mời đệ tử chính đạo trong thập vạn đại xuân mở ngân hàng hắn gần như là mời tất cả người có mối mặt trong ma giáo tới lần này tổ chức tang lễ cho ma tôn tụ tập nhiều người như vậy Làm sao hắn có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy Người không thấy sao Mặc dù ô hữu đạo không tới Nhưng mà nhóm thuộc hạ quán đều đến đây để tìm hiểu tin tức Làm sao Vương Khả đã không làm chứ Chu Hồng Y cổ quái nói Không Không thể nào Hắn định ở trên đinh đường bán sản phẩm sao Từ bất Phàm trận mắt kinh ngạc nói Ta cảm thấy Hắn sẽ làm ra được Chu Hồng Y nói Từ bất Phàm nghẹt mặt Hai người còn đang nghi hoặc Lại nghe được một trận Phật âm Vang lên phía sau linh đường Đó là Từ bất phạm hiếu kỳ Vâng khả tìm hòa thượng niệm kinh siêu độ cho ma tôn ấy. Chu Hồng Y giải thích Niệm kinh siêu độ Là cao tăng Phật môn nào Đến lên cơn siêu độ cho ma tôn này vậy Từ bất phạm trận mắt nói Sắc dục thiên Chu Hồng Y nói Từ bất phạm sửng suốt Lúc ngỡ ngàng Từ bất phàm dùng thần thức quét qua đại sảnh, Quả nhiên là dưới sắc hòa thượng ngồi ngay ngắn ở bên trên một cái pháp đàn, ở trước mặt trưng bày một tấm mặt nạ ác quỷ. Còn giới sắc hòa thượng đang gõ đại la kìm bắt tụng kinh siêu độ. Sắc dục thiên là thật hay là giả vậy? Không phải trước kia hắn hận hòa thượng nhất sao? Tại sao hiện tại bản thân giả mạo hòa thượng siêu độ cho ma tuôn? Còn mẹ nó mất ta bù sao? Từ bất phàm trợn mắt không thể nào hiểu được nói Người hỏi ta ta hỏi anh. Sự tình chính là kỳ lạ như vậy đấy. Kỳ lạ hơn là bây giờ tên Sắc Dục Thiên này là đội trưởng đội bảo vệ của công ty Thần Vương. Người nói có quỷ dị hay không?" Chu Hồng Y cổ quái nói. "Không phải cả ngày Sắc Dục Thiên muốn giết Vương Khả sao? Vì sao hiện tại lại đến công ty Thần Vương làm đội trưởng bảo vệ? Ta không hiểu nổi." Từ bất và mờ mịt. "Có lẽ Vương Khả và Sắc Dục Thiên đã làm hòa." Chu Hồng Y nói xong, ngay cả mình cũng cách không cách nào có thể tin tưởng được. Từ bất phàm nghệt mặt Hai người bọn họ Đều là không chết không thôi Còn có thể hòa giải sao Bên gian phòng sát vách Vương khả nhìn chằm chằm vào giới sắc hòa thượng Chỉ thấy giới sắc hòa thượng một bên siêu độ Một bên gõ đại la kim bát Còn một tiếng Đại la kim bát phát ra từng trận rung động Ánh sáng màu vàng từ trong đại la kim bát toát ra Chiếu sáng phòng khách Đột nhiên giới sắc mở hai mắt lộ và kinh ngạc Giới sắc Ngươi sao vậy Không phải ngươi đã đồng ý với ta giúp siêu độ cho ma tôn sao Tại sao ngươi lại một đằng là một nẻo? Vâng khả con phải nói Không đúng Giới sắc khiếp mắt nhìn về phía đại la kìm bách Cái gì không đúng Giới sắc ta biết Ngươi không muốn siêu độ cho ma tôn người ta đều đã chết rồi Ngươi còn để ý tới thân phận còn sống quán làm cái gì chứ Vâng khả khuyên nhủ Không đúng Không đúng ta không siêu độ được Giới sắc lắc đầu Không phải người nói với ta Trong thập vạn đại sơn Người có được truyền thừa nhất mạch của địa tạng vương Không ai có thể siêu độ hơn người sao Tại sao bỗng nhiên lại siêu độ không được Vâng khả khó hiểu nói Chỉ có người sống mới không siêu độ được Giới sắc trị trọng nói Người sống sao Vâng khả khẽ giật mình Không sai ma Tôn chưa chết Giới sắc nhìn về phía Vương Khả Người nói đùa cái gì vậy Tất cả mọi người đều nhìn thấy Mà Tôn chết rồi mà Hắn chết trước mặt mọi người mà Làm sao có thể không chết chứ Vương Khả trận mắt không tin nói Đại la kim bát của ta không biết nói dối Giới sắc lắc đầu Cái rắm ấy Cái đại la kim bát này của ngươi là cái bát háo sắc Lừa gạt ta bao lâu nay rồi Vương Khả trận mắt không tin Là thật đấy Ta đã đồng ý với ngươi Làm sao có thể đổi ý? Thực sự không thể siêu độ. Chắc chắn ma Tôn vẫn còn sống. Giới sắc giải thích. Vương Khả nghẹt mặt. ma Tôn còn sống sao? Người đùa cái gì vậy? Đại sảnh rơi vào một cỗ tĩnh mình. Các tầng lễ này đã làm ra được một nửa. Người mới nói cho ta biết có người không chết. Vương Khả có một vạn cách không tin. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. ma Tôn đã bỏ mình tại chỗ Bây giờ ngươi nói chuyện này với ta là có ý gì? Ngươi ghét bỏ ma tôn là ma Nên cố ý sao? Vân Khả coi mày nói Ta không có Giới sắc buồn mà. Không có thì tiếp tục mà niệm đi Ta không quản ngươi kết luận cái gì Hiện tại ngươi đã đồng ý với ta Tiếp tục mà siêu độ đi Ngươi cho rằng ma tôn không chết Vậy coi như là còn sống Ngươi cũng giúp ta tiếp tục siêu độ đi Vân Khả trận mắt nói Hả? Ngươi sống mà cũng siêu độ Giới sắc ngạc nhiệt Bằng không Ngươi bảo ta làm cái gì Hiện giờ có một đống lớn tần khách Tiền biếu của ta cũng đã thu một đống lớn rồi Làm sao mà hô ngừng được Chẳng lẽ còn muốn trả lại tiền sao Vân Khả cổ qua nói Giới sắc nghẹt mặt Giới sắc buồn bực tiếp tục niệm kinh Vân Khả đi ra ngoài Chào hỏi khách hứa Tiền giới sắc hòa thượng này Đã biết lời biếng rồi đấy Còn gạt ta nói mà tuần còn sống Người cho rằng ta tin được sao Hừm <cười> Vương Khả khinh thường lại Vương Khả dậm chân đi ra bên ngoài cao ốc Thần Vương Nhìn về phía 300 người bị trói ở trên cột Các vị các vị Vương Khả hét to một tiếng Tất cả tất tham dự tang lễ Đều nhìn về phía Vương Khả Mọi người thấy 300 tên tà ma trước mắt này không Lúc ma Tôn còn sống Bảo vệ bọn họ Tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp cho bọn họ tu ma Ma Tôn vừa mới chết Bọn họ lại ở phía sau nhục mạng ma Tôn Vương Khả ta không nhìn nổi cái loại tiểu nhân hai mặt này Dẫn theo hình phạt của ma giáo, người nhục mạ giáo chủ, chết. Hôm nay, thần Long Đường ta, chấp hành quy củ của ma giáo, Dùng những kẻ phản đạo này, chôn cùng ma tôn, Đưa đám phản đạo này, đến trước mặt ma tôn, cho ma tôn xử trí. Vân Khả quát to một tiếng. Tất cả mọi người lập tức lầm bầm. Tuy tất cả các đệ tử ma giáo, không xem thường thần Long Đường, Nhưng cũng không coi là chuyện đáng kể, chỉ là một cái tên mà thôi, chưa ai từng kinh sợ bây giờ thần long đường một lần giết ba trăm đệ tử ma giáo sao trên dưới hai trăm người trong đó là kim đan cảnh vương khả hắn dám sao thiên đồi chu ma trận chu ma vương khả kêu lên một tiếng thiên đồi chu ma trận được bố trí bên ngoài cả ốc thần vương từ trước lập tức hạ xuống vô số lôi điện âm ầm bộ về phía ba trăm tà ma cứu ma cứu ma trong lúc nhất thời ba trăm tà ma bị vô số lôi điện bao phủ lôi hỏa ngập trời, một đám tà ma nhanh chóng bị đánh giết tại chỗ. Không ai thấy được. dưới lòng đất trung tâm chu ma trận trôn giấu một cái định quang kính thu tất cả công đức sinh ra khi chu ma vào bên trong. Mặc dù không phải tất cả những tên tà ma này mắng ma tôn, nhưng bọn chúng gần như là đều là ô ma ăn thịt người, chu sát bọn chúng. vương khả căn bản không gánh nặng trong lòng, dùng bọn họ giúp ma tôn chấn nhấp đám tiểu nhân cũng tính là dùng hết tác dụng. trong mắt vương khả lóe lên vẻ hài lòng. A-di-đà-vật Ma-tôn Ta giúp ngươi tổ chức một tang lễ long trọng Ngươi cũng giúp ta che giấu ánh mắt mọi người thu công đức Chờ về Ta đốt thêm cho ngươi một chút tiền giấy Đám khách mời nhìn những kẻ phản đạo Bị đánh chết Cũng bị dọa cho kinh hãi không thôi Thần Long Đường không còn là chuyện cười nữa Người nhục mạng Ma-tôn Sẽ bị tru sát toàn bộ Ai dám mạo phạm thần Long Đường nữa Thời điểm mọi người nhìn lại Vương Khả Đã không dám khinh thường hắn nữa về sau muốn tính kế vương khả thì cũng phải cân nhắc đến chuyện vương khả trả thù đến lúc này Thần long đường chính thức mượn tang lễ ma tôn giết gà dọa khỉ lập uy ở ma giáo phen bờ chứng hải ở phần cuối cùng của tang lễ vương khả chu hồng y từ bất phàm trở thành người đỡ quan tài cho ma tôn vì ma tôn tiến hành hải táng cái quan tài chứa áo bào và mặt nạ của ma tôn chìm xuống chứng hải Trôi vào bên trong sương mù Ba đại đường trù dẫn theo quần ma Nhìn quan tài biến mất ở trong sương mù Tất cả mọi người cùng mặc niệm Ma tôn Những năm qua ta ở ma giáo Nhận được sự quan tâm của ngài Hiện tại lấy thân phận thần long đường chủ Do ngài phong Là một chuyện cuối cùng cho ngài Ta chỉ có thể bày tỏ được chút tâm ý như vậy Trước kia ngài sống ở ma long đảo Lẽ ra mộ huyệt ngài đặt ở ma long đảo là tốt nhất Nhưng mà đáng tiếc ta không có cái năng lực kia chỉ có thể hài tán cho ngài, dù sao Trứng Hải cũng là nơi ngài cư trú bao năm qua, ngài in nghỉ đi." Vư Khả nhẹ nhàng nói ra. "Chu Hồng Y, từ bất phàm bên cạnh, lộ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi thực sự chỉ tổ chức một cái tang lễ cho ma thôi, không có ở trên tang lễ này bán sản phẩm mới sao?" Chu Hồng Y vẫn còn có chút không thể tin. Vư Khả sầm mặt lại, nhìn về Chu Hồng Y. "Trong mắt ngươi, Ta là những người không đáng tin cậy như vậy sao Bán sản phẩm trong tăng lễ sao Tại sao ngươi lại nghĩ đến cái chủ ý thiếu đạo đức như vậy Chú Hồng Y lộ vẻ kỳ lạ Nhìn về phía Vương Khả Không phải ngươi vẫn luôn như vậy sao Vương Khả nghệt mặt Vương Khả Ngươi cũng nên cẩn thận đấy Ngươi tổ chức tăng lễ cho Ma Tôn Chính là bỏ công bỏ sức Nhưng mà không có kết quả tốt Nhất định ô hữu đạo sẽ giật dây giáo chủ Để giáo chủ nghi kỵ ngươi Đồng thời chính đạo cũng rất nhiều người chết ở trong tay của Ma Tôn nên sẽ có người dùng ngòi bút làm vũ khí công kích người." Từ Bất Phạm cau mày nói. Đến lúc đó rồi nói, "Hôm nay đưa đến mà Tôn, đừng có nói những chủ đề không vui này." Vương Khả lắc đầu. Từ Bất Phạm ngẩn mặt. Không đề cập tới thì không có sao. Mặc dù Từ Bất Phạm cảm thấy ý nghĩ của Vương Khả có vấn đề, nhưng mà chuyện Vương Khả làm hôm nay lại khiến cho Từ Bất Phạm phải cảm thán, không phải ai cũng có dũng khí tổ chức tang lễ cho ma Tôn. Giờ phút này đám người nhìn về phía biển cả mặc niệm Đúng là có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Có một số người trong Long Tiên Trấn Đứng nhìn từ xa Đặc biệt là từ chỗ của vương gia Trường Chính Đạo đứng bên cạnh Trường Đi Nhi Sưng mặt sưng mũi Nhìn về phía biển cả Trường Đi Nhi Tao nói không sai chứ Vương cả ở chỗ này đi Trường Chính Đạo buồn bực nói <cười> Trường Chính Đạo Người bị ta đánh cho một trận mới nói Ta đi cả ốc thần vương số 1 Ta hỏi vương cả ở đâu vì sao lúc đầu ngươi không nói? trương đê nhi trợn mắt ta trước đó ta thực sự không biết vương khả vào giới sắc lừa ta cũng là bị cung vi đánh rất lâu mới thả ra hai người bọn họ không có lương tâm nếu không phải ta nghe nói đồng an an đi qua cao ốc thần vương xuống một thì ta cũng không đoán được bọn họ tới nơi này trương chính đạo tỏ vẻ đau khổ nói được rồi được rồi đừng có nói nhảm nữa tìm được vương khả là tốt rồi thế mà vương khả để tổ chức tang lễ cho ma tôn sao Hắn như này lại đang muốn tìm chết sao Không đúng Khẳng định hắn lại nghĩ ra cái chủ ý kiếm tiền xấu xa gì đó rồi Ánh mắt trương Đình Nhi sáng lên Đúng rồi Trường Đình Nhi Ngươi tìm Vương Khả làm gì Hiện tại quan hệ giữa các người rất là mẫn cảm đấy Người không sợ đám người Mạc Tam Sơn để đặt điều cho ngươi sao Trường Chính Đạo Hiếu Kỳ nói Cây ngay không sợ chết đứng Ta và Vương Khả lại không có cái gì Hiện tại Lão nương đã là nguyên anh cảnh hơn nó tu luyện công pháp đạo môn bá đạo nhất ngay cả nguyên anh cảnh đệ tứ trọng như ngươi thì cũng không đánh lại ta. ai dám đặt điều cho ta, ta đánh chết. Trường đệ nhi trợn mắt nói, không phải là ta không đánh lại ngươi, ta chỉ là. Trường chính đạo lộ ra một nụ cười khổ. ngươi là đường tỷ của ta, hiện tại ta lại biết rõ thân phận của ngươi. nếu ta dám động thủ với ngươi, trở về không phải là cha ta sẽ quất chết ta sao? đúng rồi, ngươi còn chưa nói, ngươi tìm vương khả làm gì? vương vấn tình cảm sao? Hay là lời biện đặt là thật Ta có thể nói cho người biết Tên Vương Khả này chính là số 1 sắc Mà Mấy năm này đã rụ rỗ rất nhiều mỹ nữ Trường Chính Đạo lập tức mách lèo Sắc Mà Ánh mắt của Trường Đi Nhi sáng liền À Tại sao người lại có biểu tình này Giống như là rất vui thì phải Trường Chính Đạo kinh ngạc nói Chẳng lẽ ta diễn tả có vấn đề Sắc Mà tốt Chuyện này nói rõ ăn có nhược điểm Có nhược điểm thì mới có thể khốt thuốc đúng bệnh, tốt. Trường đạo, người cung cấp tin tức cho ta rất quan trọng, ta sẽ không đánh người nọ. Trường Đề Nhi lộ vẻ mong đợi trả lời. Trường Chính đạo kinh ngạc nói: Người bị thần kinh à? Chẳng lẽ người còn muốn dùng Mỹ nhận kế với hắn?" "Đúng vậy." Trường Đề Nhi lộ ra vẻ mặt mong đợi. "Vì sao? Tại sao người phải dùng Mỹ nhận kế với Vương Khả? Đến cùng thì Vương Khả hắn có cái vận may gì vậy? Long Ngọc vừa đi, người đã tới ôm ấp yêu thương." Trường Chính đạo kinh ngạc nói: Ai ôm ấp yêu thương Vương Khả Ta nói Mỹ nhân kế Là giới thiệu Mỹ nữ kim ô tông cho Vương Khả Chứ không phải là ta, ta Trường đi Nhi chặn mắt À Trường Chính Đạo xứng sở Bản thân lại nghĩ nhiều sao Không phải chính ngươi thì tốt À đúng rồi Đến cùng thì ngươi có mục đích gì đây Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói Hồi sau sẽ rõ Trường đi Nhi cũng không có giải thích À mình xin nghỉ đây nha mọi người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 đệ tử ma giáo lục tục rời đi. Chu Hồng Y từ bất phàm cũng rời đi. Vương Khả trở lại cao ốc thần vương, thu thập một phen, đồng thời đi đến rừng cột gỗ. Lấy định quang kính từ dưới lòng đất bị sẽ đánh ra. Công <cười> đức có định quang kính thật là thuận tiện. Vương Khả kích động kiểm tra. Sau khi kiểm tra, sắc mặt của Vương Khả hơi khó coi. Không đủ sao. Cái này còn không nhiều bằng lần trước. Bỗng nhiên sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi Lần này chu ma không nhiều bằng lần khai trương cao ốc thần Vương số 2 Tự nhiên công đức thu thập được cũng không nhiều bằng lần trước Nhưng bây giờ tu vi Vương Khả cao hơn Nhu cầu đối với công đức cũng lớn hơn Hiện nên những cái công đức này không đủ Được rồi Một chút thì một chút Trở về lại tìm cơ hội Vương Khả cẩn thận giấu liên quang kính đi Vừa quay đầu lại Lập tức nhìn thấy đồng an an Dẫn hai người từ đằng xa đi tới Hả Trường chính đạo Tại sao mặt cùng ngươi lại xưng thành như vậy Vương Khả kinh ngạc nói Còn không phải tại ngươi sao Trường chính đạo to vẻ buồn mực Đầu tiên là bị Cung Vi đánh bầm dập Sau đó thật vất vả Mới trốn được ra ngoài Lại bị trương Đi Nhi đánh trong một trận Mẹ nó Tất cả đều có quan hệ với Vương Khả Người không ở bên cạnh ta Nhưng mà vẫn lừa ta như cũ Làm gì có chuyện liên quan thế ta "Ông Trương Đi nhi, tại sao ông lại tới đây? Không phải lần trước đã nói rõ rồi sao? Là Mạc Tam Sơn tung tin vịt mà." Vương Khả hiếu kỳ nói. "Vương Khả, <cười> hiểu lầm lần trước đã được giải trừ rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi gây phiền toái đâu." Bỗng nhiên Trương Đi nhi cười nói. Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Vương Khả từ trong nụ cười của Trương Đi nhi cảm nhận được một cỗ không có ý tốt ta tới là đưa tiền cho ngươi trương đình nhi vừa cười vừa nói đưa tiền lương tâm ngươi phát thiện sao muốn đền bù tổn thất trước đây ít năm ta bị ung tung tin vịt. làm tổn hại danh dự sao ánh mắt của vương khả sáng lên trương đình nhi sầm mặt lại đền bù tổn thất sao đền bù tổn thất cái gì mà muốn đền bù tổn thất cũng là mặc tam sơn đền bù tổn thất lại nói Ta cũng không có tới để đền bù tổn thất. Không, ta muốn nhập cổ phần công ty thần vương của ngươi. Trường Ninh Nhi hít sâu một cái nói. Hả? Trường Chính Đạo cũng nghệt mặt. Nhập cổ phần. Lỗ tai chúng ta không nghe lầm đấy chứ. Trước kia người bán bảo hiểm. Ta đã xem công ty thần vương. Khoảng thời gian này, ta rời khỏi thập vạn Đại Sơn. Ngươi lại khai triển nghiệp vụ ngân hàng. Ta nghiên cứu ngân hàng của ngươi một lần. Vừa vay vừa cho vay. Đã có lợi nhuận Không tồi rồi Chuyện này cũng chưa tính là gì Quan trọng là ngươi có thể tiếp tục đi vay mượn Mua bán không cần vốn Trong lúc vô hình Một năm đã có thể cướp một nửa tiền của người ta Người ta còn Nghìn vạn lần cám ơn ngươi Đây là cái cảnh giới tối cao của đánh nhén À không Đây mới là cảnh giới kiếm tiền tối cao ta muốn nhập cổ phần của công ty Thần Vương với ngươi Hai mắt Trường Địa Nhi sáng này nói Vương Khả kinh ngạc nhìn Trường Địa Nhi một chút Rồi lại nhìn về phía Trường chính đạo. Ngươi nói cho nàng biết à? Ta Ta không có Đến bây giờ ta còn không hiểu thấu Làm sao ngân hàng kiếm tiền đây này Làm sao ta có thể nói cho nàng Trường chính đạo ra hay tay ra Đều là ta nghiên cứu ra Từ bé ta cực kỳ mẫn cảm với tiền Vâng khả Thế nào Sau khi ta nhập cổ phần với cái tiểu công ty thần vương này của ngươi Chẳng những cho ngươi lượm lớn tiền tài Còn giúp ngươi mở ra thị trường bên ngoài thập vạn đại sơn Thậm chí trường gia ta vào bên ngoài thập vạn đại sơn Cũng giành tiếng nhất định Có thể trợ giúp công ty thần vương Trương Đi Nhi kích động nói Vương Khả nhìn chằm chằm ở Trương Đi Nhi một hồi Người cảm thấy tốt Vậy không bằng chính người Cũng mở một cái công ty không được sao Căn bản không cần nhập cổ phần Ta tự mở một cái sao Về mặt Trương Đi Nhi co rú lại Mẹ nó Nếu ta có thể mở được Còn cần đến tìm người nhập cổ phần sao Ta mở ngân hàng Trước tiên không nói mở ra được thị trường khẳng định ma giáo sẽ tới quấy rối Chỉ vì thấy công ty thần vương của ngươi kỳ lạ Ta mới nhập cổ phần Đúng vậy Ta tin tưởng ngươi trường định gì Khẳng định ngươi còn làm tốt hơn so với ta Chính ngươi tự mà chơi đi vương Khả lập tức khuyên nhủ, Đói đùa cái gì vậy Cho tới bây giờ công ty của ta đều là vốn riêng của cá nhân Làm sao có thể cho ngươi nhập cổ phần vương Khả Ngươi muốn cửa hàng làm ăn lớn Nhất định phải có nhiều bằng hữu hơn một chút Ta là vì tốt cho ngươi đấy Trường Đình Nhi lập tức khuyên nhục Không cần bằng hữu, Ta cũng có thể mở ra một quy mô lớn Người nói bây giờ ở trong thập vạn Đại Sơn Ai dám tìm ta gây phiền toái Một mình ta mở rất tốt Làm sao phải chia tiền cho ngươi Vương Khả khinh thường nói Vương Khả Ta dùng tiền đầu tư Ta bỏ ra một trăm vạn cân đinh thạch Trường Đình Nhi lo lắng nói Trường Đình Nhi Ngươi đừng có nghĩ nữa Vương Khả keo kịch như thế nào Ngươi không biết sao Nhập cổ phần sao người nghĩ nhiều rồi. lúc đầu ta muốn nhập cổ phần, hắn cũng không chịu. trường chính đạo lắc đầu. trường đệ nhị không để ý đến trường chính đạo. giây phút này bản thân thấy cơ hội làm ăn to lớn, làm sao có thể bỏ qua chứ? vâng cả. dù sao ngươi cũng phải nói điều kiện chứ. ngươi muốn thế nào, mới cho ta nhập cổ phần. trường đệ nhị lo lắng. trường đệ Nhi ngươi là đại sư tỷ kimô tông. à, hiện nay là nguyên anh cảnh. muốn người có người, muốn tiền có tiền. Ngươi cứ chăm chăm vào công ty thần vương của ta làm gì? Chúng ta cũng chỉ kiếm tiền từ mồ hôi nước mắt mà thôi. Vương Khả lập tức kề khổ. Trường chính đạo ở một bên. Không nhìn nổi. Mẹ nó. Ngươi gọi cái này là không có lời sao? Trường chính đạo cố kìm nén suy nghĩ. Bóp chết Vương Khả. Quay đầu đi chỗ khác. Không kiếm lời sao? Không thể nào. Ta đã tính toán rất lâu rồi. Cái công ty thần vương này của ngươi không có khả năng không kiếm được tiền. Thậm chí ta còn có nghe nói về tiền lương. Và đãi ngộ của công ty thần vương người Không có thu nhập khủng Làm sao người trả tiền lương cao như vậy Thuê kim đan cảnh làm bảo vệ sao Một tháng không có lợi nhuận mấy chục vạn cân đinh thạch Thì không thể nào Trường Đi Nhi con mày nói Đều là tiền mồ hôi nước mắt mà Chúng ta không kiếm tiền Người không suy nghĩ quá nhiều Công ty thần vương của ta Chỉ vì phục vụ tu tiên giả thập vạn đại sơn Là tổ chức làm từ thiện Không kiếm tiền Tốt nhất là người không nên nhúng tay Cứ như vậy nha Phòng bếp nhà ta Đang nấu nổi cây Sắp không kịp nữa rồi Ta phải đi về đã Hẹn gặp lại nha Vương Khả lập tức hất tên ôn thần này ra Trường chính đạo theo sát Vương Khả Rời đi Trường Đi Nhi đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu Không thể nào Làm sao lại không kiếm tiền được Nhất định là Vương Khả đang nói phết Vương Khả Người đứng lại đã Người đừng có chạy Trường Đi Nhi lo lắng đuổi theo Kim ô tông Kim ô điện Hoàng Hiếu Tiền cầm phất trần Cũng với từ Trọng Xuân Nghe Điền Trân báo cáo Hai người nghe lung mày đều nhăn lại thật sâu Trường Đi Nhi Thực sự đi tìm Vương Khả sao Tìm đến cao ốc thần Vương số 1 sao Lại bị Trường Chính Đạo dẫn đến cao ốc thần Vương số 2 Gặp Vương Khả ở tăng lễ của Ba Tôn Từ Trọng Sơn câu mày nói Cái tên Vương Khả này Có chủ ý gì xấu đối với Trường Đi Nhi hay không Hoàng Hữu Tiền trầm giọng hỏi Hả Sắc mặt Điền Trân lộ về cổ quái Nói Từ Trọng Sơn trợn mắt. Bọn họ trò chuyện một lúc. Vương Khả vất tay áo rời đi, giống như đang né tránh Trương Đi Nhi, nhưng Trương Đi Nhi lại gấp gáp đuổi theo. "Hô là Vương Khả, ngươi đứng lại, ngươi đứng lại." Giống như là cực kỳ sốt ruột, giống như Điền chân lộ vẻ cổ quái. "Giống như cái gì?" Từ Trọng Sơn trợn mắt nói. Giống như là Trương Đi Nhi đang đuổi theo Vương Khả. Vương Khả không đáp ứng, nhưng mà nàng vẫn không từ bỏ điền chân trả lời đại điện rơi vào tình trạng yên tĩnh đám người vương cả mặt dày mày rạng đuổi theo trương đi nhi chứ họ không nghĩ tới chuyện sẽ ngược lại mẹ nó chuyện này không hợp lý làm sao có thể chứ trương đi nhi là thiên kim trương gia mắt cao hơn đầu làm sao lại quấn mãi không bỏ được bước cả có phải người nói ngược hay không hoàng hữu tiền trợn mắt nói ta cũng hy vọng là mình nói sai nhưng mà mấy tên thuộc hạ của ta cũng có kết quả này Điền chân cười khổ nói Hoàng Hữu tiền vút râu Không phải người miêu tả Vương Khả đã cố ý che giấu cái gì chứ Vương Khả trong miệng ngươi phẩm hạnh tồi tệ Làm sao hắn lại hấp dẫn chương đi nhi Không có miêu tả sai đâu Ta đã miêu tả rất đúng trọng tâm rồi Tên Vương Khả kia đánh nhau chưa từng tháng nổi ai Nhưng mà khoác lác lại không bao giờ thua Vô niêm sỉ Coi tiền như mạng keo kệt không biết xấu hổ Thiếu đạo đức Không có chuyện ác nào không làm Điền chân miêu tả Hoàng Hữu tiền sầm mặt lại Nhìn về phía Điền Trân Không phải ngươi nói Đã miêu tả Vương Khả đúng trọng tâm sao Đây là đúng trọng tâm của ngươi sao Sao toàn là từ ngữ trừ rùa vậy Sư Tôn Thực sự là ta đã miêu tả đúng trọng tâm Những từ ngữ này đều được ta lựa chọn qua Trong thực tế Vương Khả so với ta nói còn khoa trương hơn Điền Trân giải thích Hoàng Hiếu Tiên Nghi Điền Trân miêu tả Sư Tôn Khả năng Điền Trân bị cảm xúc quấy nhiễu đấy Nhưng mà theo ta được biết Vương Khả cũng không kém như này Từ Trọng Sơn bên cạnh nói giúp Vậy các người nói Vì sao Trương Đi Nhi để quấn mãi không bỏ với tên Vương Khả Phẩm hạnh như vậy Hoàng Hiếu tiền không tin nói Có phải đàn ông không hư hỏng Phụ nữ không thích hay không Từ Trọng Sơn co mày nói Hoàng Hiếu tiền Đến chân lập tức tỏ về kỳ dị Nhìn về phía Từ Trọng Sơn Ý của người là Trương Đi Nhi nhìn người đàn ông tốt đủ rồi Hiện tại khẩu vị nặng như vậy ước. Nếu như là vương khả quân mãi không bỏ trương đi nhi Thì có thể xét lặng lẽ xử lý vương khả Hiện tại chuyện này là sao Làm sao ta bàn giao với đại công tử đâu? Hoàng Hiếu Tiên tỏ vẻ khó coi nói Nếu như đại công tử biết Vị hôn thê quán lạnh lùng né tránh hắn lại quấn mãi không bỏ Đuổi theo người đàn ông khác Chỉ sợ Từ Trọng Sơn cổ quái nói Không được Nhất định phải nhanh chóng giải quyết vương khả Trương Đi Nhi cũng coi như là tuyệt mỹ thế mỹ nữ Không biết là hiện tại Vương Khả phát bệnh thần kinh gì Không chấp nhận Trương Đi Nhi đuổi theo Nhưng mà nếu Trường Đi Nhi dây dưa một đoạn thời gian dài Nhất định hắn sẽ thỏa hiệp Một khi làm ra chuyện người khác Hậu quả sẽ không chịu nổi Hoàng Hiếu Tiền hít mắt nói Vậy Bây giờ bọn họ còn được cái cao ốc thần Vương gì đó không Hoàng Hiếu Tiền chậm giọng nói Hình như Vương Khả đã rời khỏi cao ốc thần Vương Đi về phía tây Trường Đi Nhi theo sát phía sau Một bước không rời Nhìn chằm chằm vào Vương khả Điền trần nói Thói đời thay đổi rồi sao Ai có thể nghĩ tới trước kia trương đi nhi lạnh lùng kêu căng Thế mà không ý xấu hổ Đối với Vương Khải như vậy sao Chúng ta hành động nhanh đi Hoàng Hiếu Tiên trầm giọng nói Sư Tôn Ngài tự mình ra tay sao Từ Trọng Sơn Hiếu Kỳ nói Nói nhảm Sư Tử vô thọ cũng dùng toàn lực Chẳng đã còn muốn lề mà lề mề kéo dài sao Mấy người các người đi cùng ta Một lần giải quyết vương khả luôn đi Hoàng Hiếu Tiên lạnh đùng nói Vâng Từ Trọng Sơn gật đầu Ma Long Đảo Thủy Tinh Long cùng Lòng Cốt đang ôm hai ma nữ xinh đẹp Như một đám vũ nữ lõa lồ Nhảy múa trước mặt Trong lúc nhất thời Tràn đầy dâm tà Mấy người các người À không Toàn bộ các người Đêm nay thị tầm cho ta Long cốt chỉ tất cả mỹ nữ trong điện cười nói. "Vâng." Một đám vũ nữ lập tức cung kính hành lễ. <cười> Long cốt hài lòng cười to. Ô Hiếu Đạo đứng một bên, vẻ mặt mờ mịt nhìn Long cốt. "Mẹ nó chứ, từ lúc nào mà giáo chủ trở thành như vậy? Trước kia cũng không thấy ánh phóng túng như vậy. Tại sao bị trấn áp hơn 100 năm lại trở nên trầm mê nữ sắc như vậy? Chuyện này là vì sao?" lòng cốt hiện tại và năm đó tranh đầy quá lớn nhưng ô hiếu đạo cũng không dám lắp mồm chàng lại muốn nói giáo chủ tại sao ngươi lại trở thành sắc mã ô hiếu đạo thở dài lợi dụng ưu thế thân phận dội nước bẩn cho vương khả giáo chủ tên vương khả kia tổ chức một cái tang lễ cho ma tôn chu hồng y từ bất phàm đều đi qua đám hỗn đàn này bên ngoài nói là muốn hiệu chung giáo chủ thế mà sau lưng lại hoài niệm ma tôn Đây rõ ràng là bất mãn đối với giáo chủ ngài Ô hiếu đạo lo lắng nói Hả Lòng cốt nhét nhìn ô hiếu đạo Mọi người đều biết Giáo chủ không chào đón ma tôn Bọn họ còn đường hoàng dùng tên tuổi ma tôn Giết gà dọa khỉ Đây rõ ràng là không để giáo chủ vào mắt Ô hiếu đạo tiếp tục tố cáo Lòng cốt hít mắt <cười> Tàng lễ sao Bọn họ tổ chức tàng lễ Cho ma tôn là có tâm tư khác sao Đương nhiên là có Giáo chủ Khẳng định là bọn họ không có ý tốt Bọn họ Ô hiếu đạo lập tức hưng phấn Trong thời gian này bọn họ gặp những ai Người có nhớ không Lòng cốt trầm giọng nói Ánh mắt ô hiếu đạo sáng lên Bản thân tố cáo thành công sao Giáo chủ bắt đầu nghi kỵ bọn hắn sao Có Tất cả đều nhớ Ta sử dụng pháp thuật ngưng tụ hình ảnh Những người này cho giáo chủ xem Ô hữu đạo hưng phấn nói Ô Hiếu Đạo lập tức sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra một hình ảnh Chính là đám người tham gia tang lễ lúc trước Ô Hiếu Đạo xóa đi hình ảnh thuộc hạ Mà bản thân phái đi Trong thấm hình đều được các đà trù Từ chung với Chu Hồng Y Và từ bắt vào Lần này Xem các người dùng giáo chủ đè ta thế nào Ô Hiếu Đạo lộ ra vẻ giữ thật Có thể đoán được Tất cả những người trong hình đều gặp xui xẻo Dù sao tâm ngờ vực của giáo chủ cũng quá nặng đi Mượn đào giết người Bản thân không cần tốn nhiều sức Đã có thể khiến cho người chết không có chỗ trột Ồ Đây là ai Đột nhiên ánh mắt lòng cốt sáng lên Hả Giáo chủ hỏi người nào Ô hiếu đạo hiếu kỳ nói Đây Cô nàng này thật là xinh đấy Nàng là ai đây Bỗng nhiên lòng cốt hừng phấn Ô hiếu đạo xứng sờ Không phải ngươi nên chú ý tới những đệ tử ma giáo không nghe lời này sao Người chú ý đám phụ nữ có xinh đẹp hay không làm cái gì Người này người này hình như là Trương Đi Nhi Có quan hệ mập mờ không rõ với Vương Khả Ô Hiếu Đạo giải thích hey, Thực sự là tuyệt sắc mỹ nữ mà Vừa nhìn một cái là ta đã thấy đám đàn bà trong hậu cung của ta Cũng chỉ là một đám tầm thường Đạo nữ của Vương Khả sao Tại sao tiểu tử Vương Khả nó có vận khí tốt như vậy nhỉ tìm đâu ra mỹ nữ như thế nhỉ Mắt lòng cốt lé tình quang Giáo trù Chúng ta đang nói chuyện một hắn tổ chức tăng lễ cho Ma Tôn Còn, còn Trương Đi Nhi là sau khi tăng lễ kết thúc thì mới tới Giáo chủ Ô Hiếu Đạo buồn bực nói Chẳng lẽ bây giờ ngươi không còn để ý tăng lễ mà tôn sao Cô gái này gọi là Trương Đi Nhi à tốt tốt tốt Rất lâu rồi không được loại tuyệt sắc này Ta muốn lấy được nào Lòng cốt lộ về hưng phấn Nói Ô Hiếu Đạo sừng xuất Giáo chủ Người chú ý trọng điểm một chút đi Tại sao lại là Trương Đi Nhi chứ Chúng ta đang nói chính sự mà Tại sao người lại nổi tà dâm lên? Người bị chấn áp hơn 100 năm, thực sự biến thành sắc ma rồi à? Ta muốn tất cả tin tức về trương này gì? Người đi thu thập cho ta. Ta mới biết tất cả tin tức về nàng. Còn nữa, ta muốn biết tung tích của nàng. Bỗng nhiên lòng cốt nhìn về phía Âu Hưu Đạo. Âu Hiếu Đạo, Đạo ngẹt mặt. Giáo chủ, nàng, nàng là phụ nữ của Vương Khả mà. Âu Hưu Đạo lồ bẹt cổ quái nói. Ta không quan tâm. Ta nhìn chúng thì chính là của ta. Nhanh, trong ba ngày. Ta muốn biết tất cả về nào Muốn lấy đầu nào Lòng cốt trầm giọng nói Ô hiếu đạo sừng sốt Ô hiếu đạo không biết mình đi ra khỏi Thầy Thủy Tinh Long Cung như thế nào Mẹ nó Bản thân chuẩn bị một đống chuyện bôi nhỏ Vương Khả Còn chưa kịp nói Thì giáo chủ đã nhìn trúng phụ nữ của Vương Khả Cái này Cái này là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây Chu Kinh Phật Đầu Tự Vương Khả, Trương Chính Đạo Giới sắc đều đến cao ốc thần Vương số hai Vương Khả tin tưởng không có ai ở trong ma giáo Dám đến cả ốc thần vương số 2 gây phiền toái Đã có đồng ăn ăn Chăm lo là đủ Đại tỷ Ngươi thật là dai rằng Ta trốn đến chủ kinh rồi Ngươi còn theo Vương Khả mở mắt nhìn Trương Đi Nhi Vương Khả Cha ta mới cho ta 100 vạn cân ninh thạch tiêu bật Ta không cần nhiều Chỉ cần một nửa cổ phần công ty thần vương ngươi Được không Vậy sau công ty thần vương do ngươi quản lý Hàng năm ta chỉ cần chiêu hoa hồng thôi Trường Nì Nhi tiếp tục khuyên. Vân Khả sầm mặt lại. Nhìn về phía Trường Nì Nhi. Người cho ta là kẻ ngốc sao? Một trăm vạn cân những thạch. Người còn có mặt mũi nhập cổ phấn. Người đừng có nghĩ nữa. Ta sẽ không bán công ty thần vương đâu. Vân Khả lắc động. Vậy, người muốn như thế nào? Mới bằng lòng để ta thu thập cổ phần. Người có thể nói tỷ lệ cổ phần. Lần này ta trở về. Khó khăn lắm. Mới lấy được tiền mừng rượu từ chỗ ta cho ta. Người... Ngươi cứ cho ta một cái điều kiện đi trường Địa Nhi lo lắng nói Không bà nữa Vân Khả quay đầu bỏ đi người khốn kiếp Trần Địa Nhi vô cùng tức giận trường Địa Nhi Sao ngươi cứ muốn nhập công ty Thần Vương vậy trường Chính Đạo hiếu kỳ nói Ngươi thì biết cái gì trường Địa Nhi không để ý tới trường Chính Đạo trường Chính Đạo đưa tay vuốt mũi Phiền muộn trường Địa Nhi nhìn Vân Khả rời đi Về mặt vô cùng tức giận Mẹ nó, nếu không phải cha ta ép gà ta cho cái tiền hốn đàn kia Lão nương sẽ không ăn nói khép nép với người như vậy Còn nói với ta, không tiếp nhận sự sắp xếp của gia tộc Sẽ cắt đứt tiền tiêu vật của ta <cười> Đám trưởng bối ghê gớm các người Nghĩ cắt tiền tiêu vật của ta sao Là có thể ép gà ta cho cái tiền khốn kiếp kia sao Chờ ta thuyết phục được Vương Khả Cách cổ phần của công ty Thần Vương Ta sẽ không thèm tiền tiêu vật của các người Trong lúc tức giận trương Đình Nhi lại nhìn về phía Vương Khả Khó trời không cách nào Tiếp tục khuyên thôi Tiền bạc trong tương lai của lão nương trông hết vào nguy Chu Kinh Phật đầu tự Bên trong trung tâm đại điện Giới sắc hòa thượng Và vô giới hòa thượng ngồi dưới tượng Phật Giới sắc hòa thượng ngồi ngay ngắn Chắp tay trước ngực Mắt lộ và nghi hoặc Nhìn vô giới hòa thượng trước mặt Bên trái vô giới hòa thượng Có một vò rượu ngon Tay phải cầm một đùi gà Cực kỳ vui Sư Tôn đã tử hiểu. Ngài Phật Pháp cao thâm hơn ta. Vì sao lại làm việc này? Dậu thịt chính là cấm kỵ của nhà Phật mà. Sao ngài lại phá giới lần nữa? Giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực. Khó hiểu nói. Ta đâu có phá giới. Vô giới hòa thượng vừa ăn thịt vừa cười nói. Giới sắc nghệt mặt. Mắt ta đâu có mù. Thứ người vừa gặm. Không phải là đùi gà sao? Ta không thể nào nhìn lầm được. Cái này còn không phải là phá giới sao? Giới sắc. Người đến tìm ta Chắc hẳn trong lòng Đang có gì khó nói phải không Vô giới hòa thượng cười nói A-di-đà-phật Giới sắc có chút khó mở miệng Người đang nghĩ tới phụ nữ sao Vô giới hòa thượng cười nói Sư tôn Sao ngài lại giống như là vương khả vậy Đệ tử thân là đệ tử Phật môn Làm sao có thể gần giữ nữ sắc được Giới sắc tỏ vẻ khó hiểu <cười> Chỉ cần tiểu tử nhà ngươi vảnh mông lên Ta đã biết ngươi muốn làm gì <cười> Đừng có giả bộ trước mặt ta Từ trong ánh mắt của người có thể nhìn ra được Người đã động lòng với cùng vi Đúng không Vô giới hòa thượng vui vẻ cười nói Sư tôn ta không đệ tử một lòng hướng Phật Làm sao có thể động tư tình nữa nhi Giới sắc lập tức phủ nhận nói Người tu Phật Pháp quá là khô khăn Điều này có gì mà không nghĩ ra Vô giới hòa thượng cười nói Mong được sư tôn chỉ dạy Giới sắc lập tức cùng kính Vậy ngươi còn nói không có sao Vô giới hòa thượng cười nói Giới sắc khẽ cười khổ À vâng đúng vậy Mỗi khi đại tử nhắm mắt tu luyện Hình ảnh cung vi hiện lên trước mắt Giọng nói của nàng cứ văng vẳng bên tay Đại tử giống như là tàu hòa nhập ma vậy Không phải Tâm ma của ngươi là sắc dục thiên Không phải cung vi Vô giới hòa thượng lắc đầu Sư tôn bây giờ đại tử thực sự không biết làm thế nào cho phải đi Giới sắc lo lắng Vô giới hòa thượng uống một ngụm rượu Nhìn giới sắc cười nói Ngộ tính Phật pháp của người cao Ngay cả vi sư cũng không bằng người Nhưng mà người tu luyện vẫn có chút ngu ngốc Cảnh giới của người không đủ Cảnh giới đại từ không đủ chỗ nào Giới sắc khó hiểu nói Người cái gì cũng tốt Chỉ còn kém một chút Vô giới hòa thượng lắc đầu Một chút gì Giới sắc khó hiểu nói Chỉ một chút như thế Vô giới hòa thượng dùng ngón út đưa qua đưa lại Đệ tử thực sự không hiểu Mong sư tôn khai ngộ Giới sắc mờ mịt nói Đạo môn tu chính là tiêu giao Phật môn tinh tu chính là tâm cảnh Tâm cảnh của ngươi bị khóa Không có mở ra Rất khó đạt được thành tựu lớn Ngươi cần phải khai thông tâm cảnh của ngươi Vô giới hòa thượng nói Khai thông Đệ tử không hiểu Ta đang làm gì Vô giới hòa thượng nói Sư tôn đang ăn thịt uống rượu đã phạm vào giới luật Phật môn Giới sắc hít sâu một cái nói Tại sao giới luật Phật môn không cho phép ăn thịt uống rượu Vô giới hòa thượng hỏi lại Bởi vì Giới sắc nhú mày nhất thời không nói gì được Trong mắt người toàn là thanh quy giới luật Cho nên trong lòng của người đều là giáo điều cứng nhắc Trong lòng vi sư Không có giáo điều cứng nhắc Vậy việc uống rượu ăn thịt Vẫn là thanh quy giới luật sao Ta ăn thịt uống rượu Nhưng mà trong tâm của ta có Phật Ta không coi nó là tội ác. Thì nó không phải là tội ác Vô giới hòa thượng giải thích Thế nhưng ăn thịt chính là ăn mặn Chính là sinh mệnh. Sự tôn ăn thịt cũng chính là sát sinh mà Giới sắc không hiểu nói Sai rồi Thịt này chỉ là thịt Trong mắt người nó là sinh mệnh, Nhưng mà trong mắt ta Nó đã sớm không phải sinh mệnh, Nó chỉ là thịt Ta không ăn nó sẽ bị hư thối Biến chất Hóa thành đồ không dùng được Bốc mùi Ta mà ăn Thì lại tránh cho nó không bị hư hỏng bốc mùi Đó là tạo công đức Dùng tâm đối đãi bản chất của sự vật Chính là cách tu hành tốt nhất Vô giới hòa thượng tiếp tục nói Sư tôn Ngài cái này không cãi chảy cãi cối được Thịt thì chính là cấm kỵ của phật môn Ngài nên ăn chay Ăn thịt chính là sát sinh đấy Giới sắc hòa thượng trầm dọng nói Ăn chay sao Người chắc chắn là đồ chay không có sinh mệnh sao Người ăn đồ chay không phải là sát sinh sao Vô giới hòa thượng cười nói ta Giới sắc cứng đờ Thực vật cũng có thể tu thành tinh quái Thế thì bọn chúng cũng có sinh mệnh Cây cối hoa cỏ đều có sinh trưởng Như vậy bọn chúng không phải là có sinh mạng sao Phật tổ nói rồi Chúng sinh bình đẳng Thực vật cũng là chúng sinh Động vật cũng là chúng sinh Bọn chúng có khác gì nhau Chỉ là người cố ý làm như không thấy Nghĩ ăn chay không phải là sát sinh Đúng không Vô giới hòa thượng hỏi Nhất thời giới sắc không biết cãi như thế nào Trời sinh vạn vật Mỗi thứ đều có nhiệm vụ riêng của chúng Chúng sinh bình đẳng Tuần hoàn thành đạo thì cũng được Mặt chay cũng được Đều là đồ ăn hết Cái gì cũng thể ăn Vì sao vi sư không thể ăn Rượu thịt đã đi qua ruột Phật tổ trong lòng Miễn là trong lòng người có Phật Cần gì phải quan tâm bề ngoài Vô giữ hòa thượng hỏi Giới sắc rơi vào trầm tư Tu Phật chính là tu tâm Tu tâm Không phải là muốn làm gì thì làm Cũng không phải là muốn vô dục vô cầu Người Phải tìm ra bản tâm của ngươi Người phải đối diện với bản tâm của ngươi Thời điểm ngươi bị mê hoặc, ngươi hãy tự hỏi bản thân của ngươi. Nó sẽ cho ngươi đáp án tốt nhất. Tiếp cận cung vi cũng được, không tiếp nhận tung cung vi cũng được, nhưng mà ngươi phải hỏi nội tâm của bản thân. Phụ nữ chỉ là bộ xương xinh đẹp, lời này quả không sai, nhưng chính ngươi có lẽ cũng chỉ là bộ xương khô lâu mà thôi. Không có người nào nhất định cao hơn người khác, không có người nào có thể nhìn xuống ai, không ai có thể thao túng ai. Chúng sinh đều bình đẳng. A Di Đà Phật. Vô giới hòa thượng chắp tay trước ngực, nghiêm trọng nói: Giới sắc dư vào trầm tư Luôn cảm thấy lời của Sư Tôn có vấn đề Nhưng mà lại cảm giác những điều đó rất đúng Nếu đúng như lời của Sư Tôn nói Chính mình còn kém một chút như vậy Chỉ một chút như thế đã khiến trong lòng mình Sinh ra hoảng loạn rồi Sư Tôn Có lẽ đệ tử còn kém một chút như vậy Cần hiểu thông mới được Sư Tôn Ngài thấy con người của phương khả thí chủ như thế nào Giới sắc tò mò như về phía vô giới hòa thượng Vô giới hòa thượng lộ vẻ cổ quái Vương khả sao Hắn cũng là người hữu duyên với Phật Như thế nào là hữu duyên với Phật Giới sắc hiếu kỳ nói Phật môn tu tâm Người tu tâm Ta cũng tu tâm Cảnh giới của tâm rất kỳ lạ Ta có thể cao hơn ngươi Nhưng mà cảnh giới của vương khả thí chủ Giống như cao hơn ta một chút vậy Vô giới hòa thượng cổ quái nói Cảnh giới của vương khả cao hơn ngài. Sao có thể chứ Giới sắc hòa thượng kinh ngạc nói Ta cũng không muốn thừa nhận Nhưng mà ngươi và ta đều biết đại la kim bát như thế nào Ngươi được nhận là chủ Cho nên cảm xúc không sâu Còn ta, ta sử dụng thần thông vật môn Mời thạch phật ra tay Mới làm cho đại la kim bát hơi di chuyển một chút Còn Vương Khả thì Vô giới hòa thượng tỏ về kỳ lạ nói Vương Khả có thể cầm đại la kim bát Đựng hạt dưa Người nói có làm người ta tức giận hay không Cảnh giới của Vương Khả cao hơn chúng ta sao? Nhưng mà hắn từ sắc tài vật Đều gì cũng phạm vào Làm sao người như hắn có thể tu Phật đạt Thế cảnh giới cao hơn chúng ta? Giới sắc hòa thượng nhìn về phía Đại La Kim Bát bên cạnh Đại La Kim Bát kẽ động đậy, Giống như là cùng ý với giới sắc Có lẽ Cách nhìn nhận của Vương Khả Thoáng hơn so với chúng ta Vô giới hòa thượng cổ qua nói Vương Khả nhìn thoáng hơn sao? Giới sắc kinh ngạc nói Hề hey, Tạm thời ngươi làm đội trưởng đội bảo vệ công ty thần vương đi. Đồng thời cũng học nhiều lên một chút. Có thể sẽ hữu dụng cho ngươi. Dù sao cái dáng vẻ kia của hắn, ta cũng không học được. A-di-đà-phật. Vô giấu hòa thượng lộ vẻ cổ quái, thờ dài nói. Được, được. Giới sắc gật đầu đáp. Ta nghe nói, lần này các ngươi về tru kinh, là muốn hoàn thành hứa hẹn lúc trước, mở đại hội cầu siêu thiên địa vô cực. Vô giấu hòa thượng hiếu kỳ nói. Đúng vậy sư tôn Ngài vẫn là thánh tăng Nếu không Ngài tới siêu độ đi Giới sắc mong đợi nói Vô giới hòa thượng lắc đầu Mặc dù tu tâm Người không bằng ta Nhưng mà trên Phật Pháp Người đã vượt qua thiên phú của ta Cho dù ta có giả mạo ngươi Nhưng mà Người mà dân chúng biết đến Vẫn là giới sắc hòa thượng Nhân quả của ta Là bảo vệ tốt nơi này Chờ ngươi tới Còn siêu độ phong linh Chính là nhân quả của ngươi Vâng Nhất định đệ tử Sẽ dốc hết toàn lực Giới sắc cùng kinh nói Vương Khả nói Tất cả để hắn sắp xếp Thực ra cái đại hội siêu độ thiên địa vô cực này Là nhân quả của ngươi Càng là nhân quả của Vương Khả Vương Khả làm việc đến nơi đến chốn, Quả nhiên là hữu duyên với Phật Chấm dứt nhân quả hoàn mỹ như vậy Vô giới hòa thượng cổ quai nói Sư tôn Không lẽ ngài bị Vương Khả mê hoặc rồi sao Ta thấy Vương Khả đến tổ chức đại hội này Chính là vì kiếm chỗ tốt Giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói Người không hiểu Cắt đứt được đại nhân quà Sẽ có đại phúc bào Lần này nhìn như là vương khả đến kiếm chỗ tốt Nhưng mà hắn thúc đẩy đại hội siêu độ thiên địa vô cực này Là vì siêu độ người chết oan Vì thương sinh và đau lòng Nhất định hắn sẽ nhận được hồi báo lớn Vô giới hòa thượng lắc đầu Hả? Sao có thể? Sao ta không thấy như vậy? Giới sắc mịt mờ này Bởi vì Người còn kém một chút như vậy Vô giới hòa thượng lắc đầu Giới sắc nghẹt mặt Bên ngoài Phật Đầu Tự Một đám đệ tử vương gia Đang báo cáo với vương khả Đại biểu tỷ Người nói vương triều đại chú đã yên ổn rồi phải không Vương khả trịnh trọng nói Đúng Thử triều lần trước qua đi Cũng không còn trở ngại gì Mấy ngàn đệ tử tiên môn hỗ trợ vương gia ta chém yêu Tất cả thành trì lớn đều tin phục vương gia quân ta Ít có quân Việt muốn tạo phản ngay cả chiêu mộ binh lính cũng không được Bất tính đều tin tưởng chúng ta, có thánh tăng phù hộ, không ai đi ủng hộ quân đội khác, có khoảng 9 phần vương triều Đại Chu đã nằm trong tay của vương gia. Đại biểu tỷ cung kính nói: "Vậy được, nửa tháng sau sẽ cử hành lễ đăng cơ." Vương Khả trầm giọng nói: "Gia chủ, có phải là hơi gấp không? Nửa tháng sau là 15 tháng 7, đây không phải là..." Đại biểu tỷ lo lắng nói: "Không sai." Chính là cái ngày mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực Cũng lúc đó Các người đăng cờ Giới sắc hòa thượng sẽ cử hành đại hội siêu độ Giúp người áp tràng Có thánh tăng tự mình siêu độ chúc phúc Chắc chắn vương triều đại tru ngươi sẽ vẫn như bàn thạch vương khả trịnh trọng nói Vâng Thuộc hạ sẽ dốc toàn lực thu xếp Đại biểu tỷ cung kinh nói Ờ vương khả gật đầu một cái tỏ về hài lòng Nửa tháng sau 15 tháng 7 Đại biểu tỷ đăng cơ Giới xác chính thức mở ra đậu hộ siêu độ thiên địa vô cực Sẽ có thêm mô số việc bận rộn Đại tử vương gia nhất thời Gõ trống của chương Ai cũng hết sức bận rộn Lúc vương khả thấy trong lòng tốt đẹp Vỡ đi vừa hát Về Phật đầu tự Chả thấy trường đề cách đó không xa Cầm một phần hiệp ước cổ phần chạy tới Thì sắc mặt lập tức cứng đỡ Quay đầu bỏ chạy Vương khả người đứng lại cho ta Trường đình nhì lo lắng kêu lên Kim Âu Tông Kim Âu Điển Sư Tôn Đã tìm được Vương Khả Trường Đi Nhi bọn họ tiến về Chu Kinh điền chân vội vàng lao tới Hoàng Hữu Tiền hiếp đôi mắt nói Tốt Tìm được là tốt Chúng ta mau đi Đừng có để Vương Khả và Trường Đi Nhi làm chuyện gì khác người Nếu không sẽ hỏng hết Vâng Từ Trọng Sơn một bên lên tiếng trả lời Ma Long Đảo Khởi mở giáo chủ đã tìm được tung tích của vương khả trương đi nhi bọn họ đang ở chu kinh mở đại hội siêu độ. Ô hiếu đạo cùng kinh nói. Long cốt lập tức đẩy cô gái trong ngực ra. Tốt tốt những ngày gần đây trong lòng ta đang rất là khó chịu. Tiểu <cười> mỹ nhân ngươi ở chu kinh sao ta sẽ tới. Mắt Long cốt lấy lên kim quang hưng phấn nói. Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua. Chu kinh. Đại biểu tỷ Vương Khả dẫn theo quần thần bá quan, tế tự thiên địa Hôm nay là lễ đăng cơ Nhưng mà Vương Khả không mời bạn bè chính ma lưỡng đạo tới đây Không cần thiết Với danh tiếng hiện tại của Vương Khả Trong chính ma lưỡng đạo Còn có ai mà không biết Vương Triều Đại Chu là thế lực phàm tục Do đích thần hắn xây dựng chứ? Dù sao đại hội chém yêu Và đã trao giải oanh nhiệt mấy tháng trước Cũng đã trở thành giai thoại trong thập vạn đại sơn rồi Lúc này Vương Khả đang đứng trên lầu Phật Đầu Tử Quan sát lễ đăng cư ở phía xa. Trong mắt lộ ra về hài lòng. Giới sắc hòa thượng đứng bên cạnh. Trận mắt nhìn một con rắn to bên cạnh Vương Khả. Yêu nghiệt to gặt. Không biết trời cao đất rộng. Lại còn dám đến phật đầu tự sao? Giới sắc chừng mắt. Đừng. Giới sắc đây. Đây là bằng hữu ta mời tới. Người cứ chuẩn bị đại hội siêu độ thiên địa vô cực của người đi. Xà Vương này là rắn tốt. Ngay trước thử triều đồ thành. Chính là hỗ trợ diệt chuột đó. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Giới sắc trừng mắt Sa vương run lẩy bẩy. <cười> Lần này tha chết cho người Nếu như phát hiện người dám hại chết thường sinh Ta nhất định rất không thảo Giới sắc hư lạnh một tiếng à, Sẽ không sẽ không Sa vương nhất thời hoảng sợ Liên tục gật đầu Tốt rồi Ngươi chuẩn bị niệm kinh đi Còn nữa trên mặt ngươi mọc lên mấy cái mũ, Hãy mang mũ vào đừng có để lộ Vâng khả khuyên nhủ. Được Giới sắc gật đầu một cái Giới sắc hùng hãn, mắt nhìn xà vương Vừa rồi mới đi về phía quảng trường Phật đầu tự cách đó không xa, Ngồi khoanh chân đội mũ, Chuẩn bị siêu độ cho mắt tính Đại Tru đã chết Lúc này xung quanh tràn ngập Phật âm Rất nhiều hòa thượng vương triều Đại Tru Tự động kéo nhau đến đây hộ pháp cho thánh tặng Vương, vương khả Sao lại ở nơi này Vừa rồi hắn chút đã dọa chết ta đây Xà vương hoảng sợ nói Ta còn chưa hỏi ngươi Sao ngươi lại có mặt ở đây Vương Khả hiếu kỳ, lúc các người đi đã bỏ ta ở xung quanh Chu Kinh, người quên sao? Ta muốn rời đi, nhưng mà đám thuộc hạ của ta thì phải làm sao? Không phải người đã nói diệt trừ thử triều xong sẽ đưa chúng ta về Trướng Hải sao? Sao người lại nói không giữ lời vậy? Sà Vương buồn bực nói, hả? sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Đúng là quên. Lần trước Ma tôn muốn dẫn Ma Giáo đại chiến Thiên Lang tộc, còn ai quản dẫn các ngươi làm sao về nhở? Ta nghe nói ma tôn chết rồi phải không? ma giáo nghênh đón tần giáo chủ, người cũng phản bội ma giáo à? xà vương hiếu kỳ hỏi người quản rộng nhỉ, lại còn muốn chỉnh sự tình sao? vương cả trừng mắt không phải, ta chỉ là muốn hỏi làm sao mà đám thuộc hạ dưới chúng ta trở về? bây giờ chúng ta rất là bối rối, chuột ăn hết rồi, giã thú xung quanh chu kinh cũng đã sắp sạch, sạch sẽ rồi, mẹ nó, đám thuộc hạ của ta rất là đói bụng rồi. Xà Vương buồn bực hỏi Yên tâm Đại biểu tỷ ta lên ngôi vua Đến lúc đó sẽ khai thông đường sông Người di chuyển theo Hà Đông Qua Vương Triều Đại Thanh Vương Triều Đại Thanh cũng là khai thông đường sông Các người kết thuận sông mà về. Vương Khả nói Xà Vương nghẹt mặt Sao vậy Về mặt này là sao Vương Khả con mày. Người bảo thuộc hạ của ta bơi từ đây về tận trứng Hải sao Mẹ nó Là muốn lấy mạng của bọn ta sao Người đừng có mà vô trách nhiệm như vậy chứ Xà Vương buồn bực kêu lên Thế ngươi muốn thế nào Hay là để ta mời giới sắc đại sư Dùng đại la kim bát đưa các ngươi trở về Vương khả trầm giọng nói Hắn sao Vừa rồi hắn hung dữ như vậy Dùng đại la kim bát thu đám thuộc hạ ta vào Sẽ không nấu toàn bộ chứ Về mặt xà Vương co rúm lại à, có lẽ sẽ không đâu Vương khả nhíu mày nói sắc mặt xà Vương cứng đờ. Thôi được rồi Chúng ta tự đi Không được Hôm nay chu kinh rất đông người Đừng có mà đến gây phiền thêm Vâng khả trừng mắt nhìn xa vương Ta tới thêm loạn sao Người không cho ta ăn thịt người Ta bắt bọn thuộc hạ tránh xa con người Bên ngoài giã thú đã ăn sạch rồi Chỉ có thể gặm cỏ cây Mẹ nó, Hằng ngày ông ngoại thành ăn vỏ cây sống qua ngày Các người biết làm sao bọn ta sống qua được mấy tháng này không Bọn ta là rắn Là động vật ăn thịt đấy Người có thể tưởng tượng được mỗi ngày chúng ta phải gặm cỏ cây không Đám thuộc hạ của ta đều gầy hốc khác đi rồi đây này tật vất vả mới nghe được ngươi trở về Không phải là ta chỉ hỏi Lúc nào có thể trở về thôi sao Vậy mà cũng gọi là thêm phiền Xà Vương âm mức nói Được rồi được rồi Lập tức có thể về Vương Khả lộ về cổ quái Đường đường là xà Vương Lại giống như là oán phụ vậy Đến cùng mấy tháng này Đã trải qua cái gì Xà Vương cũng không muốn Mấy tháng này sợ uy nghiêm của ma tôn Không dám ngỗ nghịch với Vương Khả Vài ngày trước nghe nói mà tồn đã chết Đang muốn đắc chí Ổn định tâm thái Cho bị đến giò xét vương khả một phát Nếu vương khả thất thế ở mã giáo Vậy mình có thể không cần nghe lời hắn nữa Muốn ăn thịt người thì ăn thịt người Còn không phải là muốn làm gì thì làm sao Kết quả là vừa đến Đã bị giới sắc dạy dỗ trong một trận Mẹ nói chứ Tại sao ở bên người vương khả toàn là đại lão vậy Bị ép không còn cách nào Chỉ có thể trụ ấm ức Cũng may vương khả không có phát hiện mình có tâm phản Vương khả Ta vừa đi xem Hả? Xà Vương Sao nó lại xuất hiện ở đây Bỗng nhiên trường chính đạo đi tới kinh ngạc nói Khí tứ của người là Nguyên Anh Cảnh sao Xà Vương kinh ngạc nhìn về phía trường chính đạo Không phải lần trước thấy trường chính đạo còn là Kim Đan Cảnh sao Tại sao bỗng nhiên trở thành Nguyên Anh Cảnh vậy Rốt cuộc mấy tháng này Ta đã bỏ qua cái gì Coi hắn như là không khí là được Không cần quan tâm Người nói tiếp đi Vân Khả nhìn về phía trường chính đạo Sao vương ngẩng mặt Ta cũng là đại lão Nguyên Anh Cảnh Người... Người dám coi ta là không khí À, được Vừa rồi ta có trở về thiên lang tông một chuyến Muốn đi hỏi cung vi Tết tham gia đại hội siêu độ thiên địa vô cực không Nàng giống như là bị chúng ta làm tức giận bế quan vậy Sợ rằng sẽ có đột phá Cho nên... Trường chính đạo giải thích Cái gì? Tức giận mà có thể đột phá sao? Sao có thể chứ? Vương khả kinh ngạc Ta cũng chịu Dù sao mấy người Trương Ni Nhi Trương Thần Hư Mộ Dung Lục Quang cung Vi Bị ngươi làm tức giận tu Vi cũng đều tăng mạnh Trường Trí Đạo làm ra vẻ cổ quay nói Ta cũng vậy Sa Vương ở một bên mở miệng nói Ngươi im mồm đi Vương Khả trừng mắt nhìn Sa Vương Mẹ nó Ngươi hóng hớt cái gì Ta cũng thấy hiếu kỳ Vương Khả ngươi biết nguyên nhân không Ta còn lần đầu tiên nghe nói đi Làm người tức giận nó có thể đột phá Trước kia ta nhìn người Người kia thu hành Đã vì tức giận mà tổ hòa nhập ma Vì sao không thấy giống vậy Trường chính đạo hiếu kỳ nói À di đà Phật Bởi vì vương khả thí chủ hiểu duyên với Phật Làm người tức giận không phải mục đích Mà là khích lệ Vô giới hòa thượng Không biết đến từ khi nào Mở miệng nói Làm người tức giận là khích lệ sao Trường chính đạo kinh ngạc Đúng Người có đại duyên với Phật Làm việc gì cũng thuận lợi thành công Vương khả thí chủ chính là như vậy Hắn làm người tức giận, đều là bắt được điểm yếu đột phá của đối phương, nhất cử kích khích sự trì trệ của đối phương, làm cho đối phương thành tựu bản thân, đột phá bản thân. Vô giới hòa thượng giải thích. Mặt vương khả tối giảm lại. Vô giới hòa thượng, tại sao ta cảm giác được người đang nói vớ vẩn vậy? À di đà Phật, vương khả thí chủ, người có duyên với Phật của ta, mọi hành động đều mang đại, nhân quả. Người có thể độ hóa những người kia, người không tu Phật thật là đáng tiếc. Vô giới hòa thượng giải thích nói Mặt vân khả tại tối sầm này Người đang khen ta hay là mắng ta vậy Vô giới hòa thượng Người đừng có ở đó nói lung tung Đã nói người rồi Vân khả là sắc ma Sao có thể làm hòa thượng chứ Trường chính đạo khinh thường nói Vân khả đen mặt Mẹ kiếp Người đang nói giúp ta đó sao Đừng có nói nhảm công vi đột phá thì đến quan quái gì tới ta Nàng tức giận vì giới sắc tức giận Trường chính đạo không mời cung vị đến coi như sau. vương khả trừng mắt nhìn Trường chính đạo à còn nữa lúc ta trở về có gặp thiết lưu vân sư huynh hắn đưa cho ta một bức trần dùng nói trước khi trần thiên nguyên rời khỏi thập vạn đại sơn bảo ta giao cho người trong tranh chính là hoàng hữu Tiên. là tông chủ kim ô tông đời trước nguyên thần cảnh vừa mới trở về thập vạn đại sơn nhắc người cẩn thận hoàng hữu tiền này lão già này không tốt đâu Trường chính đạo lập tức đưa ra một bức tranh vương khả mở ra nhìn Sắc mặt lập tức cứng đờ. Đây không phải là người đi cùng với Trương Đi Nhi sao? Xà Vương bên cạnh Hiếu Kỳ nói. Vương Khả nhìn về phía một đại điện ở phía xa. Sau đó, một lão già bỗng nhiên xuất hiện. Gọi Trương Đi Nhi suốt ngày làm nhầm chuyện muốn nhập cổ phần ở bên tay mình đi. Vương Khả rất cảm kích lão già này. Rốt cục là để cho tay mình được thanh tịnh. Lão đầu này không phải là người tốt sao? À Di Đạo Phật. Hoàng hữu Tín, Tại sao hắn lại trở về Vô giới hòa thượng Nhìn bức chân dung ngạc nhiên nói Người biết hắn à Vương Khải hiếu kỳ, Đúng Hắn là tông chủ đời thứ hai của Kim Mô Tông Vài thập niên trước đã từng rời khỏi thập vạn Đại Sơn Thoạt nhìn thì hòa ái dễ gần Nhưng mà lại là một nhân vật hùng ác Vô giới hòa thượng câu mày nói Thế liệu Trường Đi Nhi có bị nguy hiểm hay không Trường chính đạo biến sắc Chắc là sẽ không hắn không dám động tới trường để gì vô giới hòa thượng bình thản nói như vậy thì tốt giới giác bắt đầu bắt đầu rồi đấy trước hết nghe siêu độ đã vương khả nói trong lúc nói chuyện bỗng nhiên giới giác hòa thượng ở trên quảng trường phật đầu tự di chuyển đại la pháp trú bát nhãn mạo mà... Đại La Pháp Trú Bát Nhã Ba Mà Hống Giới sắc kêu một tiếng Chỉ thấy Đại La Kim Bát Dung lên bẩn mật Đột nhiên bay lên không Rồi phóng đại Đại La Kim Bát hóa thành một cây bát Đường kính mười trượng Vô cùng to lớn Giới sắc nhẹ gõ Con một tiếng Đại La Kim Bát phát ra một tiếng nổ rung trời Giống như là một tiếng nổ rèn vang trên bầu trời Chu Kinh Không có như thế Âm thanh này giống như là làn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng vương chiều Đại trụ Dẫn theo yêu cầu của người Lần này giới sắc siêu độ Sẽ thông qua đại la kim bát Truyền khắp các thành trì vương triều đại trụ Vô giới hòa thượng nói Nên như vậy Bách tính đại tru chịu cực khổ rồi Nghe một chút kinh văn cũng là điều tốt Vương khả gật đầu nói Âm thanh lan đi khắp cả nước sao Không phải người muốn gây sự chú ý tới đây chứ Trường tính đạo hiểu vương khả nhất Hiếu kỳ nói Có thể có chuyện gì chứ Ta cũng chỉ vì bách tính cực khổ Đừng có mà nói nhảm Vương Khả trợ mắt. A Di Đà Phật, Bần tăng giới sắc được Vương Khả thí chủ nhờ và hôm nay mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực, siêu độ cho bách tính Vương triều Đại Chu chết oan, mong những người đã chết được an nghỉ, được đầu thai chuyển kiếp. Hoạt động lần này được Đại Chu Vương thị đăng cơ tài trợ toàn bộ, cầu chúc Tần Vương triều Đại Chu được thiên thu vạn tái, quốc thái dân an. Bỗng nhiên giới sắc hòa thượng mở miệng nói. Vô giữ hòa thượng và trường chính đạo đều lập tức nhìn về phía vương khả Lời này của giới sắc hòa thượng Là người bảo hắn đúng không Đại hội siêu độ nghiêm túc như vậy ngươi còn muốn lợi dụng quảng cáo khắp cả nước à Trường chính đạo trừng mắt kinh ngạc nói À di đà Phật Sao giới sắc có thể nói ra những điều Không biết xấu hổ này chứ Vô giữ hòa thượng kinh ngạc Nhìn về phía xa nói Hả Ta nói với giới sắc Là người bảo hắn mở đầu như vậy Vương khả nói thẳng Vô giới hòa thượng trường mắt Vớ vật Ta lúc nào Ta nói bao giờ Làm sao có thể bảo giới sắc nói những điều xấu hổ như vậy Hả Người quên à Bên trong hiệp ước chúng ta có viết Người phải phối hợp với chúng ta tuyên truyền Chỉ cần tuyên truyền đạt được hiệu quả Có thể thông báo với người sau Lúc trước phát truyền đơn Nói người là đệ tử địa tạng vương Bồ Tát Cũng như vậy Làm gì có gì to tát Vương khả vung tay nói Vô giới hòa thượng nghẹt mặt So với vương khả cao thâm khó rõ Trình độ mặt dày của ta vẫn còn quá kém. A-di-đà Phật Bần tăng giới sắc, Được Vương Thí Chủ nhờ vả. Hôm nay mở Đại hội siêu độ thiên địa vô cực, Siêu độ cho mách tính Vương Triều Đại Ly chết oan. Mong những người đã chết được an nghỉ, Được đầu thai chuyển kiếp, Hoạt động lần này, Được Đại tru Vương Thị đăng cơ ngày hôm nay, Tài trợ toàn mộ, Cầu trúc tân Vương Triều Đại tru, Được thiên thu vạn tái, Quốc Thái dân an. Con một tiếng, Đại La Kim Bát giống như là một cái loa siêu to vậy Mang lời của giới sắc truyền khắp toàn bộ Vương Triều Đại thu Trong lúc nhất thời Dân chúng Vương Triều Đại chu nghe được lời của Thánh Tăng nói Thì lập tức kích động quỳ lạy đa tạ Thánh Tăng siêu độ đa tạ Vương Khả đa tạ Vương Triều Đại Tru Dân chúng lập tức kích động nói Trong số một năm rưỡi qua Vương Triều Đại chu chịu đủ loại tai nạn Vô số dân chúng bị yêu thú giết hại Đương nhiên Dân chúng chịu tai họa không đến một phần mười Nhưng mà xã hội không phải là một cá thể Mà là một quần thể Một nhà gặp tai họa Người thân bạn bè hàng xóm họ đều vì đó Mà đau lòng, buồn khổ, sợ hãi Một người gặp tai họa Có thể kéo theo trăm người buồn phiền Một phần nhỏ người đã gặp tai họa Sẽ dần đến bách tính trong thành Sống trong bi thương và sợ hãi Bây giờ thánh tăng vì điều đó siêu độ vòng linh Chấn an tổn thương trong lòng của bách tính Tự nhiên là bách tính cảm kích Bà Vương Khả mời thánh tăng tới Tự nhiên cũng được dân chúng cảm thấy kích hơn. Hơn nữa, Vương Khả cũng mời mấy ngàn thượng tiên, hàng lâm Vương Triều Đại chu chém yếu. Bách tính không biết những thành thông quảng đại, dẫn theo vô số tiền nhân, tràm yêu trừ ma, trả lại cho Bách tính một cuộc sống yên bình. Huống trì, tần Vương Triều Đại Tru là có đủ loại pháp luật, chế độ, cực kỳ có trợ giúp cho Bách tính. Bách tính cảm kích Vương Triều Đại Tru thì tự nhiên cũng nghĩ đến Vương Khả là người bảo vệ Vương Triều Đại Tru bởi vậy giờ phút này sự cảm kích bách tính đối với vương khả thậm chí còn vượt qua đối với thánh tặc nam mô thích ca địa tàng vương Bồ tát thành âm siêu độ của giới sắc hòa thượng chậm rãi truyền khắp cả nước thành âm siêu độ cực kỳ an tường giống như là có một cỗ ma lực để cho sự bi thương trong lòng bách tính chậm rãi tan đi bớt đau buồn đi cảm thụ người chết đã nghỉ ngơi cảm thụ được trong lòng mình bình an đây đúng là phật pháp của giới xác lợi hại dưới siêu độ cả nước yên tĩnh nghe phật âm này Cùng lúc đó, ai cũng nhìn ra, kỳ thực mỗi một bách tính đều cảm kích. Phần cảm kích đó sẽ hóa thành một đia kim quang tinh tế. cỗ kim quang này rất yếu, yếu ớt đến mắt thường cũng không nhìn thấy. Nhưng những sợi kim quang này, sông lên trời, hội tụ ở trên không, giống như được một loại lực lượng nào đó dẫn dắt vậy. Hợp thành suối, hợp thành sông, bay thẳng đến trù kịch. Thời điểm các thành trì vẫn còn là suối nhỏ, khi bay tới trên không trù kinh lại hội tụ thành một con sông kim sắc lớn. Âm một tiếng, bầu trời với trên tru kinh rèn vang, giống như là kim giang hội tụ, từ bốn phương tam hướng mà đến, đồ dồn về Phật đầu tử. Tình huống gì vậy? Đó là yêu nghiệt gì? Tại sao lại không kiêng đề gì vậy? Vương Khả sợ hãi kêu lên, À di đà Phật, đại nhân quả, quả nhiên là có đại phúc báo, đây là công đức, công đức cả nước dồn tới, bần tăng đã sống bao nhiêu năm rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công đức hội tụ như thế ở thập vạn Đại Sơn. Vô giới hòa thượng chắp tay ở trước ngực Kích động nói Đây không phải là yêu nghiệt, Là công đức sao Vô giới hòa thượng người đùa ta sao Không tru ma thì công đức ở đâu Vương Khả lộ về không tin Là thật sao Làm sao có thể chứ Đây là quốc vận Đây là công đức Chỉ có hoàng triều tu tiên Mới có thể ngưng tụ ra Tại sao ngươi lại có Trường chính đạo ngạc đi nói Trường chính đạo người có ý gì Đây thật sự là công đức sao Người đã nhìn thấy bên ngoài thập vạn đại sơn vương Khả kinh ngạc nói Đúng Bên ngoài thập vạn đại sơn Trừ bỏ chu ma có thể thu hoạch được công đức Một số đại hoàng triều Đại thánh địa Cũng có thể từ trong tay bắt tính mình quản lý Thu lấy công đức Mẹ nó Vì sao Đây chỉ là một vương triều nho nhỏ Quy mô cấp bậc thấp kém Tại sao có thể có công đức chứ Trường chiến đạo kinh ngạc Kinh ngạc nói Người đùa ta sao Mở đại hội siêu độ Cũng có thể tụ tập công đức Còn là công đức không giải thích được à vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói Không có đạo lý Vì sao chứ Làm sao bắt tính vương Triều Đại Chú có thể tụ tập công đức thành hữu hình Trường chính đạo ngạc nhiên Không sai Thực ra trước kia các đại tên môn Đều thử thu công đức từ trong tay của phạm nhân Thế nhưng đến bây giờ cũng chưa từng thành công Vì sao vương Khả nguyên mở đại hội siêu độ thành công như vậy chứ Đây là nguyên do gì Vô giới hòa thượng Nhìn về phía vương Khả vương Khả sầm mặt lại Làm sao mà ta biết Cũng không phải là ta, ta muốn tụ tập công đức Vâng Khả Nhất định người có bí quyết gì đúng không Trường Chính Đạo kích đạo nói Kiếm tiền có được tính hay không Vâng Khả mờ mịt Trường Chính Đạo ngẩng mặt Đấy không phải công đức trù mà Đây là công đức gì Sa Vân một bên khó hiểu nói Loại công đức này từ bác tính mà ra Gọi là tiên thiên công đức Vô giới hòa thượng giải thích nói Nó có tác dụng gì Có hiệu quả giống công đức trù ma không Vương Khả hỏi Có Vô giới hòa thượng gật đầu một cái Có sao Ánh mắt Vương Khả sáng lên Vậy làm sao cầm tiền thiên công đức Từ bốn phương tám hướng hội tụ tới Vương Khả mong đợi hỏi Thông thường phần lớn tiền thiên công đức Bị hoàng triều chi chủ Hoặc là thánh địa chi chủ không chế Bọn họ có thể coi đó làm quà tặng Cung cấp thần tử Đệ tử hưởng dụng Tiền thiên công đức tới dễ dàng Phần tán nhanh Diệu dụng vô tận Vì không để lãng phí Phần lớn sẽ dùng phiên thiên ấn Hoặc là ngự tỷ chấn quốc chấn áp nó Để tránh tự động tiêu tán Vô giới hòa thượng nói Phiên thiên ấn Ngự tỷ chấn quốc Ta có Ta có thần vương ấn Cùng là một loại chất liệu Vương khả lập tức hưởng vấn Vậy ngươi còn không mau chấn áp lại đi Nếu không sớm thu lấy những tiền thiên công đức này Nó sẽ tàn hết đấy Trường chính đạo nói Lại còn tan mất cả sao Sao ngươi không nói sớm vương Khả trợn mắt nhìn trường chính đạo vương Khả lập tức lấy ra thần vân ấn Trần áp thế nào vương Khả nhìn về phía vô giới hòa thượng Và trường chính đạo Hai người nghẹt mặt Người không biết thật à Người bình thường căn bản không đụng vào tiên thiên công đức được Chỉ có người sở hữu công đức Thì mới có thể vẫy tay nhìn tới Xua tay thì đi, ngươi gọi thử đi Trường chính đạo nói Tiên thiên công đức, nhanh, mau tới chỗ của ta Vương Khả lập tức kích động hô một câu âm một tiếng Bỗng nhiên dòng sông bầu vàng trên bầu trời Có một bộ phận bay hướng về phía Vương Khả Thật sự có thể sao Vương Khả kích động nói Quần quận công đức Nếu như hút toàn bộ vào thế nội Nó không chừng trọc chân nguyên của ta Có thể khôi phục màu sắc Lúc này Vương Khả muốn hút công đức Vào thế nội Đột nhiên ở trong dòng sông bầu vàng Xuất hiện một người đàn ông Mặc áo bào đen Người đàn ông mặc áo bào đen kia Một lấy tay bắt đế tiền thiền công đức Nhưng lại mắt hụt Quả nhiên công đức có nhận thức Không phải công đức của bản thân Căn bản không có lấy được Lúc đầu Vương Khả muốn nấp thù công đức Nhưng mà khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông áo bào kia Vương Khả lập tức ngây gốc Lòng Lòng Lòng cốt Vương Khả hít một hơi lạnh Mẹ nó Giáo chủ bà giáo lòng cốt Tại sao lại có ở nơi này Ta gặp quỷ sao Dẫn công đức nhập thể Ta tự tìm cái chết Một khi ta dẫn công đức nhập thể Vậy không phải là ta tự chứng minh mình là đệ tử chứng đạo sao Như vậy Như vậy không phải là chết chắc sao Định quang kính vâng Khả buồn bực Lấy ra định quang kính Ở một tiếng Tiên thiên công đức Lập tức bị dẫn vào bên trong định quang kính Không được Định quang kính nhiều nhất chỉ phong ấn được công đức chùa mà Nó không phong ấn được tiên thiên công đức Vẫn sẽ tan tảnh Vô giới hòa thượng nói Thần Vương Ấn Trấn áp Vương khả dùng thần Vương Ấn che ở phía trên Ở một tiếng Công đức quần quật tiến vào định quang kính Bị thần Vương Ấn trấn áp lên a di đà phật Vậy mà có công đức của bần tăng Thiện tai thiện tai Bỗng nhiên vô giới hòa thượng cười không ngậm được mồm Chỉ thấy một phần tiên thiên công đức Đã tiến vào cơ thể Của vô giới hòa thượng Ba thành tiên thiên công đức khác thì bay về phía dưới sắc hòa thượng, đang tiến hành siêu độ cách đó không sao, nhưng mà không tiến vào cơ thể của giới sắc hòa thượng mà vẫn quanh cơ thể, trong lúc nhất thời, quanh thân giới sắc hòa thượng lóe lên kim quang, hết sức loa mắt. Một mình vương khả, độc chiếm 6 phần. À mình nghỉ đây nhé mọi người. Bye lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.